Bất quá, hai người vẫn luôn làm bộ cùng giáo sư kim vợ chồng ân đoạn nghĩa tuyệt, cho dù trong lòng nóng như lửa đốt, hận không thể cắm thượng một đôi cánh bay đến huyện thành bệnh viện, trên mặt cũng không thể lộ ra một chút ít, thể thuộc phương không kiên nhẫn mà mở miệng. Đại tẩu ngươi tới cùng chúng ta nói có ích lợi gì? Chúng ta cùng bà điên lại không gì quan hệ, dựa vào cái gì ra tiền thuốc men. Thế nhưng không chịu ra tiền. Chẳng lẽ một chuyến tay không? Vương Xuân Linh ấm mặt. Ngươi cùng quẻ lao nhân bà Điên không quan hệ, chẳng lẽ kiến quốc cùng bọn họ không quan hệ? Đội sản xuất có chút người không biết, nhưng người ta trong lòng đều minh bạch, là đại ca ngươi niệm huynh đệ chi tình không ra bên ngoài nói mà thôi, bằng không chỉ bằng kiến quốc là quẻ lao nhân học sinh xuất thân, có thể có hiện tại tốt như vậy công tác. Cha làm đại ca ngươi nhị ca cấp bà Điên trị thường, còn không phải bởi vì quẻ lao nhân là kiến quốc lao sư, các ngươi nên phụ trách bà Điên tiền thuốc men. Ta và ngươi đại ca nhưng không có tiền. Đại tẩu đừng nói nữa, ta tự nhận xui xẻo, ai làm ta quán thượng như vậy lao sư. Hạ kiến quốc tuy rằng cảm kích vương Xuân Linh riêng đưa tới tin tức, nhưng đối nàng nói chuyện khẩu khí cảm thấy thực không thoải mái, quay đầu nhìn dối tung tóc vừa mới phơi khô tề thuộc phương. Ngươi đi đổi thân ra cửa quần áo, đem đầu tóc chắc thượng, mang lên nhà ta tiền, này liền đi bệnh viện, tuyệt không có thể làm đại ca đại tẩu hoa một phân một mao. Tề Thục Phương chính là cởi ra tơ lụa tiểu áo đông, thay quân áo đông, cháu một kiện thanh lam ô vương thô đâu áo ngắn, đầu đội đấu lạc, lưng đeo giỏ tre, thân khoác áo mưa, chân xuyên lủng cao su, hạng nặng võ trang mà theo hạ kiến quốc ra cửa. Mưa to ràn rùa trùng, vương xuân linh vừa đi, một bên lại nhảy. Thục Phương A, không phải ta nói ngươi, ăn mặc như vậy hoa hòe lòe lòe làm gì. Ta cùng ngươi nói, liền tính kiến quốc ở nhà, ngươi cũng không thể như vậy. Đây là tư bản chủ nghĩa cách sống. Vương Xuân Linh mau đỏ mắt đã chết, xem ra trong thành nhật tử quá đến thật tốt, mới vào thành mấy tháng liền mua phòng ở mua tơ lửa làm áo đông, còn cấp hạ phụ mua một thân quân áo đông, đội sản xuất người nhắc tới hạ kiến quốc hai vợ chồng cái nào không dơ ngón tay cái lên. Sớm biết rằng, sớm biết rằng nên cầu cha ra mặt làm chính mình thế thân thể thuộc phương tham gia chiêu công. Hoắc kiếm phong cùng hạ ra tới có lui tới cũng không phải là cùng tề gia, dựa vào cái gì đem điều động nội bộ chỉ tiêu đưa cho Tề Thục Phương. Chính mình cũng có thể đảm nhiệm nhân viên tàu công tác nha. Chính mình nếu là thành người thành phố, hai tử tiền đồ liền có rơi xuống. Vương Xuân Linh đầy bụng oán khí, thập phần không cân bằng. Chính mình ra lớn lớn bé bé sáu khẩu người bao lâu không có mặc quá tân áo đông. Mỗi người đều không có xuân thu thiên quần áo, sớm liền đem áo đông mặc vào thân, xuyên quá nhiệt, không mặc lại lạnh. Liền như vậy nào? Bên trong đông đều kết thành ngành khối, hiện tại lập đông, một chút đều khó giữ được ấm. Tân ba năm, cũ ba năm, khâu khâu vá vá lại ba năm, cũng liền năm nay vì giữ thể diện, bỏ được mua vài món quần áo, ngày thường luyến tiết xuyên. Mà hạ phụ một cái lao nhân ăn mặc mới tinh quần áo đông quân quần đông, bên ngoài che chở hạ kiến quốc cùng tề thục phương hơn nửa năm tiến đến Thượng Hải mua tới kiểu áo tôn trung sơn, tiêu kêu một cái khí phái. Cư nhiên không chủ động đưa ra cấp đại nhi tử đại tôn tử xuyên, chính mình xuyên cũ. Nàng tối hôm qua công đạo trọ ở trường về nhà đại nhi tử, làm hắn hỏi hạ phụ muốn tân áo đông, không biết hiện tại mở miệng không có. Hạ kiến quốc cùng tề thục phương nhớ kim bà bà thương tình, vô tâm tình phản ứng vương Xuân Linh, càng thêm không biết nàng cư nhiên xui khiến đại nhi tử hỏi hạ phụ tắc muốn tân áo đông. Vương Xuân Linh thấy bọn họ không nói lời nào, không vui, thục phương, ngươi sao không nói lời nào. Đại tẩu, rơi xuống vũ đâu, ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ. Ai có tâm tình nói này đó nha. Nàng đi làm lâu như vậy, rõ ràng có chút điều kiện người tốt không có bố phiếu, liền mua giá cao tơ lụa làm áo đông quần đông, dù sao không lộ ở bên ngoài, không cần lo lắng người khác nói xấu, ai giống Vương Xuân Linh, cư nhiên cho chính mình khấu tư bản chủ nghĩa cách sống ngũ, đây là thân tẩu tử có thể nói sao. Tê Thục Phương càng ngày càng không hiểu Vương Xuân Linh ý tưởng, Chính mình ra nhưng không thực xin lỗi nhà bọn họ, có cái gì ăn ngon đều nghĩ bọn họ, như thế nào liền không quen nhìn chính mình ra nhận tử quá đến so với bọn hắn hảo. Vương Xuân Linh hừ một tiếng, không cao hứng mà ở phía trước dẫn đường. Dùng sức dẫm lên trên mặt đất lầy lội, chiều huyện thành phương hướng đi đến, lúc này nàng mới nhớ tới chính mình mới vào hạ kiến quốc gia, cư nhiên chưa kịp cẩn thận đánh giá nhà bọn họ là cái dạng gì, cũng không được đến một chút chỗ tốt. Cũng không tính không được đến chỗ tốt, buổi sáng đưa bà Điên đi bệnh viện, một đám hài tử đi cha chồng nơi đó ăn giữa trưa buổi tối hai bữa cơm, sao mà đều có thể cấp trong nhà tiết kiệm vài cân đồ ăn. Đừng tưởng rằng nàng không biết, cha chồng xào rau vẫn luôn dùng hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương lưu lại heo mỡ lợn, mấy ngày hôm trước còn mang theo bạch diện cùng thịt ba chỉ về nhà, hôm nay khẳng định sẽ làm vần thán. Bạch diện thịt sủi cảo, ăn tiết đều không nhất định có thể ăn thượng thứ tốt. Nếu đại nhi tử đem áo đông muốn tới tay, lại mị mỉ mà ăn một đốn thịt heo sủi cảo, chính mình hai vợ chồng này một chuyến không bạch chạy. Vương Xuân Linh nuốt một ngụm nước bọt, đốn rắc bụng đói kêu vang, bụng nhịn không được kêu một tiếng. Tê Thục Phương thai thính mắt tinh, đại tẩu buổi trưa không ăn cơm. Đại ca nhị ca bọn họ đâu. Nếu là vì đưa kim bà bà mà đến không kịp ăn cơm, chính mình cùng hạ kiến quốc liền không thể coi như không biết. Không có. Vương Xuân Linh ánh mắt sáng lên, tựa hồ nhận thấy được chính mình trả lời tốc độ quá nhanh, tố khổ nói, đại ca ngươi nhị ca cũng chưa ăn. Buổi sáng vội vã mà đưa bà điên, mưa to thiên đi rồi 2-3 tiếng đồng hồ mới đến bệnh viện, ta tới cấp các ngươi báo tin, bọn họ đều ở bệnh viện chờ. Lén lút che giấu tự mang lương khô đã ăn quà cơm chưa sự thật. Còn có ai đi theo cùng nhau tới? Tề thục phương hỏi. Kim bà bà sẽ ra chuyện, giáo sư Kim khẳng định đi theo đi. Hán kia chân vết thương tuy nhiên hảo, trước mắt cũng có thể chậm rãi đi đường, nhưng âm lanh thiên khẳng định không thoải mái. Đại ca ngươi, nhị ca, nhị tẩu cùng ta. Nga, còn có quẻ lao nhân. Đi ngang qua quốc doanh tiệm cơm, cấp đại ca nhị ca bọn họ mua mấy cái bánh bao cùng bánh quẩy. Tê Thục Phương nghe xong, đối hạ kiến quốc nói. Mặc kệ nói như thế nào, hạ kiến đảng cùng hạ kiến quân đem kim bà bà đưa bệnh viện, nhà mình phải cảm tạ bọn họ cho dù là nhân hạ phụ chi mệnh, nàng không thể bởi vì không thích Vương Xuân Linh liền quên mất mặt khác ca tẩu chỗ tốt. Thành phố cổ Bành Nội thành khoảng cách Tiểu Sơn huyện huyện thành cũng không xa, ngày thường đi bộ yêu cầu 2-30 phút, ngày mưa lộ không dễ đi, nhưng cũng chỉ tốn không đến 40 phút, hơn nữa vũ cũng dần dần mà ngừng. Nhị cân phiếu gạo một khối tiền, mua 10 cái bánh bao thịt tử, lại hoa 5 mao tiền cùng một cân phiếu gạo, mua 10 căn bánh quẩy. Tề Thục Phương nghĩ nghĩ, Lại từ sọt móc ra công cộng tráng men lưu, hoa một mao tiền mua một phần trứng hoa canh. Mang theo đồ ăn tìm được bệnh viện, tề thuộc phương nghe được kim bà bà đã bị đưa đến phòng bệnh, đuổi tới cửa phòng bệnh, chỉ thấy nàng vẫn cư hôn mê. Giáo sư kim ngồi ở trước giường lôi kéo kim bà bà gân xanh toàn bộ nổi lên tay trái, chầm mặt không nói. Hạ kiến quân vợ chồng ở cửa ngồi sổm, hạ kiến đảng không thấy bóng dáng, phòng bệnh trống rỗng chỉ có kim bà bà một cái người bệnh, bệnh viện lạnh léo. Nhị ca, nhị tẩu, đại ca đâu? Tình huống thế nào? Kiến quốc ngươi đã đến rồi. Nghe hạ kiến quốc hỏi, hạ kiến quân vợ chồng đồng thời đứng lên, đại ca ở bên ngoài nhìn xe ngựa. Hạ kiến quân xoay người đi thay thế hạ kiến đảng xem xe, làm hắn lại đây cùng hạ kiến quốc nói chuyện. Trương Thúy Hoa tắc lưu lại hướng hạ kiến quốc vợ chồng giải thích, bác sĩ không gì biện pháp, nói hiện tại không chữa bệnh khí giới có thể kiểm tra đầu góc, chỉ cấp kim bà tử băng bó một chút miệng vết thương đồ điểm cầm máu giảm nhiệt dược rót nghiền nát thổ mút tố tiêu chúng ta chờ người bệnh chính mình tỉnh lại quang đồ thuốc hạ sốt có ích lợi gì tề thuốc phương nóng nảy người trong óc thập phần thần bí dị thường phức tạp hơi không chú ý là có thể dẫn phát bất lương hậu quả kim bà bà tuổi già nua, tâm suất huyết não khẳng định so thanh tráng niên người yếu ớt khái đến đầu có thể hay không xuất hiện lô nội máu bầm suất huyết não tan vỡ chờ tình huống chờ hạ kiến đảng lại đây sau Tề thuộc phương từ áo mưa phía dưới sọt lấy ra đồ ăn nhét vào trương thúy hoa trong tay, thỉnh nàng bình quân phân cho mọi người ăn. Chính mình cởi áo mưa, lược quá cùng huynh trưởng Hàn Huyên Hạ kiến quốc trực tiếp dạo bước tiến lên phòng bệnh đến trước giường cẩn thận đánh giá. Con hảo, con hảo, kim bà bà không có mắt ai khẩu nghiêng, hô hấp còn tính vững vàng, đại khối lụi trắng bố cùng bị mấy cái băng dính dán bao trùm trụ toàn bộ cái chán, da mặt khe ránh, gian mơ hồ tàn lưu vết máu. Nhìn ra miệng vết thương tuyệt đối không có vương Xuân Linh nói như vậy tiểu. Giáo sư Kim nghe được động tĩnh bằng đầu, môi hơi hơi vừa động, thiên nguồn vạn ngữ đều nuốt đi xuống. Hiện tại, không phải nói chuyện thời cơ. Hắn chỉ ngóng trông láo thê sớm một chút tỉnh lại, bác sĩ chính là nói, tỉnh đến càng sớm càng tốt. Tê Thục Phương cũng rõ ràng này không phải nói chuyện trường hợp ác thanh ác khí mà quở trách giáo sư Kim một đốn, hoáng, tỉnh cho chúng ta chọc phiền thoái, hoa bao nhiêu tiền. Lầm nhiều ít công. Ta cùng ngươi nói, ngươi nhưng đến nhớ kỹ ta đại ca nhị ca nhân nghĩa, muốn gác khác đại đội sản xuất, nào có cán bộ quản các ngươi sinh tử. Không đánh các ngươi mắng các ngươi chính là tốt, sao có thể giống ta đại ca nhị ca như vậy khai chứng minh khai thư giới thiệu mượn xe ngựa mà đưa các ngươi đến bệnh viện trả tiền xem bệnh. Giáo sư Kim vâng vâng dạ dạ, là là là, là chúng ta hai vợ chồng quán thượng người tốt. T. Thục Phương làm bộ thực phẫn nội hỏi hoa bao nhiêu tiền. Một hồi đến tiếp viện Hạ Kiến đảng cùng Hạ Kiến Quân. Trương Thúy Hoa không tay theo vào tới, "Bộ gì bộ a? Nhà của chúng ta cùng đại ca gia cũng chưa tiêu tiền, là cha cấp 20 đồng tiền, hoa không một nửa. Vốn dĩ cùng các ngươi không quan hệ, không nên đi quấy rầy các ngươi hai cái người bận rộn, nhưng là lâm tới trước, cha nói các ngươi ly huyện thành gần, trong nhà Ly không được đại ca ngươi cùng nhị ca đã kêu chúng ta đem sự tình giao cho các ngươi. Cho nên Đại tổ liền dầm mưa đi tìm các ngươi, Thì ra là thế. Tê thuộc Phương âm thầm tùng một hơi, nếu hạ phụ làm như vậy, liền cho thấy hạ phụ không lấy giáo sư kim là hạ kiến quốc lao sư lấy làm hổ thẹn. Nếu hạ phụ đưa tiền, Vương Xuân Linh nói cái gì tiền thuốc men? Không phải là muốn cho chính mình vợ chồng ra tiền, sau đó nảy 20 đồng tiền nàng hảo mang về đi. Ý ghề Vương Xuân Linh tham lam, mang về liền chưa chắc còn cấp hạ phụ. Như thế nào có thể làm cha ra tiền? Nhị tẩu một hồi thay chúng ta đem tiền còn cấp cha. Chuyện này cùng đại ca nhị ca mới là chân chính không quan hệ. Tuy rằng chúng ta cùng bọn họ đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, nhưng chúng quy là chịu chúng ta liên lụy, đại ca không thể không tiếp thu này vài người, không duyên cớ vô cớ mà phân không ít lương thực đi ra ngoài, còn muốn nhọc lòng đại đội sản xuất thanh danh có hay không bị bọn họ liên lụy. Ai không quán thượng sự thời điểm. Hiện tại nói này đó đều chậm. Tề Thục Phương thở dài. Nhị tẩu, ngươi như thế nào không đi ăn cái gì? Bánh bao bánh quẩy ta đều mua không ít, đủ các ngươi ăn. Tề Thục Phương đối đại Trương Thúy Hoa thái độ cùng Vương Xuân Linh hoàn toàn bất đồng, trên mặt trong mắt lộ ra thân cận chi ý. Ta không nói bụng, buổi trưa chúng ta đều ăn từ trong nhà mang đến lương khô. Trương Thúy Hoa đầu tiên là bất đắc dĩ hẳng vỉa hẹ buông tay, sau đó nắm tay đem ngón cái hướng cửa chỉ chỉ. Cửa vừa lúc chuyển đến Vương Xuân Linh nói chính mình tới phân, ở nàng vào cửa phía trước, đồ ăn đã bị Vương Xuân Linh đoạt đi, chính mình không mặt mũi lấy về tới. Trương Thúy Hoa đưa lưng về phía môn, ngoài cửa người nhìn không tới nàng động tác, chỉ có Tê Thục Phương cùng giáo sư Kim thấy được, nhưng giáo sư Kim chỉ lo chính mình lao thê, căn bản là không thèm để ý. Tê Thục Phương gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Trường tàu như mẹ, Vương Xuân Linh làm chủ phân phối ai cũng vô pháp nói không cho. Vương Xuân Linh gắt gao ôm bánh quẻ cùng vẫn cứ nóng hầm hập bánh bao, cao hứng phấn chấn mà đối chính mình Trượng Phu nói, chúng ta tổng cộng hai nhà người, một nhà phân một nửa, năm cái bánh bao cùng năm căn bánh quẻ, chúng ta đều ăn qua lương khô, vừa lúc mang về nhà cấp ba tử ăn đi. Nàng thèm đến chảy dòng nước miếng, có thể tưởng tượng về đến nhà gầy ba ba hài tử, Vương Xuân Linh chính là nhịn xuống trong bụng kêu gào thèm trùng. Đại Tẩu, thứ này lạnh không thể ăn. Tế Thục Phương đi tới, Một người phân hai cái bánh bao hai căn bánh quẩy, giáo sư Kim kia phân làm hạ kiến quốc đưa vào phòng bệnh, hạ kiến quân kia phân giao cho Trương Thúy Hoa, đối mặt Vương Xuân Linh không vui, nàng thực mau liền tiếp một câu nói, chờ ca ca tẩu tử ra đi, ta lại cấp cháu trai nhóm mua điểm bánh bao bánh quẩy mang về. Vương Xuân Linh trên mặt tức khắc mây tan sương cạnh, giả ý chối tử, này như thế nào không biết xấu hổ. Không gì ngượng ngùng, ca ca tẩu tẩu nhóm vội vã mà lại đây. Đem hài tử ném ở nhà, vốn dĩ nên mua điểm ăn ngon trở về bồi thường bọn họ. Tề thục phương cho bọn hắn suy nghĩ cái có thể tiếp thu đồ vật lấy cớ. Đúng đúng đúng. Vương Xuân Linh dùng sức gật đầu. Trương Thúy Hoa thấy đại tẩu đáp ứng đến như vậy dứt khoát lưu loát, tưởng chối tử cũng chưa cơ hội. Một lát sau, Vương Xuân Linh đột nhiên lẩm bẩm một câu, liền tính cấp hài tử mua, vừa mới bánh quẻ cùng bánh bao cũng không cần phân cho kia quẻ lao nhân. Đau mình a Ước chừng hai cái đại bánh bao cùng hai căn mỡ lợn điều, Bánh bao cùng bánh quẻ đều phân, đại gia vẫn là không ăn, giáo sư Kim là vô tâm tình, những người khác là nghĩ hại tử, chỉ có vương xuân linh bưng tráng men lưu đem bên trong trứng hoa canh uống lên cái không còn một mảnh. Hạ kiến đảng tức giận mà chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đối hạ kiến quốc cùng tề thục phương khai kim khẩu, không cần lại mua, điểm này mang về là được. Các ngươi ở trong thành toàn dựa một tháng mấy chục cân đồ ăn, đừng cho là ta không rõ ràng lắm. Điểm này bánh quẩy bánh bao đến hoa các ngươi vải thiên đồ ăn. Kim bà bà bệnh tình còn tính ổn định. Hạ Kiến Quốc lén lút buông tâm. Nghe hắn nói như vậy, cười cười. Ta cùng Thuộc Phương ăn ít mấy đốn là được. Hơn nữa trong nhà còn có cha đưa khoai lang đỏ, trộn lẫn đường cơm ăn, có thể ăn được chút thiên. Vì mau chóng bắt được Tề Thuộc Phương hứa hẹn bánh bao cùng bánh quẩy, Vương Xuân Linh thúc giục Hạ Kiến Đảng chạy nhanh về nhà. Nếu các ngươi tới. Chúng ta đây liền đi trở về. Hạ kiến đảng trầm ngâm một lát, Kim bà tử nếu là không tỉnh, liền ở bệnh viện ở, đại đội sản xuất bên kia có ta. ân Hạ kiến quốc hạ quyết tâm, liền tính Kim bà bà tỉnh, cũng làm nàng cùng giáo sư Kim ở bệnh viện quá mấy ngày thanh tịnh nhật tử. Hạ kiến đảng làm bộ không thấy được Vương Xuân Linh một cái kính mà cho chính mình đưa mắt ra hiệu, từ trong túi móc ra giao quá tiền thuốc men dư lại mười mấy đồng tiền đưa cho hắn, cha nói. Các ngươi luôn là cho hắn mua này mua kia, phòng ở lại là dùng lương thực mua, trong tay khẳng định không gì tiền, này tiền các ngươi cầm. Chờ cha không có tiền hoa, hỏi lại các ngươi muốn. Thục phương đều nói không cần cha tiền, ta không thể muốn. Hạ kiến quốc chối từ vài biến đều đẩy không xong, đành phải nhận lấy. Vương Xuân Linh rậm rậm chân, vẻ mặt không vui, nàng còn nghĩ làm hạ kiến quốc vợ chồng phó tiền thuốc men, này 20 đồng tiền mang về cùng trương thúy hoa chia đều. Tổng so tiện nghi kia mấy cái phần tử xấu cường. Trương Thúy Hoa cầm chỗ tốt, khẳng định sẽ không nói cho hạ phụ. Trương Thúy Hoa lặng lẽ mắt trợn trắng, nàng có như vậy tham làm sao? Liền lao nhân tiền đều không buông tha. Nhà bọn họ là nghèo điểm, nhưng nàng cùng hạ kiến quân có khả năng, hàng năm đều có thể tránh đủ người một nhà đồ ăn, cuối năm còn có thể được đến một chút chia hoa hồng. Hạ kiến quân lại có một phần kế toán thu vào. Tuy rằng này bút thu vào là căn cứ đại đội sản xuất được mùa trình độ tới quyết định cao thấp, từ các đội sản xuất xã viên phụ trách ra, nhưng chỉ cần không lung tung hoa, hoàn toàn đủ một năm phí tổn. Nhà bọn họ cùng đại ca gia này hai nhà năm nay được thuộc phương nhiều ít chỗ tốt. Số đều không đếm được. Trước kia bọn họ nơi nào ăn qua món ăn hoa dã? Nơi nào ăn qua bánh kem? Nơi nào ăn qua kẹo? Đại tẩu cư nhiên như vậy lòng tham không đủ. Chuẩn bị rời đi thời điểm, tê thục phương đột nhiên gọi lại nàng. Đại tẩu, nhị tẩu, các ngươi thấy được, bà điên hiện tại hình dáng này nhi, không biết khi nào có thể tỉnh. Hậu thiên chiêm đại nương tiêu sớm đầu giấy, kiến quốc đi làm, ta thoát không khai thân chúng ta liền không quay về, các ngươi thay ta mang lên một phần lễ đi. Tê thục phương không thích chiếm mẫu, cũng không nghĩ tham gia nàng tăng lễ, trực tiếp hỏi vương xuân linh chị em dâu hai cái nên thượng nhiều ít tiền biếu. Vương Xuân Linh nga một tiếng, chúng ta cùng nhà hắn không tính xa, cũng không tính gần, trước năm mau tiền lễ liền tính nhiều. Tề Thục Phương lại hỏi ra tấn nên thượng nhiều ít lễ, Vương Xuân Linh đáp nói một khối. Vì thế, Tề Thục Phương móc ra một khối năm mau tiền giao cho nàng, đại tẩu, nhị tẩu, các ngươi thượng tiền biếu thời điểm cũng đừng quên thay chúng ta thượng. Có Trương Thúy Hoa nhìn, lượng Vương Xuân Linh không dám muội này một khối năm mau tiền. Trương Thúy Hoa cười gật gật đầu. Hạ kiến quốc tự mình đi đưa bọn họ, thuận tiện mua bánh bao cùng bánh quẩy. Tề thục phương tắt trở lại phòng bệnh hỏi giáo sư Kim rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vương Xuân Linh nói được nói không tỉ mỉ, nàng không mấy tin được. Đều hắn ta, đều hắn ta. Giáo sư Kim láo lệ tung hành. Hắn chân thương hảo về sau có thể xuống đất. Đội sản xuất liền phân công đại lượng việc nhà nông cho hắn làm. Mã Thiên Long cùng Trần Tam Xuyên cũng không ngừng dưỡng mã phóng như mấy thứ. Mỗi ngày đều mệt đến thở không nổi. Năm nay phân lương còn đảo thiếu đội sản xuất mười mấy đồng tiền, may mắn ngầm có thể thuộc phương phẩm chất lương thực cùng món ăn hoang dã chờ chợ cốc, bọn họ thân thể mới không có bởi vì siêu phụ tải mà thiếu hụt. Đội sản xuất cũng loại vài mẫu đất cải trắng cùng củ cải, sinh hương tính toán bán cấp đội sản xuất tăng thu nhập. Giáo sư Kim xuống đất chém cải trắng liền vô pháp mang theo lao thê, chỉ có thể đem nàng bó ở trong phòng nhỏ, ai ngờ cho đám kia hải tử nhưng thừa chi cơ. Một cái hai cái ba cái bốn cái, một đám hài tử, không biết ở ai dẫn dắt đi xuống chính mình vợ chồng trụ trong phòng nhỏ đoạt đồ vật. Thế thuộc phương hao hết công phu từ Thượng Hải cho bọn hắn gửi tới quần áo cũ cũ đệm chăn bị cấp đoạt đến không còn một mảnh. Những cái đó hài tử còn hô to chính mình vợ chồng là phần tử xấu, không có quyền hưởng thụ công nông giai cấp làm được đồ vật, liền lương thực cũng đều bị mượn gió bẻ măng, nói chính mình vợ chồng nên nói chết. Lao thê sở dĩ bị mở trói. Là bởi vì trên người nàng xuyên cũ áo đông quần đông bị bái đi rồi. Kim bà bà thần chí không rõ, ăn mặc áo đơn phục liền như vậy ra phong nhỏ, không bao lâu hạ vũ, nàng không chỉ có bị thương, còn phải phong hàn, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nói mơ không ngừng, đến hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương tới thời điểm, mới chậm rãi vững vàng xuống dưới. Tề thuộc phương lắp bắp kinh hãi, quần áo đệm chăn cùng lương thực đều bị đoạt. Thất phu vô tội hoài bích có tội nha. Giáo sư Kim Tâm sinh bi thường, không ngừng chúng ta trong phòng nhỏ đồ vật đều bị đoạn, lao trần cùng lao mã đồ vật cũng không giữ được, lúc ấy bọn họ cũng trên mặt đất làm việc, không ở chuồng bò. Tại sao lại như vậy? Chúng ta đã rất cẩn thận, làm cho đều là quần áo cũ cũ đệm chăn. Tuy rằng là cũ, nhưng là có thể giữ âm A. Đội sản xuất liền quần áo cũ cũ đệm chăn đều không có có khối người, có lẽ ở đồ vật gửi tới thời điểm đã bị nhớ thương thượng. Hào một cái đường hoàng lấy cớ, chúng ta không xứng, không xứng mặc quần áo không xứng cái bị. Giáo sư Kim buồn bã mà cười, một bên cười, một bên ho khan, dầm mưa lên đường, hắn nhân mặc ở trên người có thể giữ được áo đông liền tính khoác áo tơi đấu lạp cũng ớt hơn phân nửa, hẳn khí nhập vào cơ thể. Nếu đây là cái giai cấp xã hội, liền hẳn là có người đương tiệ dân, chúng ta chính là tiệ dân, là cặt bã, không có tự do, không có nhân quyền. Lão sư tề thục phương không tự chủ được mà mở miệng, hận không thể lau sạch lao nhân trên mặt tuyệt vọng. Giáo sư Kim xua xua tay, người sư mẫu nếu là có bất chắc gì, ta cũng không cần phải sống. Không, chúng ta đến tồn tại, bọn họ càng là hy vọng chúng ta chết, chúng ta càng là muốn tồn tại. Không biết khi nào, trên giường bệnh kim bà bà mở mắt, cùng dị vãng bất đồng chính là, ánh mắt của nàng thập phần thanh minh. Thục phương. Sư mẫu. Sư mẫu. Sư mẫu ngài tỉnh. Hạ Kiến Quốc tặng người trở về, đi tới cửa nghe được bên trong thực nhẹ rất thấp thanh âm, nhịn không được đoạt tới môn, thanh âm hơi hơi nâng lên một chút. Giáo sư Kim cùng Hạ Kiến Quốc, tề thuộc phương kinh hỉ mà nhìn Kim bà bà, quả thực không thể tin được trước mắt chẳng huống. Kim bà bà vẫn như cũ nằm ở trên giường, cố hết sức gật gật đầu, ta tỉnh, trấn hưng, ta tỉnh, về sau, ta sẽ không đem sở hữu trọng trách đều đè ở ngươi đầu vai nhìn dáng vẻ, là ông trời rũ lòng thương, không đành lòng ta lúc tuổi già tiếp tục đần độn đến chết, cho nên hôm nay ta nhờ họa được phúc, đầu như vậy một cái dù sao làm ta từ đại trong ngộng tỉnh lại. Đừng, đừng khóc. Giáo sư Kim theo bản năng mà một lâu mặt, mới phát hiện đầy mặt đều là nước mắt. Hắn dùng ướp dầm dề tay cầm kim bà bà tay, tỉnh, thúc phương, ngươi tỉnh, tỉnh tỉnh rốt cuộc là tốt là xấu, hắn không dám xác định làm nàng như thế nào đối mặt tử tức cháu gái đều tang bi ai Kim bà bà trợ tay hồi nắm hai chỉ già nua tay chặt chẽ mà nắm ở bên nhau giống như liền tính trời sụp đất nứt cũng vô pháp chia lìa nàng làm rất dài rất dài một giấc mộng mơ thấy khuê các vô ưu vô lự mơ thấy kết hôn khi e lệ ngượng ngùng mơ thấy loạn thế trung lang bạn kỳ hồ chứng kiến giải phóng chứng kiến khai quốc dưỡng dục con cháu đối xử tử tế học sinh đồng dạng nàng cũng mơ thấy kia một hồi huyết sắc hạo kiếp, một đám người xâm nhập, em đẹp một cái da phá thành mảnh nhỏ, sống sờ sờ một đám người bất kham chịu nhục mà tự sát. đầy trời huyết sắc ca, con cháu đoan khuất lưu luyến ở trong gió không chịu rời đi. ta nhớ ra rồi, ta đều nghĩ tới, chấn hưng, ta nhớ tới chúng ta nhi tử chết, ta nhớ tới nữu nữu cùng nàng mẹ nó chết, ta còn nhớ tới chúng ta nữ nhi, chúng ta học sinh, ta đều nghĩ tới, hết thảy đều nghĩ tới. Ông trời, nói hắn từ bi, hắn lại tàn nhẫn, ta đần độn, điên điên cùng cùng, ông trời cư nhiên đem hết thể hình ảnh đều lưu tại ta trong đầu. Trấn Hưng, mấy năm nay, thật là vất vả ngươi. Nước mắt theo nàng khỏe mắt không ngừng chạy xuống, nước nợ nói, còn có kiến quốc, cảm ơn ngươi cùng ngươi tức phụ, không có các người, chỉ sợ chúng ta sớm đã chết ở khu lều trại. Hạ kiến quốc vội vàng nói, sư mẫu ngài nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy. Hết thể đều là chúng ta nên làm. Không có ngài cùng lão sư, ta sao có thể việc học thành công? Sao có thể có hôm nay hảo công tác? Cầu học trong lúc, chính mình nhân ra cảnh bần hàn, lẻ loi xa phó Thượng Hải. Lão sư sư mẫu đối chính mình thập phần quan tâm. Chính mình có một nửa quần áo đều là bọn họ tặng cho. Chính mình có một phần ba thời gian đều là ở lão sư cùng sư mẫu trong nhà ăn cơm. Lão sư cho hắn khai tiểu táo. Làm hắn học được rất nhiều đồng học không có học được quý giá tri thức. Hắn vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng, khắc cốt minh tâm. Được đến chúng ta chăm sóc học sinh đâu chỉ trên dưới 100. Chính là trừ bỏ ngươi cùng thành an, tất cả mọi người đối chúng ta thở ơ lạnh nhạc, thậm chí có người bỏ đá xuân giếng, đi đầu vọt vào tới người. Chính là ngươi lão sư học sinh. Kim bà bà vĩnh viên quên không được cái kia nhật tử, ngày xưa học sinh rất quá mức tới nhục mạ lao sư. Chỉ vì trương hiển chính mình đối quốc gia trung tâm. Giáo sư Kim dùng một cái tay khắc vô vô hai người nắm tay, trong mắt hàm chứa chua xót nước mắt, cảnh đời đổi rời, miên bàn lạp. Ngươi càng muốn, càng là thương khổ. người chết không thể sống lại, chuyện cũ không thể truy nha. Đối, đối Kim bà bà một cái kính địa điểm đầu, dối tay đi lau nước mắt. Tê Thục Phương chạy nhanh đệ thượng thủ khăn. Nàng nhìn ra được, giáo sư Kim cùng Kim bà bà đều thực cái sạch sẽ. Kim bà bà nhéo mềm mại vải đông khăn tay, nhìn cùng hạ kiến quốc sóng vai mà đứng tề thuộc phương, dưng dưng trong mắt hiện lên một mặt vui mừng, ta còn là đầu một hồi nghiêm túc mà đánh giá thuộc phương. Thật xảo, chúng ta mẹ con hai có đồng dạng tên. Ngươi, ngươi ngàn vạn bình bình an an mà đi xuống đi, các ngươi. Hai người các ngươi nhất định phải hảo hảo. Hảo hảo mà sinh hoạt. Sư mẫu ngài yên tâm. Tề thuộc phương chỉnh trọng gật đầu. Nàng sẽ mang theo cùng Kim bà bà giống nhau tên, hạnh phúc mà quá đi xuống. Hạ Kiến Quốc cũng ở một bên trịnh trọng chuyện lạ nói, Sư mẫu, ta sẽ đối ta tức phụ thực hảo thực hảo. Tề Thục Phương lỗ hai vừa động, có người tới. Kim bà bà lập tức nhắm mắt lại, giả bộ ngủ. Đẩy cửa tiến vào chính là nữ bác sĩ. Giáo sư Kim nói là cho Kim bà bà xem bệnh bạch bác sĩ. Tề Thục Phương cẩn thận nhận nhận, hắc, người quen, bạch anh Hồng, anh Hồng tỷ Gì, là các ngươi? Bạch Anh Hồng kinh ngạc mà nhìn hạ kiến quốc cùng Tề Thục Phương, đột nhiên vô vô cái chán, ta nói hôm nay tặng người tới xem bệnh mấy người kia như thế nào có điểm quen mắt, hai cái nam đồng chí nhưng còn không phải là kiến quốc ca ca, lúc ấy ở nhà các ngươi cùng nhau ăn cơm xong tới. Đúng vậy, đúng vậy, thật là quá xảo. Tê Thục Phương mặt mày mang cười, có người quen dễ làm sự nha. Bạch Anh Hồng cấp kim bà bà lựa ôn, hỏi giáo sư Kim. Người bệnh tỉnh không có. Không có. Kim bà bà Trang hôn mê, giáo sư Kim đương nhiên sẽ không gạch trần. Bạch anh hồng nhịu những mày, kiểm tra một chút trên chán băng gạc, lui nhiệt, băng bó địa phương không thành vấn đề, chờ người bệnh tỉnh nói cho ta một tiếng, ta lại đến nhìn xem. Giáo sư Kim bội hỏi, ta bạn già khi nào có thể tỉnh? Ta cũng không biết. Người bạn già quăng ngã chính là đầu, nay đầu khai chứ, một khi hôn mê liền rất khó nói về sau thế nào. Bạch Anh Hồng tại đây bệnh viện công tác đã nhiều năm, gặp qua khái phá đầu liền bỏ mạng, gặp qua khái phá đầu liền quanh năm suốt tháng hôn mê bất tỉnh, cũng gặp qua khái phá đầu liền tê liệt, ai có thể xác định trước mắt này lao bà bà là tình huống như thế nào. Tê Thục Phương thừa dịp Bạch Anh Hồng công tác, cùng giáo sư Kim nói chuyện thời điểm, cùng hạ kiến quốc thấp giọng thương lượng một lát, chờ Bạch Anh Hồng công đạo xong những việc cần chú ý, lập tức kéo nàng đi ra ngoài, tế hỏi Kim bà bà tình huống. Ta vừa mới không phải cùng kia lão nhân nói. Một câu cũng chưa giả dối. Người không nghe được. Ta lặp lại một lần. Vấn đề tương đối phức tạp, ta y lý thuật không tinh, vô pháp xác nhận, chỉ có thể đám người tỉnh. Bạch Anh Hồng đúng sự thật trả lời, kia lão bà bà là các ngươi người nào a? Ta xem các ngươi cả gia đình đều xuất hiện động, rất ít có người như vậy hưng sư động chúng. Tê Thục Phương hàm hàm hồ hồ nói. Chính là xung quân đến chúng ta chỗ đó phần tử trí thức, hình như là có hại tử nghịch ngợm, làm hại lao nhân biến thành như vậy, kiến quốc ca tẩu đưa tới sau liền đi trở về, chúng ta đành phải lại đây nhận ca. Anh Hồng tỷ cầu ngươi giúp một chút nhi. Gấp cái gì? Ta hỏi trước ngươi, này lao bà bà cần thiết nằm viện sao? Kiến quốc ngày mai phải đi làm. Bạch Anh Hồng Minh Bạch, cười nói, chỉ cần huyết ngừng, thiêu lui, liền không có nằm viện tất yếu. Hôn mê thành cái dạng này, ở nơi nào nằm không phải nằm. Mang điểm cầm máu giảm nhiệt dược trở về chính mình đổi dược, mang điểm thổ múc tố chính mình uy nàng ăn xong đi là được. Ngươi là tưởng đem nàng đưa trở về. Tê Thục Phương ngừ một tiếng, ngượng ngùng mà cười cười, kiến quốc hắn ca đem nhiệm vụ giao cho chúng ta, chúng ta vô pháp chối tử, này không, bạo mưa to chạy tới, đã ra tiền, lại xuất lực. Chính là, chúng ta không nghĩ chậm trễ đi làm. Lại không nghĩ làm ca tẩu bọn họ cho rằng hai chúng ta không vui quản hai lão nhân lao bà bà, rốt cuộc lao bà bà đã chết, kia mấy cái nghịch ngợm tiểu hài tử chạy thoát không được căn hệ. Cho nên, ta tưởng đem bọn họ đưa tới nhà ta ở vài ngày, tỉnh không tỉnh, mặc cho số phận. Tề Thục Phương nói tới đây, bổ sung nói, ta cũng không nghĩ đem bọn họ mang về nhà ta trụ, nhưng mà, này đều 4-5 giờ, hôm nay không kịp đưa trở về, kiến quốc ngày mai liền đi làm. Căn bản phân không khai thân đem bọn họ đưa về đại đội sản xuất. Hành, cũng không thể chậm trễ các ngươi đi làm. Các ngươi mang về đi, ta cho các ngươi khai cái xuất viện chứng minh, lại khai một ít cầm máu giảm nhiệt dược cùng thổ mục tố. Bạch Anh Hồng một chút đều không vì khó mà ngon miệng đáp ứng. Hướng T. Thục Phương cười, nếu là có người tới hỏi, ta liền nói là ta nhường ra viện, cùng các ngươi không quan hệ. Cảm ơn. T. Thục Phương ngàn ân và tạ. Lúc này Vũ đã hoàn toàn ngừng, xử lý xong xuất viện thủ tục, tề thục phương con kim bà bà, hạ kiến quốc có giỏ tre, đỡ giáo sư kim, một chân thâm một chân thiển mà trở về nhà. Vốn dĩ hạ kiến quốc muốn có kim bà bà, nhưng là tề thục phương cự tuyệt. Nàng là nữ, đối kim bà bà sẽ không có người ta nói nhàn thoại, hơn nữa nàng sức lực có thể so hạ kiến quốc lớn hơn, bẻ thủ đoạn thi đấu. Thua hạ kiến quốc chỉ có thể tiếp thu chính mình lao bà sức lực so với chính mình lớn hơn nhiều sự thật. Về đến nhà chuyện thứ nhất chính là nấu nước cấp nhị lao tắm rửa, sau đó lấy chính mình cùng hạ kiến quốc quần áo cũ cho bọn hắn thay. Thừa dịp nhị lao tắm rửa, hạ kiến quốc nhanh nhẹn mà đem cơm chiều làm tốt bưng lên, bốn người vô cùng náo nhiệt mà ăn một đốn, nhị lao trụ vào đông nhà kề, rốt cuộc ngủ đến trên giường, không ai ngủ được, đầu rửa gần đầu, tố tâm sự một khắc đầu nghe nói trưởng tử vợ chồng cùng con thứ vợ chồng đều đã trở lại hạ phụ kêu con thứ hai ra ngày, nguyệt tinh ba cái tôn tử trực tiếp về nhà chính mình tắc lôi kéo hạ nói vinh mang theo hạ nói hoa hạ nói phu cùng hạ nói quý đi cách vách hướng đại nhi tử mở miệng nói lao đại năm nay khi nào tuyên bố phiếu cùng đông hạ kiến đảng hôm nay bận việc một ngày đến chết khiếp vừa đến ra đem dính đẩy nước bùn dày tờ ra nghe lão phụ lời này thập phần khó hiểu, cha, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Ta liền hỏi ngươi, khi nào phát? Có thể phát nhiều ít. Cuối năm chia hoa hồng thời điểm phát ra năm nay bông thu hoạch cũng không tệ lắm. Tấn đầu người, một người có thể phát nửa cân bông sơ, bố phiếu giống như trước đây, không phải ba thứ tám, chính là ba thức sáu. Hạ kiến đảng thành thành thật thật mà trả lời, cha, ngươi chưa bao giờ hỏi cái này chút sự, hôm nay như thế nào đột nhiên hỏi tới. Chẳng lẽ ngài có yêu cầu? Hạ phụ nhàn nhạt nói, ta cảm thấy nhà các ngươi càng cần nữa, chờ đã phát vải dệt cùng đông, cấp tiểu vinh làm kiện tân áo đông đi. Hạ kiến đảng nhiều như mày, hắn áo đông hảo hảo, mới vừa làm không hai năm, làm gì tân áo đông? Hai năm trước tích cốc đông cùng bố đều cho hắn dùng, hắn đệ muội đều là nhặt hắn quần áo cũ. Mới vừa đem bánh bao bánh quẩy khóa lên vương Xuân Linh vừa nghe, lập tức minh bạch là hạ nói vinh hướng hạ phụ tắc muốn áo đông. Hạ phụ không đáp ứng, tới tìm hạ kiến đảng tính sổ, nàng nhịn không được có chút oán hận, vội vàng ngắt lời nói, tuy rằng nói áo bông làm không hai năm, nhưng là tiểu vinh cái đầu thoán đến mau, cùng đại nhân không sai biệt lắm, áo bông áo bông đều có điểm đoạn. Cha, ngại như vậy đau tiểu vinh. Hắn là ta đại tôn tử, ta có thể không đau không? Năm nay phát nửa cân bông sơ ta đều cấp tiểu vinh. Hạ phụ dứt khoát chặn đứng nàng câu chuyện, người một nhà bông thấu một tấu một thân áo đông đều có thể thấu ra tới, không cần phải hỏi ta muốn quần áo đông. hạ phụ khí a, nói chuyện không chút khách khí. hán tiểu nhi tử tiểu nhi tức hiếu thuận, hơn nữa điều kiện hảo điểm, làm gì đều nghĩ chính mình cái này lão phụ, chính mình trong lòng cao hứng cũng không dám ở bên ngoài khoe ra, sợ đại nhi tử cùng con thứ hai trong lòng không thoải mái, cảm thấy chính mình bại bởi lão tam, nhưng chính mình như vậy hảo tâm mang đến cái gì? Đại tôn tử cư nhiên hỏi chính mình muốn quân áo đông. Hắn rõ ràng, đại tôn tử hạ nói Vinh tuy rằng mười mấy tuổi, nhưng là tính tình hàm hậu, không thể tưởng được này một hối, nhất định là có người ở sau lưng dạy hắn. Quả nhiên, giam ba câu liền hỏi ra tới là Vương Xuân Linh làm hắn muốn. Cha, ngươi đây là có ý tứ gì? Hạ kiến đảng đại kinh thất sắc. Hạ phụ hứ một tiếng, có thể có ý gì? Các ngươi còn không phải là xem lão tam cho ta mua thân tân áo đông sao. Chính mình tưởng xuyên lại ngựa ngùng tới mớn, khiến cho hài tử mớn, hài tử hiểu gì. Hảo hảo mấy cái hoa nhi, đều kêu các ngươi hai vợ chồng cấp dạy hư. Ngươi khi còn nhỏ, ta như vậy đã dạy ngươi sao? Cha, ngươi đây là có ý tứ gì? Hạ kiến đảng đại kinh thất sắc. Hạ phụ hứ một tiếng, có thể có ý gì?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 Chẳng lẽ, chẳng lẽ là tiểu vinh bọn họ mấy cái hướng ngài há muộn. Chương 67 chương Theo một tiếng giống, hạ kiến đảng hai con mắt mãn chỗ xem, tìm nửa ngày, trong phòng không có vương xuân linh bóng dáng. Tiểu quý, ngươi nương đâu? Hạ kiến đảng chỉ cảm thấy một cổ hỏa khí từ trong lòng vụt ra tới, thẳng vào trong ốc. Hạ nói quý trong tay nắm chặt nửa căn bánh quẻ đã tắp tới một đoạn, nghe hạ kiến đảng hỏi chuyện, hắn sợ tới mức nguyên lành nuốt xuống. Nhút nhát sợ sẽ nói, yêm thầy yêm nương cầm bánh bao đi ra ngoài. Vương Xuân Linh tự biết đối lý, lo lắng hạ kiến đảng nghe xong hạ phụ nói quay đầu lại tìm chính mình tính sổ. Sớm tại hạ kiến đảng đưa hạ phụ ra cửa thời điểm liền nhanh chóng mở ra tù bát, trước lấy 2 căn bánh quẻ phân cho 4 cái hài tử mỗi người nửa căn, sau đó đi phòng bếp ngao cháo liểu bánh bao, làm bộ bận rộn, làm xong cơm liền lập tức kêu hài tử ăn cơm, không cho hạ kiến đảng phát hỏa cơ hội. Thấy nàng một bộ không biết hối cải bộ dáng, hạ kiến đảng chỉ cảm thấy một cổ hỏa khí từ trong lòng vụt ra tới, sông lên chán, Hai tử ở trước mặt thời điểm, hắn đem tức giận đè ép đi xuống, nhưng đương bọn nhỏ trở về phòng ngủ, hắn liền ở chính mình vợ chồng phòng ngủ bạo phát. Vương Xuân Linh Vương Xuân Linh chính thoát áo đông chuẩn bị ngủ động tác một đốn, cực lực che giấu chính mình trộn dạng, hạ kiến đảng, ngươi lớn tiếng như vậy âm làm gì? Ngươi không biết hài tử ngày mai được với học sao. Đánh thức bọn họ, ngươi ngày mai gọi bọn hắn lên. Đối mặt như vậy thê tử, hạ kiến đảng ngược lại bình tĩnh lại. Liên tối tăm dầu hòa ánh đèn, hạ kiến đảng nhìn thê tử bay nhanh mà chui vào ổ chăn, nhắm mắt lại, đống nhiên nói, Xuân Linh, ngươi có phải hay không cảm thấy cùng ta sinh hoạt thực vất và thừa vĩ khuất? Vương Xuân Linh sửng sốt, không phải giáo hơn chính mình a? Nàng mở to mắt, không, không a kiến đảng. Ngươi vì sao nói như vậy? Ta tưởng, nhất định là ta chính mình vô dụng, không có làm ngươi quá áo cơm vô ưu sinh hoạt, không có đủ tiền làm ngươi tùy tiện mua đồ vật, không có đủ đồ ăn làm ngươi không cần ăn thượng đốn sầu hạ đốn, cho nên mới sẽ làm ngươi làm ra xui khiến hải tử hướng cha muốn quần áo đồ ăn sự tình. Hạ kiến đảng ngồi ở mép giường, hai tay ôm đầu, tản ra suy suốt hơi thở, đều là ta cái này làm trượng phu vô dụng, đều là ta vô dụng, Đều là ta vô dụ Hắn một bên nói Một bên tay cầm thành quyền Đấm chính mình đầu Vương Xuân Linh một cái cá chép lộn mình duỗi tay bắt lấy cổ tay của hắn Vẻ mặt vội vàng nói Kiến đảng, ngươi đừng như vậy Yêm không hóa ngươi Yêm thật sự không cảm thấy ngươi vô dụ Ngươi đừng đánh chính mình à Sao có thể đánh chính mình đầu Đâu nhiều quan trọng à Ngươi không gặp kêu bà điên khái phá đầu Bác sĩ đều nói không biết hắn khi nào mới có thể tỉnh lại Hạ kiến đảng ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, giống như mấy ngày mấy đêm không ngủ. Thật không? Thật không? Vương Xuân Linh liều mạng gật đầu, kiến đảng, tiêm thật không chê ngươi. Tiêm này lành đều là từ tiếng cái này cửa mở thủy, đi theo ngươi, tiêm liền không đói quá bụng. Ta không làm ngươi ai quá đói? Không có. Ta không có làm ngươi ai quá đông lạnh? Cũng không có. Tuy rằng Vương Xuân Linh thường xuyên tính toán trí ly, lòng dạ cũng không đủ rộng lớn. Nhưng là nàng không thể phủ nhận chính mình là gả tiến hạ ra sau mới quá thượng có cơm ăn có áo mặc nhật tử. Kết hôn trước nàng trước nay không hưởng qua ăn cơm no tư vị, tiêm theo người, mới mặc vào đệ nhất kiện không có mụn vá quần áo mới, tiêm cũng là theo người, mới ăn thượng đệ nhất cái bạch diện bài thi. Liên tính qua 15-6 năm, tiêm cũng nhớ rõ rành mạch. Kiến đảng, tiêm này mười mấy năm không ai quá đói, không chịu quá đông lạnh, thật sự. Hạ kiến đảng nhìn chầm chầm nàng. Nếu không có ăn đói mặc rách, như vậy, ngươi vì sao làm tiểu vinh hỏi cha muốn áo đông? Chẳng lẽ nhà chúng ta người không có áo đông xuyên? Chẳng lẽ ngươi không biết kia thân quân áo đông là Lao Tam hai vợ chồng cấp mua? Vương Xuân Linh sắc mặt lập tức liền khó coi. Nàng không trả lời, hạ kiến đảng cũng không hề mở miệng, liền như vậy nhìn nàng, ánh mắt sâu kín nặng nghề, nói không nên lời trong đó ý vị, giống như có chút thất vọng, giống như lại có chút phẫn nộ. Giống như còn có chút tự sa ngã. Vương Xuân Linh không tự chủ được mà luống cuống tay chân. Kiến đảng, ngươi, ngươi, ngươi đừng đem im nghĩ đến như vậy hư. Im này không phải đau lòng ngươi cùng hòa tử nhóm sao. Kia quân áo đông quân quần đông mặc ở hạ kiến đảng trên người, khẳng định so hạ phụ một lao nhân đẹp. Đau lòng ta cùng hải tử. Hạ kiến đảng buồn bã cười, trên mặt tràn đầy thất vọng chi sắc, ngươi làm ta ở cha trước mặt mất mặt. Về sau khả năng sẽ ở huynh đệ trước mặt mất mặt, bọn họ thậm chí khắp cả đại đội sản xuất người ở sau lưng chê cười ta, nói ta không hiếu thuận, không lương tâm, không bản lĩnh hiếu thuận lao nhân liền tính, còn tưởng cường đoạt huynh đệ hiếu thuận lao phụ áo đông, ngươi đây là đau lòng ta. Ngươi dạy hài tử hỏi tổ phụ muốn quần áo đồ ăn, giống như đương nhiên giống nhau, về sau hài tử tới rồi trường học thậm chí với thành gia đều sẽ bị người chỉ vào cuộc sống nói nhà này hài tử không hiểu chuyện, đại nhân không giáo hảo. Chính mình không học giỏi, ngươi là đau lòng hài tử. Kiến đảng Vương Xuân Linh trận tròn mắt, nàng chính là ghen ghét tề thuộc phương áo cơm vô ưu sinh hoạt, chính là tưởng chiếm chút tiện nghi, sao liền ảnh hưởng trượng phu cùng hài tử tương lai. Hạ kiến đảng trầm giọng nói, Xuân Linh, ngươi nói, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi nói sự thật. Hắn nâng lên tay, không cho Vương Xuân Linh nói chuyện cơ hội, mà là lo chính mình nói, ngươi vừa mới nói khẳng định không phải thiệt tình lời nói. Ngươi trong lòng khẳng định suy nghĩ là ta không có bản lĩnh, cho nên ngươi hận không thể đem người khác đổ vật ôm đến chính mình trong lòng ngực tới nói cho thế nhân đây là thuộc về chính mình, có thể chứng minh ta có bản lĩnh đổ vật. Chính là, Xuân Linh A, ngươi ở làm những việc này thời điểm, có hay không nghĩ tới ta cảm thụ? Ta chỉ hy vọng lão bà của ta hải tử An xuyên đều là ta tránh, đây mới là ta có bản lĩnh hay không chứng minh mà không phải dùng từ ở trong tay người khác đoạt tới chứng minh. Ngươi nếu là muốn ăn tốt, tưởng mặt tốt, ngươi cùng ta nói, trong nhà có tiền có cái gì, ta khẳng định thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, nếu không có, ta liền nỗ lực đi tránh, một ngày nào đó sẽ làm ngươi được như ý nguyện. Vương Xuân Linh lại là cảm động, lại là hổ thẹn. Cảm động với hạ kiến đảng một phen lời từ đáy lòng, hổ thẹn với chính mình hành động, chính là, hổ thẹn chung lại ẩn ẩn có một chút không cho là đúng. Nàng lại không có làm gì chuyện xấu, sao liền đến loại trình độ này. Vương Xuân Linh có điểm mê mang, kiến đảng ta liền tưởng bạch chiếm tiện nghi, không có làm gì chuyện xấu a? Xuân Linh Hạ kiến đảng hai tay bắt lấy Vương Xuân Linh, trong mắt mãn hàm hy vọng, Xuân Linh, vì chúng ta cái này ra, vì ta không bị người ta nói nhàn thoại, vì chúng ta hải tử không bị người chọc cô sống, ngươi nhất định sẽ không lại làm loại sự tình này đúng hay không. Xuân Linh Ngươi cần kiệm tiết kiệm, toàn tâm toàn ý nhớ hài tử, ta minh mạch, ta rõ ràng, ta đều hiểu, hết thể đều nguyên với nhà ta nhật tử quá nghèo, dưỡng thành ngươi tính toán chi ly thói quen. Chính là, bần cùng, cũng không phải chúng ta chiếm tiện nghi lý do. Vương Xuân Linh do dự, có tiện nghi không chiếm kia không phải ngốc tử sao. Hạ kiến đảng không ngừng cố gắng nói, Xuân Linh, ngươi ngốc đấu, ngươi xem, ngươi tưởng chiếm tiện nghi, nhưng cuối cùng chiếm được tiện nghi sao. Không có. Kinh này một chuyện, cha không thích ngươi, lão nhị hai vợ chồng cùng lao tam hai vợ chồng đều hiếu thuật cha, nếu là đã biết, nói không chừng cũng sẽ chán ghét ngươi, về sau có cái gì còn sẽ nghĩ ngươi sao? Ngươi chỗ tốt không được đến, không duyên cớ đắc tội với người, có ý gì? Vương Xuân Linh cẩn thận tưởng tượng, giống như chính mình thật đúng là không được đến chỗ tốt, giống như chính mình lại như thế nào nhảy nhót lung tung, lão nhị ra đến đổ vật đều cùng chính mình ra giống nhau nhiều. Trương Thúy Hoa không rên một tiếng còn ở tề thục phương trước mặt lạc cái hảo hình tượng. Hảo gian trá. Vương Xuân Linh rậm chân. Suy nghĩ cẩn thận đi. Hạ kiến đang hỏi. Vương Xuân Linh ngơ ngác gật đầu, tỉ mỉ đem gần nhất này một năm phát sinh sự tình suy nghĩ cai biến. Chính mình quả thực không có chiếm được một chút ít tiện nghi. lão nhị ra tam chứng nhi thường xuyên đi lão tam ra cỏ ăn cỏ uống. Tề thục phương tựa hồ cũng không chán ghét hắn, còn cho hắn làm một đôi giày. Trái lại chính mình ra hải tử, xuống dốc một chút chỗ tốt. Có môn. Hạ kiến đảng đáy lòng vương lòng Hắn không sợ vương xuân linh nhất thời tham làm, liền sợ thuyết giáo lúc sau nàng vẫn như cũ tôi ngày xưa, càng lo lắng dưới tình huống như vậy, về sau vô pháp sửa đúng hải tử bất lương thói quen. Hải tử giáo dục, đều là chịu cha mẹ hôn đúc, có phụ cũng có mẫu. Hạ kiến đảng biết rất khó làm vương xuân linh bởi vì chính mình hôm nay một phen lời nói liền lập tức cải tà quy chính, người thói quen một khi hình thành liền không khả năng lập tức sửa đổi tới, chỉ có thể tuần tự tiệm tiến mà ảnh hưởng nàng, còn phải làm nàng nhìn thấy chỗ tốt. Vì thế hắn liền nói, ngươi phải nhớ kỹ một câu, trên đời này chỉ cần bình thường người liền không nốc, rất nhiều đều là suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Ngươi đối người khác hảo, chỉ cần người nọ có lương tâm. Người nọ liền sẽ đối với ngươi hảo, ngươi đối người khác hảo phóng, người khác cũng sẽ không đối với ngươi kéo kiệt. Sa không nói, liền nói ta cha cùng láo tam cha vợ, ngươi nhìn ra tới gì biện pháp không có. Vương Xuân Linh nghĩ nghĩ, nói, thục phương đối ta cha cũng thật hảo, quần áo một kiện tiếp theo một kiện mà mua, đầu tiên là áo lông, sau đó là vải đông làm áo ngắn, tiếp theo là kiểu áo tôn trung sơn, hiện tại lại cấp mua quần áo đông cùng quân quần đông. Ta tính tính. Không nói lâu lâu cấp ta cha đưa ăn ngon, đơn này đó quần áo phải giá trị một trăm mấy chủ. Đến nỗi nàng cha cùng nàng nương. Vương Xuân Linh trần chờ một chút, cẩn thận nghĩ rồi lại nghĩ, đống nhiên bố đuổi, trừ bỏ hạ quà tặng trong ngày lễ cùng lần đó cùng lao tam hoàn thành hồi môn chi lễ, liền không gặp thuộc phương hồi quá nhà mẹ đẻ. Đừng nói quần áo, một cái bối nhẹ nhẹ cũng chưa đã cho. Nàng cha mẹ cùng ca ca tới nháo sự, mỗi lần đều là bất lực trở về không chiếm được một chút tiền nghi. Đúng vậy, ngươi xem, nhiều rõ ràng đối lập. Ngươi nghĩ đến nguyên nhân không có. Ta cha đối lao tam hai vợ chồng không tồi, tuy rằng chưa cho quá gì đổ vật đi, nhưng đối ta tam gia vẫn luôn đều rất công bằng, kiến quốc không ở nhà thời điểm, không thiếu cùng ngươi, lão nhị cùng nhau giúp thuộc phương làm việc. Không giống tề ra hai vợ chồng già, tịnh nghĩ đảo nữ nhi đổ vật qua tay cấp nhi tử, giống như căn bản không đem thuộc phương đương thân cốt nhục đối đãi. Vương Xuân Linh trong lòng không nghĩ thừa nhận, nhưng ở hạ kiến đảng tình quang lấp lánh đôi mắt hạ, chỉ có thể lựa chọn ăn ngay nói thật, chẳng lẽ cha chồng được đến chỗ tốt liền bởi vì cha chồng đối lao tam một nhà hảo. Hạ kiến đảng gật đầu nói, không sai, chính là nguyên nhân này, cho nên ta cha có thể được đến lao tam hai vợ chồng thiệt tình chân ý hiếu kính, tề ra hai vợ chồng già liền không có, chẳng sợ nháo đến long trời lở đất cũng vô dụ. Vương Xuân Linh thừa nhận hắn nói đúng. Ta cùng ngươi nói, Xuân Linh, ngươi đến phóng thông minh điểm, người thông minh sẽ buông ra tầm mắt, sẽ buông ra lòng dạ, sẽ lấy thừa bụi hiếu. Lao Tam kia khẩu tử trọng tình trọng nghĩa, ai đối nàng hảo, nàng trong lòng đều minh bạch đâu, hồi báo cũng không ít. Hoắc kiếm phong ra lộng cái điều động nội bộ chỉ tiêu cho nàng, ngươi tưởng cái gì nguyên nhân. Khẳng định là bởi vì Lao Tam hai vợ chồng đối Hoắc ra hảo, Hoắc ra mừng rỡ đối bọn họ hảo. Ngươi nếu là thiện giải nhân ý điểm, đối lao tam gia hảo một chút, thục phương có gì thứ tốt có thể không nghĩ ngươi sao? Ngươi khả năng cảm thấy, liền tính ngươi tính kế này tính kế kia, nàng cũng không bạc đãi nhà chúng ta, ngươi đừng tưởng rằng nàng là không dám, kỳ thật nàng chính là không nghĩ làm người ta nói nhàn thoại, nói nàng đối nhà ta cùng lao nhị ra không công bằng. Bên ngoài thượng xem, nhà ta cùng lão nhị ra đến đồ vật giống nhau, nhưng thực tế thượng đâu? Nhân gia trong lòng cùng Lão nhị ra thân cận, về sau nếu chỉ có một nhà có thể được chỗ tốt, nàng khẳng định nghĩ lao nhị ra, mà không phải nhà chúng ta. Nàng dám. Vương Xuân Linh mày liễu dự ngược. Ngươi đừng tưởng rằng nàng không dám, nhân tâm bốn dĩ chính là thiên, có thể làm được công bằng thời điểm liền công bằng, đương rất khó làm được công bằng thời điểm, nhất định là thiên hướng cùng chính mình tương đối thân cận một phương. Hạ kiến đảng nghiêm khắc mà xóa sạch thê tử câu kia tự cho là đúng nặng, dám, cha đất phần trăm vẫn luôn cùng nhà ta phân chia ở bên nhau, loại gì thu gì đều là nhà ta, hiện tại đâu? Lao tam hai vợ chồng đất phần trăm bị thu hồi đi, ta cha lập tức liền đem chính mình mà phân ra tới, đơn chồng giao cấp Lao tam hai vợ chồng, Ngươi nói vì sao? Bởi vì Lao tam hai vợ chồng đối ta cha hảo, so đối ai đều hảo, cho nên liền tính ta cha muốn làm đến công bằng cũng nhịn không được thiên hướng lao tam ra một chút, hơn nữa làm người chọn không ra sai, cảm thấy đây là là Ta so đo, người khác đều nói ta là quỷ hẹp hỏi. Vương Xuân Linh suy sụp nói, không thể không tin tưởng hạ kiến đảng nói đều là sự thật. Hạ kiến đảng tán dương, người có thể suy nghĩ cẩn thận điểm này, thực không tồi, ta hôm nay nói không nói vô ích. Tuy rằng suy nghĩ cẩn thận, nhưng là Vương Xuân Linh vẫn là không cao hứng. Hạ kiến đảng không có cưỡng cầu, mà là lời nói thâm tiếng nói, Xuân Linh, ngươi đến nhớ kỹ hâm mộ người khác có đồ vật không phải gì hư tật xấu, ngược lại sẽ trở thành chúng ta sinh hoạt động lực, nhưng là ghen ghét không được. Hâm mộ cùng ghen ghét có gì không giống nhau, không đều là bệnh đau mắt, không giống nhau, đại không giống nhau. Có văn hóa hạ kiến đảng bắt đầu nói chữ, đồng dạng là đỏ mắt người khác đồ vật, nhưng hâm mộ là hy vọng chính mình cũng có thể có được, mà ghen ghét còn lại là mang theo địa ý đối có cái gì người tràn ngập lạnh nhạt cùng bài xích, hận không thể chiếm làm của riêng. Lão Tam gia nhật tử qua đến hảo, ngươi là gan ghét, mà lão nhị tức phụ còn lại là hâm mộ. Vương Xuân Linh đem những lời này đặt ở trong miệng ngay ngay, giống như thực sự có như vậy điểm ý tứ. Nàng không vui nói, ta có như vậy không hảo sao? Có. Hạ Kiến Đảng một câu, tức giận đến Vương Xuân Linh ở hắn trên đuổi xoay một phen. Hạ Kiến Đảng, ngươi cho ta nói rõ ràng. Hạ kiến đảng đau đến nhai răng niết miệng, nhưng là hắn vẫn là dũng cảm mà nói ra chính mình cái nhìn. Ta nói sai rồi sao? Không có. Đồng dạng là được Lão Tam gia cấp đồ vật, Lão Nhị gia là mang ơn đội nghĩa, không có lúc nào là không ở nói Lão Tam hai vợ chồng hảo. Không thứ tốt cấp Lão Tam gia liền đưa một bao tải khoai lang đỏ, có vẻ chính mình hảo phóng đẹp. Ngươi đâu? Ngươi không nhớ rõ Lão Tam hai vợ chồng hảo? Ngươi được tiện nghi còn cảm thấy chính mình có hại, tưởng đem hết thảy đều ôm đến chính mình trong lòng ngực, một chút đồ vật chưa cho lão tam gia, ngươi này không phải ghen ghét là gì? Lão tam gia hai vợ chồng cấp cha mua quần áo, lão nhị gia chỉ nói lão tam hai vợ chồng hiếu thuận lão nhân, biểu hiện thật sự kiêu ngạo, ngươi thấy bọn họ hỏi lão nhân muốn qua sao? Đâu giống ngươi, xui khiến hải tử đi mượn. Ta như thế nào liền chưa cho lão tam gia đồ vật? An tiết lúc ấy Thục phương đưa khối thịt cấp ta cha, lại cấp nhà ta tặng một chén sủi cảo, ta chính là trở về một chén mỡ lá cho nàng. Vương Xuân Linh không phục địa đạo. Đúng vậy, người lúc ấy rất minh bạch có tới có lui, như thế nào hiện tại thay đổi đâu? Nghe hạ kiến đảng hỏi, Vương Xuân Linh cũng đang hỏi chính mình. Như thế nào liền thay đổi đâu? Thứ khi nào bắt đầu biến? Giống như bắt đầu với Lao Tam gia Nhật tử càng ngày càng tốt, trình độ vượt qua chính mình ra một mảng lớn. Bọn họ có thể tùy tâm sử dụng mà mua đồ vật, có thể ăn được mà tốt, chính mình trong lòng liền càng ngày càng không cân bằng. Hạ kiến đảng thấy nàng lâm vào trầm tư, không có quấy giày nàng. Vương Xuân Linh suy nghĩ rất dài rất dài một đoạn thời gian, chờ nàng hoàn hồn khi, phát hiện dầu hỏa đèn dầu hỏa thiếu hơn phân nửa, tức khắc tức sùi bấm mép. Hạ kiến đảng, rõ ràng có thể tắt đèn nói chuyện, ngươi vì sao không đem đèn tắt? Ngươi biết này hai lượng dầu hỏa có bao nhiêu khó mua sao? Nhà ta cũng không phải là ăn thành phẩm lương. Hạ kiến đảng còn thừa một bụng nói bị nàng những lời này cấp đánh bại. Vương Xuân Linh đau lòng đến đôi mắt đều đỏ, nhanh chóng xuống giường thổi tắt ngọn đèn dầu, sờ soạn trở lại trên giường, thở phì phì mà chui vào ổ chăn, lôi kéo chăn che lại đầu, nói, ngủ. Ngày mai đội sản xuất còn phải chém cải trắng đào củ cải. chương 68 chương. Cuối tuần đảo mắt tức quá, Vương Xuân Linh cứ theo lẽ thưởng xuất công. Hạ kiến đảng cứ theo lẽ thường quản lý toàn bộ đại đội sản xuất sự tình, nhà bọn họ hài tử trừ bỏ nhỏ nhất hạ nói quý, mặt khác cứ theo lẽ thường đi học. Thấy hạ kiến đảng không có dân dạy hài tử, vương xuân linh nhưng tính đem tâm buông xuống, nếu là nhân nàng nguyên nhân làm cho đại nhi tử bị đánh ai mắng, nàng, nàng nhất định sẽ rất khó chịu, cảm thấy thực xin lỗi hắn. Đi học đi học, xuất công xuất công, đồng thời cũng là hạ kiến quốc cứ theo lẽ thường đi làm thời điểm. Hạ kiến quốc chân trước ra cửa, tề thục phương sau lưng liền cảm thấy dầu gì không vui. Ngày hôm qua bận bận rộn rộn, chưa kịp hảo hảo giao lưu cảm tình. Chợt thấy bên đường dương liễu biết, hồi giáo phu tế mịch phong hầu. Thấy tề thục phương nhàm chán mà tu bổ gió táp mưa xa sau có vẻ hốn độn lại thê thảm hoa hồng nguyệt quý tùng. Bắt đầu mùa đông sau, hoa hồng nguyệt quý liền toàn bộ héo tàn, chỉ còn cảnh khô mang theo một ít xuống dốc tấn lá cây ở trong gió lay động. Kim bà bà dựa đông nhà kể khung cửa nhìn một hồi lâu, đông nhiên mở miệng trêu ghẹo. Nàng ăn mặc tề thuộc phương cũ áo đông quần đông, che chở miếng vải đen áo ngắn cùng miếng vải đen quần, có vẻ thực mập mạc, cử chỉ thực yêu nhã. Trải qua giáo sư Kim, trần giáo sư dạy dỗ, hơn nữa chính mình vẫn luôn có đọc sách, tự giác có điểm văn học tu dưỡng tề thuộc phương trên mặt có điểm hồng. Ngài nói cái gì à? Ta nào có? Chính mình rõ ràng này đây sự nghiệp đệ nhất được không? nga ta là bỗng nhiên có cảm mà phát chưa nói ngươi kim bà bà cười hì hì nói trải qua tối hôm qua ở chung tê thuộc phương phi thường rõ ràng kim bà bà rộng rãi hoạt bát tính cách lo lắng nàng lại chê cười chính mình ngạnh sinh sinh mà nói sang chuyện khác ngày hôm qua trời nóng quá lao sư khá hơn chút nào không kim bà bà trừ bỏ trên đầu thương mặt khắc vấn đề không lớn ngược lại là giáo sư kim bởi vì chân thương trước mắt chính nằm trên giường nghỉ ngơi Kim bà bà trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, hào điểm là hào điểm, ít nhiều ngươi chỉ thường có một tay, không lưu lại cái gì tận xấu. Nhưng là lão kim người này tâm tư trọng, ta sợ hắn kinh này một chuyện, càng thêm không giải được khúc mắc. Về nước là lúc đầy ngập nhiệt huyết, toàn tâm toàn ý mà tưởng đến đáp tổ quốc, ai ngờ sắp đến lúc tuổi già, rơi xuống loại tình trạng này, hắn có thể tồn tại đã thực không dễ dàng. Ta trước kia thường nghe người ta nói, Chết tử tế không bằng lại tồn tại, cẩn thận suy nghĩ một chút, rất có đạo lý, mặc kệ có bao nhiêu khổ nhiều mệt nhiều đau, chỉ có tồn tại, mới có hy vọng. Lao sư phía trước cũng nói như vậy quá, có thể thấy được Lao sư minh bạch sinh mệnh tầm quan trọng, ngài hảo hảo khai đạo khai đạo Lao sư, tồn tại, nhất định sẽ chờ đến hy vọng. Thế Thục phương không dám nói đến quá minh bạch, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ. Ta minh bạch. Kim bà bà gật đầu, đầy mặt kiên nghị. Ta sẽ hảo hảo tồn tại, lao kim cũng sẽ hảo hảo tồn tại, ta không thể làm chính mình con cháu lưng đeo sỉ nụ, tới rồi phía dưới đều không an bình. Tưởng tượng đến vũng máu chung con cháu, nàng liền đau lòng đến thở không nổi, dùng sức mà đấm đấm ngực, nửa ngày mới hoãn lại đây. Hoan quá khí tới nàng trước mắt tối sầm, phát hiện tề thục phương nhân lo lắng cho mình tình huống mà lấy phi giống nhau tốc độ tới rồi chính mình trước mặt, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười, ta không có việc gì. Đừng lo lắng. Ta hôm qua mới khôi phục ký ức. Ngươi sư huynh người một nhà chết rõ ràng trước mắt. Khó tránh khỏi đau lòng. Quá chút thời gian thì tốt rồi. Hảo. Sao có thể hảo được? Tàng tử chi đau a, Tê Thục Phương khe khẽ thở dài. Kim bà bà lại nói. Hiện tại khá tốt. Thục Phương, thật sự, hiện tại đã khá tốt. Ngươi cùng kiến quốc cảm thấy chúng ta hai vợ chồng giả thảm. Là bởi vì các ngươi không có gặp qua thảm hại hơn tình cảnh. Vì lập hạ cái gọi là công lao, đối chúng ta dùng hình, quả thực có thể dùng cực kỳ bi thảm, cực kỳ tàn ác tới hình dung. Chúng ta có thể thoát đi nơi đó, thật sự. Thật sự thực may mắn. Những cái đó đã chết người, không phải bởi vì bọn họ không muốn sống, là bởi vì bọn họ cảm thấy sống không bằng chết. Kim bà bà trong mắt hàm chứa nước mắt, một viên một viên mà lăn xuống tới, chảy vào trong miệng, chua xót hàm tam vị đều toàn. Sư mẫu ngài đừng nghĩ Càng nghĩ càng không dễ chịu. Tề Thục Phương buông kéo, duỗi tay đỡ nàng đi vào nhà chính ngồi xuống, lại cho nàng đổ một chén đường đỏ thủy dùng để bổ huyết, có chút ít còn hơn không đi. Kim bà bà uống lên mấy khẩu, trong lòng ấm áp, trên người cũng ấm áp, nhưng vết thương hãy còn ở, đau đớn cũng không có giảm bớt. Tề Thục Phương tháo xuống một con hông gió thỏ hoang ngâm mình ở nước ấm, lại bắt lấy một khối yêu bảo thịt ao, sau đó hỏi Kim bà bà giữa trưa muốn ăn cái gì? Thừa dịp ở tại chính mình trong nhà, chính mình nhưng đến cho bọn hắn hảo hảo bổ bổ. Kim bà bà nói, không cần ăn đến quá hảo, nếu là ta và ngươi láo sư ăn béo, hồi hạ lâu đại đội khẳng định sẽ khiến cho hoài nghi. Tê Thục Phương tay ngừng một chút, tiếp tục chuẩn bị giữa chương nguyên liệu nấu ăn, khi nào là cái đầu A. Kim bà bà híp mắt nhìn về phía ngoài cửa, sâu kín nói, nhất định sẽ có đầu, nhất định sẽ kết thúc, cũng không biết sớm mượn gì. Ngươi xem những cái đó sách sử thượng ghi lại, phàm là thay đổi triều đại, không phát sinh quá loại sự tình này có mấy cái triều đại. Được ca quên ôm, được chim bẻ ná. Rất nhiều thời điểm là nguyên nhân này gây ra. Từ bên ngoài thượng xem, chúng ta quốc gia trước mắt phát sinh sự tình giống như cùng nguyên nhân này không có liên hệ, nhưng kéo tơ lột kén mà quan sát, liền sẽ phát hiện đây cũng là nguyên nhân trí nhất. Khai quốc 21 năm đi. Thế nhân ý tưởng là này 21 năm tiềm di mạc hóa kết quả, đã đem mặt trên chỉ thị làm như là duy nhất chân lý. Sư mẫu, ta không hận những cái đó đối chúng ta có thành kiến so với chúng ta tránh mà xa chi người, tựa như kiến quốc ca tẩu cùng với hạ lâu đại đội sở hữu xã viên. Có một ngày, nhất định sẽ có như vậy một ngày, bọn họ sẽ phát hiện chính mình không biết theo ai. Đối, chính là không biết theo ai. Người quan niệm sẽ không vĩnh viên cố định. Trước tiên nam tôn nữ ti, hiện tại không phải đã nam nữ bình đằng sao Nhưng là ta hận những cái đó người khởi sướng ta hận những cái đó đánh chứ danh hào che giấu chính mình tư tâm thỏa mãn chính mình tư dục người. tề Thục Phương trừ bỏ dựng ngon cái, không có đệ nhị loại cách làm. Đây là thật khăn trùng cũng kiến thức phi phạm, tiên đoán đến cũng thập phần chuẩn xác. Có người tới gõ cửa, tề Thục Phương vội đem kim bà bà đưa đến phòng ngủ, sau đó đi mở cửa, vân bách. Là đưa rủ tới sao? Ân, Vân Bách trong mắt tràn đầy cảm kích. Hai tay dâng lên mỡ vàng bố rủ. Thục Phương, cảm ơn ngươi. Muốn không có ngươi rủ. Ta mạo vũ về nhà. Mọi người quên phiếu gạo chỉ sợ cũng muốn nước đấm. Ta ngày hôm qua tới còn rủ. Ngươi như thế nào không ở nhà. Tê Thục Phương tiếp nhận rủ. Cười nói. Ngươi nói ngày hôm qua. a? Ngượng ngùng. Ngày hôm qua quê quán ra điểm sự. Chúng ta liền ra cửa. Không có gì quan trọng sự đi. Vân Bách quan tâm hỏi. Không có, không có, đã giải quyết. Giải quyết liên hảo. Tề thuộc phương chống vải dầu dù. Vân Bách, ngươi còn vào nhà ngồi ngồi sao? Tốt nhất đừng, tuy rằng Kim bà bà có bạch anh hồng xuất viện chứng minh, nhưng là nàng thực không hy vọng người khác nhìn thấy Kim bà bà. Vân Bách vội vàng xua tay, không đi, nhà của chúng ta là trăm phế đại hưng, ta phải về nhà thu thập đi. Nga, ta đây liền không tiễn ngươi. Không cần. Không cần. Vân Bách rời đi sau, tề thuộc phương chuẩn bị xoay người đóng cửa, Diệp Thúy Thúy bỗng nhiên từ cách vách vụt ra tới, Vân ra này đại a đầu rất không tồi, lớn lên thanh tú, lại có chính thức công tác, nói như vậy là cái hương bánh trái, đáng tiếc nhà nàng nghèo, toàn ra gánh nặng đều đè ở nàng trên đầu vai, không mấy cái gia đình dám tiếp thu, nhà nàng cũng không nghĩ phóng nàng xuất giá. Ai ra, ta Diệp Đại tỷ, người như vậy xuất hiện, đem ta hoảng sợ, Diệp Thúy Thúy bạch nàng liếc mắt một cái, liền ngươi. dọa nhảy dự. Ta nói Thục Phương, đừng hố ta. Chúng ta đương lâu như vậy hàng xóm, ai không biết ai a? Ta chính là nghe nói, ngươi là sức lực đại nhân cũng gắn lớn. Thế Thục Phương ha hả cười, này hàng xóm láng giềng bên trong tin tức chuyển đến thật là nhanh a. Nàng một nông thôn đến, cũng không ở hàng xóm láng giềng trước mặt khoe khoang quá chính mình trời sinh thần lực bản lĩnh. Diệp Thúy Thúy cư nhiên rất rõ ràng. Khó trách hạ kiến quốc nói, trong thành cũng hảo, ở nông thôn cũng thế, trên cơ bản không gì bí mật có thể giấu đến hơn người. Diệp Thúy Thúy đầu vai đỉnh nàng một chút, ngày mai cung ứng cải trắng, hậu thiên cung ứng củ cải, ngươi buổi sáng có đi hay không xếp hàng. Bao nhiêu tiền một cân? Hạn mua nhiều ít. Tê Thục Phương hiện tại tương đương có kinh nghiệm. Hai dạng đều là một phân tiền một cân, giống như trước đây, không đại biến. Đây chính là một cái mùa đông đồ ăn. Hạn mua thiếu, như thế nào qua mùa đông a? Vẫn là ấn hộ ấn đầu người tới, thành nhân mỗi người có thể mua 10 viên cải trắng, mặc kệ lớn nhỏ. Ngươi cùng kiến quốc hai vợ chồng có thể mua 20 viên. Diệp Thúy Thúy không trả lời củ cải hắn mua, cười tủm tỉm nói: nhà các ngươi năm nay khoai lang đỏ không đi lãnh, tiêu nhà của chúng ta cấp lãnh, củ cải cải trắng còn lãnh không lãnh. Ta chính là biết, ngươi cha chồng cho các ngươi kéo một xe ngựa đồ ăn đưa tới. Thích chay mạn phối hợp tề thục phương cười nói, Ngượng ngùng A Diệp đại tỷ, nhà của chúng ta cũng thực yêu cầu rau dưa, khẳng định sẽ đi mua củ cải cùng cải trắng. Lần sau có tạm thời không cần phó thực phẩm, ta lại nhường cho ngươi. Kêu hành, Diệp Thúy Thúy có điểm thất vọng, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu, nhân ra cũng đến sinh hoạt. Truyền thiên sáng sớm, trời còn chưa sáng, tề thục phương liền đẩy bài xe đi xếp hàng. Bài xe là hạ phụ tìm trước kia lưu lão du mục cho bọn hắn làm, làm ra dụng vừa lúc, cũng là nhìn thấy bài xe, tề thục phương mới biết được hạ phụ thực tinh thông thợ một sống. Máy kéo kéo tới cải trắng, xếp thành sơn, trước mặt biển người tấp nập. Tề thục phương đẩy 20 viên cải trắng ra tới, đều là người bán hàng tùy tay lấy cải trắng, có cái đầu rất lớn, có cái đầu rất nhỏ, có thủy linh linh, có khô héo, tổng cộng 83 cân, hoa 8 ma 3 phần tiền. Khi bà bà nhìn nàng lộn xộn đầu tóc, cười nói, ngươi như thế nào như vậy chật vật. Nhưng đừng nói nữa, sự tình quan một cái mùa đông rau dưa, mỗi người phía sau tiếp trước, ai cũng không chịu nhường nhịn, liền sợ chính mình mua không được. Tê thục phương đảo khai hầm, đem 13 cây thủy linh linh cải trắng chất đống ở dưới, 7 viên khô héo lưu tại mặt trên, ta nhớ rõ nhà ta còn có hồng gió ra sơn dương thịt, chúng ta buổi trưa liền dùng nó tới hầm cải trắng. Hảo! Kim bà bà cùng giáo sư Kim chỉ lo ăn, Tê Thục Phương làm cái gì bọn họ ăn cái gì. Nấu cơm khi, giáo sư Kim lò nấu rượu, Kim bà bà đi theo tề Thục Phương bận rộn trong ngoài, thấy nàng từ nhà chính Tây gian Trương Dương gô lấy ra gạo trắng, chuẩn bị làm cơm, trong miệng còn nói, cơm trăng bị thịt dê hầm cải trắng, ăn ngon vô cùng. Quay người lại, thấy Kim bà bà sững sờ, tề Thục Phương kinh ngạc nói, Sư mẫu, ngươi làm sao vậy? Thục Phương! Nhà ngươi vẫn luôn dùng trương dương gỗ trang lương thực." Kim bà bà chỉ vào mấy khẩu đại cái dương hỏi. "Đúng vậy, trương mục phòng trùng lại phòng mốc, nhưng hữu hiệu. Ta hiện tại đặc biệt thích trương mục, tủ quần áo cũng có hương trương mục, ngươi không biết mùa hè không đặt ở trương dương gỗ lương thực sinh trùng có bao nhiêu phiền nhân. Ta đang định cùng Kiến Quốc đi Cửu Hóa thị trường đi dạo, tìm kiếm hương trương mục cũ gia cụ hoặc là vật liệu gỗ, đánh cái tủ quần áo hoặc là giá sách đặt ở phòng ngủ." bảo đảm không sinh trùng không mốc nghèo. Kim bà bà như suy tư gì, trách không được ta xuyên ngươi quần áo, có một cổ nhàn nhạt trương một hương khí. Tê Thục Phương hì hì cười, thập phần đắc ý. Hương trương một hương khí thực thanh nhã, dùng hương trương một ý càng tử quải quần áo, lây dính đến trên quần áo, đặc biệt dễ ngửi. Không ngờ Kim bà bà lại là đem mặt nghiêm, nghiêm túc nói, Thục Phương, nghe lời, về sau làm giá sách dùng, không cần làm tủ quần áo. Càng không thể đem lương thực đặt ở trương dương gỗ. Vì cái gì? tề Thục Phương thu trên mặt tươi cười, đắc ý hóa thành khó hiểu, có cái gì môn đạo sao? lão nhân luôn có người trẻ tuổi sở không có trí tuệ, tề Thục Phương khiêm tốn thỉnh giáo. Kim bà bà gật gật đầu, rất có môn đạo. Người khả năng không biết, ta nhà ngoại là trung ý hề thế ra, ta cùng tiên mẫu học điểm nhi kỳ hoàng chi thuật, chỉ hiểu ra lông. trương mục tuy rằng là hảo vật liệu gỗ. Nhưng cũng là một mặt trung dược, bất lợi với con núi dối. Tê thục phương đại kinh thất sắc, cái gì? Bất lợi với con núi dối. Kim bà bà đem trương một chỗ tốt cùng chỗ hỏng tinh tế mà giảng giải cho nàng nghe, lại nói phong kín phòng càng dễ dàng ảnh hưởng, sợ tới mức tê thục phương trên mặt huyết sắc chút hết, ngơ ngác nói, sư mẫu, chúng ta dùng đã lâu, có thể hay không có ảnh hưởng. Chẳng lẽ đây là chính mình vẫn luôn không có mang thai nguyên nhân? Nàng nhanh chóng vươn tay cổ tay đưa đến kim bà bà trước mặt, thỉnh cầu bắt mạch. Kim bà bà An ủi nói, "Đừng lo lắng." "Như thế nào có thể không lo lắng a? Ta cùng Kiến Quốc kết hôn mau 2 năm, hiện tại không động tĩnh, ta đặc biệt sốt ruột." Kim bà bà đỡ cổ tay của nàng đem một hồi, "Ngươi khỏe mạnh thật sự, không có khí huyết so ngươi càng tràn đầy người. Ta làm ngươi đừng lo lắng, là nói cho ngươi, ngươi chịu trương mục ảnh hưởng là cực kỳ bé nhỏ." Một là trương dương gỗ cũng không có bại ở phòng ngủ, ngươi không có trường kỳ hút vào trương một hương khí, nhị là lương thực tiến miệng trước là làm chín. Tê Thục Phương đầu tiên là thả một chút tâm, theo sau khổ một trương sinh xắn trắng non khuôn mặt. Chính là ở quê quá khi, trương dương gỗ vẫn luôn đặt ở phòng ngủ. Sư mẫu, thật sự không ảnh hưởng sao. Yên tâm đi, ta còn có thể lừa ngươi. Rất nhiều thời điểm đều là quá mức buồn lo vô cớ. Tê Thục Phương hãy còn không tin. Kim bà bà lắc lắc đầu, cười nói, tuy rằng nói trương mục có cái loại này hiệu quả, nhưng không linh nghiệm đến tiếp xúc không bao lâu thời gian liền bất lợi với con nối roi nông nỗi. Ngươi nếu là dùng cái 10 năm 8 năm, không cần phải nói, cực kỳ bé nhỏ tuyệt đối sẽ biến thành rất có ảnh hưởng. Được rồi, mau đi nấu cơm đi, ngươi lần sau chú ý là được. Khẳng định phải chú ý à, này nhưng liên quan đến chính mình có thể hay không sinh hải tử. Tề Thục Phương lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đổi đi sở hữu trương dương gỗ tính toán về sau dùng để trang thư cũng chịu rất tủ quần áo nội y để cang tử may mắn hiện tại là mùa đông đều không dễ dàng sinh trùng mút neo cho chính mình cũng đủ thời gian tìm kiếm mặt khác vật liệu gỗ thay thế Hạ Kiến Quốc buổi tối biết được chuyện này tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh đều là ta sai cư nhiên không biết trương mục có này tác dụng lúc trước dùng trương dương gỗ cũng là chính mình nói ra. Hạ kiến quốc hối hận đến tột đỉnh, hận không thể đem trương dương gỗ chém thành mảnh nhỏ. Ban ngày đã chịu kim bà bà an ủi, hiện tại đến phiên tề thục phương an ủi hạ kiến quốc, ngươi nhưng đừng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Kim bà bà ban ngày nhắc tới quá cái này thành ngữ, nàng linh hoạt vận dụng. Hạ kiến quốc lau một phen mồ hôi lạnh, nghĩ mà sợ nha. Nếu không phải sư mô ở tại nhà ta, chúng ta ai sẽ phát hiện trương dương gỗ có loại này chỗ hỏng? May mắn hiện tại dùng không lâu sau, 10 năm 20 năm sau đâu. Chứ bỏ oán hận chính mình sơ ý, không ý tưởng khác. Ngày mai ta phải hảo hảo cảm ơn sư mẫu, quả thực là chúng ta tái sinh phụ mẫu. Người nói như vậy, cha đã biết, khẳng định mắng ngươi tiểu tử túi. Tuy rằng lão sư rất quan trọng, nhưng thân bất quá cha mẹ. Nô, đây là nói hạ phụ cùng giáo sư kim vợ chồng đối lập. Nếu cùng tề phụ tề mẫu so sánh với... Giáo sư Kim cùng Kim bà bà đối chính mình tầm quan trọng hơn xa bọn họ. Phát sinh loại sự tình này, hai vợ chồng một chốc một lát đều ngủ không được, chiến đấu kịch liệt qua đi tiểu nghỉ một lát, nói lên lẫn nhau trong lúc công tác phát sinh sự tình. Tề thuộc Phương không tránh được nhắc tới từ Hồng đã từng nói những lời này đó, kiến quốc, ngươi biết này lý hoánh ra sao Phương nhân vật sao? Không, ta không hỏi ngươi, các ngươi ở tòa thị chính, nàng ở thiết lộ cục, ngươi sao có thể hiểu biết? Không. Ta biết. A, Ngươi biết nàng là cái gì lai lịch? Mau nói. Tê Thục Phương ôm cổ hắn, chính là hạ kiến quốc chỉ đem miệng bám vào nàng bên hai, rất nhỏ thanh rất nhỏ thanh mà nói nói mấy câu, nàng thiếu chút nữa lăn xuống giường, không thể nào. Ngươi tin tưởng đây là thật sự. Ngay từ đầu ta tưởng đồn đãi vớ vẩn, sau lại ta chính mình nhớ tới một kiện chuyện cũ? Chuyện gì? chương 69 chương Hạ kiến quốc trước tiên ở trong lòng sửa sang lại một chút, quá vang chứng kiến thực mau xuất hiện ở trong đầu, hình ảnh thập phần rõ ràng. Chính là ta khảo trung đại học năm ấy, cha cao hứng đến đại say một hồi, ngày hôm sau liền cầm trong nhà thấu bố phiếu mang ta đi bách hóa thương cửa hàng xà bố, chuẩn bị làm quần áo. Đại ca, nhị ca ra tích cốt bố phiếu cùng đông đều cho ta, khi đó so hiện tại nghèo nhiều, một năm một thức mấy tức bố phiếu, sở hữu bố phiếu ghé vào cùng nhau. Chỉ đủ cho ta làm hai thân áo đơn phục cùng một bộ áo đông, một giường chăn đệm, bọn họ nói ta đi Thượng Hải đọc sách, cần thiết ăn mặc hào điểm, miễn cho để cho người khác khinh thường. Đại tẩu nhị tẩu chưa nói cái gì. Tê Thục Phương đánh gây hắn, nhị tẩu đảo có khả năng hào phóng, nhưng đại tẩu còn chờ thương thảo. Hạ Kiến Quốc không cấm mỉm cười, sau đó than thở vài tiếng, nói, ngươi đừng nhìn đại tẩu hiện tại rất keo kiệt, lại có điểm lòng tham không đủ. Tịnh Nghị chiếm tiện nghi, chính là trước kia nàng không phải như thế, không biết như thế nào liền thay đổi. tề Thục Phương Nga một tiếng, nếu không, chính mình về sau đối Vương Xuân Linh hảo điểm. Không cần, không cần, không cần, chính mình đối nàng cùng Trương Thúy Hoa vẫn luôn đều rất công bằng, không cần thiết bởi vì chuyện cũ liền tha thứ nàng hiện tại hành động. Tuy rằng Vương Xuân Linh không gì ý xấu nhi, chính là tính cách quá chán ghét. Người tiếp tục nói, tiếp tục nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tê Thục Phương đem nguyên lai like để tài dẫn trở về. Hạ Kiến Quốc tiếp tục nói, quốc doanh đơn vị đại đa số nhân viên công tác đều thực ngạo khí, không thế nào đem người thành phố để vào mắt, đừng nói đối đai chúng ta này đó chân đất thái độ. Lúc ấy bán bố người bán hàng ngồi ở sau quẻ dậy táo lông, mặc kệ là người thành phố, vẫn là người nhà quê, do hỏi bố giới, nàng đều là xa cách, thực không kiên nhẫn. Ta tuy rằng vẫn luôn ở đi học, Nhưng thường xuyên xuống đất làm việc, phơi đến đen thui, cha quanh năm suốt tháng làm việc liền càng không cần phải nói, cha ta hỏi vài biến, người bán hàng đều không phản ứng, bị hỏi đến tiền, liền nói đây chính là tốt nhất vài đông, các ngươi chân đất mua nổi sao. Hỏi. Hỏi cái gì hỏi a? Gì? Hắn cũng gặp được quá loại sự tình này. Tê Thục Phương hoàn toàn có thể tưởng tượng hắn lúc ấy là như thế nào phân nộ, bởi vì chính mình cũng cùng Chu Quốc Hồng cãi nhau một trận. Không nghe nói liền Hà Thắng Nam đã từng đều tuổi trẻ khí thịnh một phen sao. Có thể thấy được rất nhiều người bán hàng tố chất đạt tới tình trạng gì. Sao lại đâu? Ta năm ấy 18 tuổi. Từ từ. Tê Thục Phương nhịn không được lại đánh gây hắn. Ta nhớ rõ ngươi đi học khi đó là 98 chế độ. Như thế nào 18 tuổi liền cao trung tốt nghiệp. Ta 18 tuổi thời điểm mới vừa đọc xong sơ trung. Này vẫn là năm 4 chế độ đâu. Quyết định tham gia 7 năm sau thi đại học, nàng chính là hảo hảo mà hiểu biết xong xuôi trước giáo dục chế độ. 98 chế độ chính là tiểu học 6 năm, sơ trung 3 năm cùng cao trung 3 năm, đại học 3 đến 5 năm, sư phạm học viện là 4 năm, từ 51 năm bắt đầu, đến 66 năm ngăn. 5-4 chế độ chính là tiểu học thượng 5 năm, sơ chung cùng cao chung các thượng 2 năm. Học tập thời gian sở dĩ ngắn lại, nguyên nhân chính là trước mắt trận này hoạt động cho rằng học tập càng ngắn càng tốt. Nguyên chủ 10 tuổi khi thượng dục hồng ban, 16 tuổi thượng sơ trung, 2 năm sau tốt nghiệp, thi đậu cao trung nhưng không có cơ hội thượng, sau đó gả cho Hạ Kiến Quốc, sơ trung văn hóa trình độ đã xem như phần tử trí thức. Hạ Kiến Quốc làm bộ thực bất đắc dĩ mà trước cùng nàng giải thích, ta khi còn nhỏ tương đối nghịch ngợm cha cùng nương vội vàng làm việc, không có thời gian chăm sóc ta, ta rất nhỏ liền đi theo đại tỷ, đại ca, nhị ca cùng đi đi học, Ngay từ đầu là đại tỷ công ta đi học, tiếp theo là đại ca đi học mang theo ta, sau lại nhị ca mang theo ta đi học thời điểm, ta đã 6-7 tuổi. Nhị ca là cái ngoan tiểu hải tử, so đại ca nghiêm túc, mỗi ngày tan học khảo ta, trả lời không lên liền cùng nương cáo trạng nói ta thực không ăn, ta đành phải thành thành thật thật đi học. Ta còn đi theo nhị ca cùng nhau làm bài thi, kết quả thành tích so nhị ca hảo, liền như vậy đi theo nhị ca trực tiếp thượng 2 năm cấp. Khi đó ta cha là đội trưởng, trường học trương hiệu trưởng là ta cha anh em kết bái huynh đệ, hắn ra mặt vận tác, trường học liền như vậy thu ta, cho nên cao chúng tốt nghiệp khi ta mới vừa mãn 18 tuổi, 65 năm tốt nghiệp đại học, là cuối cùng một đám sinh viên, 66 năm hẳn là tốt nghiệp kia phê không có chính thức kết nghiệp. T. Thục Phương sùng bài nói, thật là lợi hại. Cũng không tính lợi hại, lúc ấy thành tích tốt nhất đều đi thượng trung chuyên. Ta khảo cao trung vào đại học tính cái gì a? Ta lúc ấy tưởng thượng trung chuyên tới, tốt nghiệp sau quốc gia bao phân phối. Chính là ta cha Phi nói sinh viên dễ nghe, làm ta khảo cao trung, vào đại học. Ta tưởng trung chuyên đi học thời gian so cao trung chỉ nhiều không ít, hơn nữa thượng đại học liền không cần giao học phí, không cần sinh ra sống phí, giống như cũng không cần lo lắng tốt nghiệp sau công tác, vì thế ta liền thành thành thật thật mà đi thượng cao trung. Hạ Kiến Quốc gãi gãi đầu. May mắn chính mình nghe xong láo cha nói, bằng không liền bỏ qua giáo sư Kim. kia cũng rất lợi hại. Con hảo. Hạ kiến quốc biểu hiện thật sự khiêm tốn, trên thực tế đắc ý mài nết lên cái mũi, đột nhiên cảm giác có điểm dương mi thổ khí. Lao bà quá lợi hại à, có thể văn có thể võ. Hiện tại ngoại ngữ nói được so với chính mình còn lưu, thư pháp luyện được tuy rằng so ra kem chính mình. Nhưng lão sư nói đã rất có khí khái, học tập tốc độ cũng phi thường mau. Chính mình cũng liền văn hóa trình độ lấy đến ra tay. Tê Thục Phương lại có tân nghi vấn, trung chuyên sinh như vậy vệnh báo. Bao phân phối. Mã ra mã tuấn lập còn không phải là trung chuyên sinh sao. Hắn như thế nào không công tác, còn ở nhà nghề nông đâu. Chính mình bị thiết lộ cục mướn người khi, thầm lanh canh còn oán giận tới tới. Hắn tương đối xui xẻo, tốt nghiệp khi vừa lúc gặp gỡ tinh giản thành trấn dân cư, vì thế trực tiếp bị xung quân về quê nghề nông. Làm nửa ngày, mã tuấn lập không có hạ kiến quốc vận khí A. Vậy ngươi mau nói ngươi 18 tuổi năm ấy đã xảy ra chuyện gì đi? tề Thục Phương thân thân hắn, hảo hảo kỳ, hạ kiến quốc nhân sinh thật là quá xuất sắc, tổng gặp được chính mình ngộ không đến người cùng sự. Ta khi đó tuổi trẻ khí thịnh, nghe người bán hàng nói chuyện như vậy khó nghe, tiếp theo nhục mạ ta trà, ta hỏa khí sông lên đầu, thiếu chút nữa đem quậy cấp tạp. Hạ kiến quốc hồi tưởng lúc ấy bị người nhục nhã cảnh tượng. Hiện tại đều cảm thấy phẫn nộ, bất quá, chưa cho ta cơ hội này. Có cái nữ đi ngang qua, nghe thế một câu, trực tiếp liền đối người bán hàng nói, đây là ngươi vì nhân dân phục vụ thái độ. Quốc gia cho ngươi an bài công tác, là làm ngươi xem thường quảng đại lao động nhân dân. Hiện tại khởi, ngươi không cần đi làm. T thục phương trừng lớn mắt, nàng là ai? Chính là Lý Huánh Lý trưởng phòng. A. Là nàng. Bội phúc A. Hạ kiến quốc gật gật đầu, chính là nàng. Lúc ấy có cái lão nhân đi theo nàng mặt sau, hai tay xách theo rất nhiều đồ vật, thấy nàng sinh khí, liền nói không đáng. Bất quá, lý trưởng phòng đối hắn không lạnh không đạm, không như thế nào phản ứng hắn. Lúc ấy lý trưởng phòng vừa mới tiếp nhận chức vụ bách hóa thương cửa hàng, là đi dò xét, ta đối nàng ấn tượng rất khắc sâu. Nàng ở nhậm thời điểm, người bán hàng đối đai khách hàng thái độ hảo không ngừng nhỏ tí kẹo mấy năm trước điều đến tiết lộ cục tuyên truyền chỗ nhưng cái đó người bán hàng tựa hồ lại chứng nào tận lấy cái kia lão nhân chính là vị kia lão nhân chính là lý hoánh lý trưởng phòng tra ruột, khai quốc công thần chi nhất lưu lão tướng quân lưu lão hiện ở tại thủ đô địa vị rất cao cho dù mặc kệ sự cũng không ai xem coi khinh hán ta lúc ấy nghe người ta nghị luận lý trưởng phòng thân thế cảm thấy là thiên phương dạ đảm sau lại nhìn thấy xuất nhập thị ủy văn phòng lý trưởng phòng Lại xem cũ báo chí thượng Lưu lão ảnh trụ, ta liền biết là sự thật. Chính là, vì cái gì một cái họ Lưu, một cái họ Lý. Một cái ở thủ đô, một cái ở cổ bành. Người nói Lưu Lão là Lý trưởng phòng cha ruột, chẳng lẽ Lý trưởng phòng còn có dưỡng vụ. Hạ Kiến Quốc nói cho nàng, Lý Huánh là tướng quân trí nữ, hậu trường chi ngạnh viễn siêu hà tháng nam, tề thuộc phương quả thực không thể tin được. Nàng cẩn thận hỏi thăm quá. Lý trưởng phòng lấy gần 40 tuổi tuổi trở thành trường phòng, cũng không tính thái quá, nhân ra lưu hiểu mai còn không đến 30 tuổi cũng đã là đường sắt bộ chỗ cấp cán bộ. Hạ kiến quốc đáp, nghe nói, ta là nói nghe nói à, tuy rằng là nghe nói, nhưng 8 không rời 10. Người mau nói đi, nghe nói gì nha? Nghe nói hơn 30 năm trước còn không có giải phóng, lưu lão quân vụ quân thân, hơn nữa lại gặp cái gì khó khăn, cần thiết rời đi. Lúc ấy lý trưởng phòng vừa mới sinh ra, không có phương tiện mang lên lộ, lưu lão và phu nhân liền đem lý trưởng phòng gửi nuôi ở một hộ nông ra, lúc ấy cấp kia hộ nông ra 50 khối đại dương. Đáng tiếc, kia hộ nhân ra đem tiền thu, lại không có nuôi nâng lý trưởng phòng, không bao lâu liền đem nàng vứt bỏ. Tê thục phương trận tròn đôi mắt, sao lại đâu? Hạ kiến quốc hội tưởng đồng sự nói chuyện phiếm nhàn thoại, sau lại lý trưởng phòng bị người nhặt đi rồi, dưỡng không mấy năm qua tay bán được nhà người khác đương con dâu nuôi từ bé. Cũng không biết là hạnh là bất hạnh, kia người nhà họ lý, đối lý trưởng phòng còn tính không tội, không đánh quá nàng, cũng không mắng quá nàng, lý trưởng phòng tên chính là gia nhân này cấp lấy, bọn họ còn cung lý trưởng phòng đi học đọc sách, trung chuyên tốt nghiệp, nhưng là lý trưởng phòng trượng phu sinh ra tàn tận là câm niệm nhi. Thẳng đến mười mấy năm trước, lý trưởng phòng kết hôn có hài tử, lưu lão mới chần trọc tìm được nàng. Độc Phương nói không ra lời, nàng không biết nói cái gì mới có thể hình dung chính mình khiếp sợ. Lý trưởng phòng không có cùng Lưu lão tương nhận, cũng không có cùng Lưu lão đi thủ đô, nàng lựa chọn lưu lại. Nghe nói, Lưu lão toàn ra tự giác hổ thẹn, nghĩ mọi cách chiếu cố nàng, cho dù nàng không quá cảm kích, cũng bởi vì có Lưu lão chiếu cố, không ai dám đắc tội nàng. Lưu lão mỗi năm đều sẽ tới xem nàng một lần, chúng ta thành phố cổ Bành Giang thư ký chính là Lý lão em rể cũng là lý trưởng phòng thân dựa. Lý gia là trước giải phóng đại địa chủ, hiện tại bình an toàn dựa lý trưởng phòng phía trên có như vậy một cái cha ruột phù hộ, tuy rằng mà không có, lại bị phân chia vì phú nông, nhưng trong nhà không có việc gì, người không có việc gì, bởi vì lý ra thấy tình thế không ổn, quyết đoán quản gia sản đều chi viện quốc gia xây dựng. Hảo Ly kỳ thân thế A. T. Thục Phương ngôi anh đảo khẽ nết. gì Lưu Lão mỗi năm đến thăm lý trưởng phòng. Lưu phu nhân đâu? Nói như vậy không phải mẫu thân càng đau lòng chính mình cốt nhục sao? Hạ kiến quốc hò khan vài tiếng. Làm sao vậy? Sắc. Vẫn là yết hậu phát ngứa. Tê Thục Phương thập phần lo lắng. Không có, không có. Hạ kiến quốc vây vây tay, nghĩ đến trong bóng đêm thê tử nhìn không thấy, thuận thế ôm nàng, cùng nhau gối tùng dịp gối. Đương nhiệm Lưu phu nhân không phải lý trưởng phòng mẹ đẻ, sao có thể đến thăm lý trưởng phòng? Cái gì? Tê Thục Phương bị như vậy biến chuyển cả kinh trận mắt há hốc mồm. Hạ Kiến Quốc Nhàn nhạt nói, lưu Lão cùng vợ trước tình không đầu ý không hợp, lý tưởng phát sinh khác nhau, vì thế ly hôn. Tê Thục Phương lập tức minh bạch, Nga, liền cùng tuyết tìm bọn họ nói Lao Chu ra không sai biệt lắm tình huống sao. Như vậy, lý trưởng phòng mẹ đẻ sống hay chết? Lao Chu vợ trước đã chết, nhi tử rơi xuống không rõ. Lý trưởng phòng chi mẫu sinh nàng khi lưu lao ở trong quân địa vị đã là không thấp, trước lưu phu nhân hẳn là không đạt tới sinh hoạt không đi xuống nông nôi đi. Hạ kiến quốc lắc đầu tỏ vẻ không rõ ràng lắm, trước mắt mới thôi, không ai nhắc tới trước lưu phu nhân. Loại tình huống này có phải hay không rất nhiều. Bằng không nàng liên tiếp biết được hai kiện. Ta mặc kệ bọn họ thế nào, bởi vì cùng cuộc đời của ta không có giáp giới. Nhưng là, ngươi nhưng không chuẩn cùng những người đó học. Tề Thục Phương ôm hạ kiến quốc cổ cánh tay mềm đến giống hai điều sả, trong bóng đêm, sâu kín trong ánh mắt lóe nguy hiểm ánh sáng. Hạ kiến quốc cô y nói, học cái gì? Hảo, ngươi trang nghe không hiểu có phải hay không? Tê Thục Phương mềm mại nộn nộn bàn tay rừng ở ngực hắn, bạch bạch bạch có thanh, hạ kiến quốc trong cổ họng tiếng cười ở xuất khẩu hết sức đột nhiên nhớ tới đông nhà kề ở giáo sư kim vợ chồng, liều mạng đè ép đi xuống, bởi vì quá mức hấp dốc. Thế cho nên ho khan không ngừng, bị chính mình tiếng cười cấp sặc. Xứng đáng. Ngươi nói ai xứng đáng? Ngươi. Xem ta như thế nào phạt ngươi. Đại bị mê đầu một cháo, hạ kiến quốc cứ hiếp mà thượng. Mệt mỏi một đêm, tề thục phương ngày hôm sau vẫn là tinh thần sang láng, ân ân cẩn cần mà đưa hạ kiến quốc tới cửa, huy trong tay khăn tay nhỏ, buổi tối cho ngươi làm ăn ngon, ngươi tan tầm lời cuối sách đến sớm một chút trở về. Hạ Kiến Quốc mỗi ngày giữa trưa ở đơn vị nhà ăn dùng cơm, mỗi tháng nửa cân du đều đến giao cho nhà ăn, ăn cơm khác phó phiếu gạo cùng tiền. Mua xong củ cải trở về chôn đến hầm, Tề Thục Phương cùng Kim bà bà nói đến lý hoánh thân thế, Kim bà bà ngóng nhìn nằm ở ghế mây thượng phơi năng giáo sư Kim, thở dài, dễ cầu vô giá bảo, khó được có tình lang. Này nam nhân thay đổi tâm, không lý do cũng sẽ tìm ra một cái lý do. Đông dạng, nữ nhân thay đổi tâm, cũng sẽ cho chính mình tìm cái lý do. Thay lòng đổi dạ, không quan hệ nam nữ. Bất quá chung quy là nam nhân thay lòng đổi dạ càng nhiều, từ xưa đến nay, nhìn mãi quấn mắt. Càng là có quyền thế nam nhân, càng là muốn dùng mỹ nhân tới trương hiển chính mình khí khái. Nàng quay đầu lại nhìn tề thục phương, đạm đạm cười, mặt mày tấn hiện ưu nhã, cắn tự rất rõ ràng, thục phương, ta cùng ngươi nói. Chúng ta vị trí niên đại là tổ tiên trả giá vô số đại giới mới có hiện tại nam nữ bình đẳng quan niệm ta già rồi, không biết có thể sống mấy năm, ngươi không giống nhau, ngươi còn trẻ, có rất tốt thời gian. Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có sự nghiệp mới có thể làm chúng ta nữ tính càng độc lập càng tự chủ, không cần dựa vào nam nhân sinh tồn, thời trước chờ nữ tính không rời đi nam nhân, là bởi vì các nàng bị trói buộc đến không có sinh tồn năng lực, mà chúng ta rốt cuộc có thể đi ra nhị môn. Cùng nam nhân giống nhau công tác, đây là chúng ta may mắn." Tê Thục Phương cười đến thực vui vẻ, "Sư mẫu, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta sẽ không vì gia đình hy sinh sự nghiệp, ta sẽ bảo trì chính mình kinh tế độc lập tính cùng tự chủ tính. Mấy chục năm sau, thậm chí với mấy trăm năm sau, xã hội liền không có quản gia đình phụ nữ vì gia đình làm ra hy sinh xếp vào hẳn là bảo hộ pham vi, nàng không cam lòng chỉ dựa vào nam nhân dưỡng. Nàng có thể lựa chọn chính mình nhân sinh." Đối với người khác, nàng không tỏ ý kiến. Có người cho rằng sự nghiệp càng quan trọng, có người cho rằng gia đình càng quan trọng. Nhưng, nếu chính mình cam tâm tình nguyện, vô luận là chức nghiệp nữ tính vẫn là gia đình phụ nữ, đều sẽ căn cứ quyết định của chính mình trở thành nhân sinh người thắng. Đương nhiên, các nàng phải vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới, vô luận chính mình lựa chọn mang đến cái gì hậu quả, đều cần thiết từ chính mình tiếp thu. Kim bà bà ừ một tiếng thực thích thể thuộc phương loại thái độ này. Bất quá, sự nghiệp cùng gia đình chi gian ngươi muốn bắt chẹt trụ đúng mực, không thể làm gia đình ảnh hưởng công tác, cũng đừng làm sự nghiệp ảnh hưởng gia đình. Nếu sự nghiệp thành công, nhưng gia đình không hòa thuận, mất nhiều hơn được. Đồng dạng, nếu gia đình hòa thuận, sự nghiệp không làm nổi, cũng là mất nhiều hơn được. Đáng tiếc, tuy rằng hiện tại tiến bộ rất nhiều rất nhiều, vẫn như cũ còn sót lại một chút bất bình đẳng. Đại bộ phận việc nhà cùng sinh dục vấn đề vẫn cứ là từ nữ tính phụ trách, khiến tương đương một bộ phận nữ tính sự nghiệp tâm đại suy giảm. Kim bà bà hơi hơi thở dài một tiếng. Tê Thục Phương buông tay, hai người Kim đến, kia thật là nhân sinh đại người thắng. Trước mắt nàng không có sinh dục vấn đề, cho nên lấy sự nghiệp là chủ, về sau không biết như thế nào điều hòa công tác cùng dưỡng dục hải tử vấn đề. Công tác nàng muốn, hải tử nàng cũng muốn. Giáo sư Kim đều nghe được. Hơi hơi mà cười, tươi cười mang theo điểm nhi chua sót. Thê tử sự nghiệp tâm rất mạnh, từ trước đến nay không muốn dựa vào nam nhân mà sinh, nàng kiên cường, dũng cảm, không nhường mày dâu. Ở nước ngoài thời điểm là nổi danh chuyên gia tài chính, trong nhà đại bộ phận tài sản đều là đến từ nàng điểm kim tay, thổi quét nước ngoài không ít tiền tài. Hiện tại, hai vợ chồng già từ từ ra đi, lại vô ngày xưa phong cảnh, thống khổ nhất chính là khó triển nhất nghệ tinh. Kim bà bà thừa dịp chính mình thanh tỉnh thời gian, nàng không ra khỏi cửa, tận lực đem chính mình chi thức cùng kinh nghiệm truyền thụ cấp tề thuộc phương. Làm giáo sư Kim thế tử, Kim bà bà có một bút lệnh người kinh diệm thư pháp, tề thủ phương đặc biệt thích, liền lấy chính mình đang ở luyện tập thư pháp lại không có bảng chữ mẫu vì từ, thỉnh nàng viết rất nhiều tự, phương tiện vẽ lại luyện tập. Kim bà bà không chỉ có hiểu chung y dĩ, thư pháp, ngoại ngữ, còn tinh thông dương cẩm, tranh, cầm trơ nhạc cụ. Đáng tiếc vô pháp dạy cho Tề Thục Phương. Tề Thục Phương đương nhiên sẽ không bỏ qua này khó được cơ hội. Nàng tựa như một khối làm làm bậc biển, giống như chết đói mà hấp thu tri thức chi thủy, hận không thể đem một phút biến thành hai phút tới dùng. Kim bà bà không hổ là xuất thân gia đình giàu có, Tề Thục Phương cùng nàng học tập không đến nửa tháng, cả người có biến hóa nghiêng trời lệ đất. Dung mạo cũng không có biến mỹ, chủ yếu là khí chất lệnh người trước mắt sáng ngời hơn nữa cảm giác được như tắm mình trong gió xuân khí chất. Người thường dung mạo cử chỉ thêm ở bên nhau, bình quân 5 phần, nếu nói tề thục phương trước kia hình tượng đạt tới 7 phần, như vậy hiện tại đã đạt tới 9 phần, cuối cùng một phân yêu cầu càng dài thời gian tu luyện mới có thể càng thêm hoàn mỹ, thân hình tượng làm tề thục phương công tắc càng thêm như cá gặp nước, hành khách vừa lòng trình độ càng ngày càng cao. Đương nhiên, Hạ Kiến Quốc cũng là càng xem càng cảm thấy thích, Âm thầm hạ quyết tâm phải hảo hảo công tác, nỗ lực kiếm tiền, làm nàng vĩnh viên vẫn duy trì này phân phát ra từ nội tâm mỹ lệ. Hôm nay thị ủy không có hội nghị yêu cầu an bài, không có văn kiện yêu cầu sửa sang lại, cùng hạ kiến quốc cùng cái văn phòng không sai biệt lắm chức vị một đám cán sự thanh nhàn xuống dưới, hoặc là xem hồng sách quý, hoặc là xem báo chí, hoặc là dạy táo lông, hoặc là nói chuyện thiếm, mồm năm miệng mười, não nhiệt đến có thể so với phó thực phẩm cửa hàng. Thấy hạ kiến quốc thất thần mà cầm báo chí, nửa ngày không nhúc nhích một chút, khoa viên Lý Vi đè ở hắn trên lưng, một phen thít chặt cổ hắn. Kiến quốc, tưởng gì đâu? Cái gì cũng chưa tưởng. Hạ kiến quốc hoàng sợ, nhanh chóng bẻ ra hắn cánh tay, tức giận nói, ngươi làm gì? Lúc kinh lúc giống, thiếu chút nữa lạc chết ta. Hắn không nghĩ nói chính mình mới rời nhà không đến hai cái giờ, liền tưởng nghiệm trong nhà ấm áp Lý Vi cười hát hát sờ sơ đỉnh đầu bản tức. Lý Huy vừa mới chuyển nghề lại đây, hắn cấp bậc so hạ kiến quốc cao 2 cấp, đại khái bởi vì tuổi sấp xỉ, hai người thực mau liền thành bạn tốt. Nói là sắp xỉ, kỳ thật Lý Huy tuổi tác so hạ kiến quốc nhỏ 2 tuổi. Kiến quốc, nghe nói nhà ngươi tẩu tử là nhân viên tàu, Hỏi cái này để làm gì? Lý Huy sờ đầu động tác sửa vì vào đầu, đầu vai đỉnh hạ kiến quốc bả vai một chút, nhỏ giọng nói, ta chính là nghe nói thiết lộ cục đoàn tàu thượng nữ nhân viên tàu nhóm lại có khả năng lại hào phóng, ngươi thỉnh tàu tử cho ta giới thiệu cái đối tượng bái. Hạ kiến quốc xứng suốt, nàng mới vừa đi làm không mấy tháng, mới nhận thức vài người, nào có cho ngươi làm môi bản lĩnh. Ngươi nhưng miễn bản việc này, làm tốt lắm còn chưa tính, làm không tốt, liền thành ác nhân. Hắn nhưng không hy vọng chính mình lão bà trở thành người khác sau khi kết hôn nhật tử quá không hảo liền đoán hận bà mối, an an vững vàng quá chính mình nhật tử quan trọng nhất Lại nói, tuy rằng hắn không xác định, nhưng loáng thoáng mà nghe qua vài câu tin đồn nhảm nhí, tựa hồ lý Huy ra tình huống không tồi, hẳn là cũng là trong chiều có người dễ làm sự cái loại này, căn bản không cần phải chính mình lao bà cho hắn giới thiệu đối tượng. Có công tác nam thanh niên, luôn luôn là sở hữu thành trấn chưa lập gia đình nữ thanh niên kết hôn đầu tuyển, hơn nữa xua như xua vịt. Hảo huynh đệ, ngươi nhưng đến giúp đỡ. Làm sao vậy đây là... Ở Lý Uy phía trước từ huyện thành điều lại đây cán sự bạch thắng đi tới, trộn lẫn một chân. Vừa thấy đến không phải hạ kiến quốc người, Lý Uy trên mặt liền treo hàm hàm hậu hậu tươi cười, không có gì, ta chính là nghe nói bá Tây Sơn giã thu nhiều, khoảng cách kiến quốc gia không xa, ước hắn cuối tuần đi trong núi đi dạo, nhìn xem có thể hay không đánh tới con ngồi bữa ăn ngon. Lý Uy là nhân tình, tới không bao lâu liền đem thị ủy trong văn phòng mọi người bối cảnh tính cách làm người đều hỏi tham rõ ràng. Bạch Thắng là Lý Huy nhất không thích một cái. Lý Huy ra chính là Tiểu Sơn Huyền Thành, cùng Bạch Thắng ra khoảng cách không xa, cách một cái phố. Lý Huy mới vừa về nhà, vừa lúc gặp được Lâm Toàn người một nhà dọn đi đại sự. Lâm Toàn ra sở dĩ suốt đêm dọn đi, Bạch Thắng công không thể không. Bạch Thắng đúng lý hợp tình mà du thuyết Lâm Toàn hòa thân cha mẹ ruột tương nhận, Lâm Toàn không muốn, hắn liền chỉ trích Lâm Toàn không có nhân tính. Lâm Toàn so Lý Huy tiểu vài tuổi bởi vì hai nhà cha mẹ quan hệ tương đối hảo, lâm toàn trên cơ bản là lý Huy mang đại, hai người cảm tình đặc biệt hảo, lý Huy vẫn luôn đem nàng đường thân muội muội đối đãi, vốn đang tính toán thế nàng chấn cửa ải, miễn cho thác sở phi người, ai biết hành lý còn không có bông, liền trước cấp lâm toàn cùng lâm phụ lâm mẫu tiến đưa, lâm toàn đang ở nói đối tượng cũng phân, biết được hạ thất thuốc hạ thất thẩm cùng bạch thắng hành động, lý uy thiếu chút nữa tức chết rồi, han tổng cảm thấy bạch thắng đầu gốc có chút vấn đề. Ý tưởng cùng người không giống nhau, chính mình mấy ngày hôm trước bắt được một cái ăn trộm, chuẩn bị vận đưa đến đồn công an, phán hắn cái giam 3 năm, ai ngờ vừa lúc gặp được Bạch Thắng. Bạch Thắng hỏi kia ăn trộm vì cái gì trộm đồ vật, ăn trộm khóc đến kinh thiên động địa, nói trong nhà nghèo, khi còn nhỏ cấp địa chủ đương đưa ở, chịu áp bách chịu bóc lột, ăn không đủ no ngủ bất an, thật vất vả mong đến giải phóng, nhân dân đương ra làm chủ, nhưng nhân thượng có 80 tuổi lão mẫu. Hạ có gào khóc đòi ăn 3 tuổi trẻ con, trong nhà lại chứ hỏa gặp khó, thật sự là cùng đường mới ra này hạ sách từ từ. Nay đó vì chính mình biện giải nói, phàm là có điểm đầu gốc đều sẽ không tin tưởng. Ăn trộm tuổi tác chỉ có 16-17 tuổi, hắn lao mẫu cũng thật lợi hại, 60 nhiều còn có thể sinh hạ hắn. Chính hắn cũng rất lợi hại, không tới kết hôn tuổi liền có 3 tuổi hải tử. Lại nói, quốc nội bao nhiêu năm trước liền không địa chủ. Hắn như thế nào cấp địa chủ đương đứa ở? Cái nào địa chủ ngu như vậy, mướn cái làm không được việc tốn sức tiểu hải tử? Chính là, bạch thắng cố tình tin. Hắn không chỉ có tin, lại còn có lộ ra một bộ đồng cảm như bản thân mình cũng bị bộ dáng bắt lấy ăn trộm rong rạc hùng hồn mà một đốn cổ vũ, sau đó từ trên người móc ra mấy đồng tiền cùng mấy trương phiếu gạo cấp ăn trộm, không trải qua chính mình đồng ý liền đem ăn trộm cấp thả. Lý huy nhưng tính đem hắn cấp nhớ kỹ. Bởi vậy, Bạch Thắng lại đây xem náo nhiệt, Lý Vi một câu lời nói thật đều không nói. Bất quá này cũng không tính lời nói dối, hắn trước kia tham gia quân ngũ khi thường xuyên xuất nhập núi rừng, đảo thật không sợ rất nhiều người cũng không dám tiến bá Tây Sơn. Chuyển nghề sau khi trở về, mỗi tháng liền cung ứng như vậy một chút thịt, tuy rằng nhà ăn món ăn mặn không cần phiếu thịt, nhưng là hắn nương sợ hắn đỉnh đầu tùng loạn tiêu tiền, tiền lương nguyệt nguyệt đều phải thượng giao. Trong tay không bao nhiêu tiền cùng chính mình ăn uống thả cửa, cho nên theo dõi bá Tây Sơn giả thú, hắn chính là nghe nói, hạ kiến quốc lao bà là săn thú hào thủ, hoắc lao bá già mỗi tháng đều có thể ăn đến một hai lần nàng đưa món ăn hoang dã. Lý Huy nhanh như vậy liền cùng hạ kiến quốc giao thượng bằng hưu, chính là bởi vì hoắc phụ cùng hoắc kiếm phong quan hệ, người sau là hắn ca ca anh em kết bái huynh đệ, hai nhà đi được rất gần, cùng lâm ra quan hệ đều không tồi. Rõ ràng hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương là người. Bạch Thắng vừa nghe đến bá Tây Sơn ba chữ, mặt cùng hắn họ giống nhau, trắng bệnh trắng bệnh. Người muốn chết ta. Bạch Thắng buột miệng tốt ra. Lý huy không cao hừng nói, ngươi có ý tứ gì? Sao nói chuyện đâu đây là? Bạch Thắng cũng biết chính mình nói lỡ, vội vang nói, ta này không phải lo lắng ngươi sao? Nghe nói bá Tây Sơn là liên miên núi sâu cùng rừng già, có hung tàn giã thu lui tới. Mấy ngày trước đây có lợn rừng xuống núi, đỉnh chết người, ai ra nhà, thật là bụng phá chẳng ra, tử trạng cực kỳ thê thảm. Ngươi nhưng đừng tùy tùy tiện tiện mà vào núi, kia cũng không phải là người bình thường có thể đi địa phương. Đỉnh ngươi chết. Khi nào? Hạ kiến quốc cả kinh. Tuy rằng bá Tây Sơn quanh thân có rơi dụng sơn thôn, nhưng hơn phân nửa núi rừng đều thuộc về hạ lâu đại đội, hạ kiến quốc gần nhất chỉ lo đi làm không như thế nào về quê. Không khỏi có chút lo lắng là hạ lâu đại đội xã viên gặp nạn. Bạch Thắng không quá thích hạ kiến quốc, ai làm hắn ở chính mình ra kia một mảnh nhân duyên so với chính mình hảo, làm bộ không nghe thấy. Lý huy mày nhăn lại, hỏi ngươi đâu, Bạch Thắng, khi nào sẽ ra chuyện? Cụ thể mấy ngày ta cũng không rõ ràng lắm, ta cuối tuần về nhà mới nghe ta cha mẹ nhắc tới. Bạch Thắng không tình nguyện mà trả lời. Nếu không phải hắn trong lúc vô tình biết được Lý Huy là Lý Hoánh Lý trưởng phòng nhà chồng thân cháu trai, tưởng mượn sức Lý Huy kết bạn Lý trưởng phòng, hắn mới lười đến cùng Lý Huy nói chuyện. Hắn chính là nghe trong văn phòng đồng sự nói, Lý trưởng phòng nữ nhi Lý Hà đang lúc tuổi thanh xuân, vừa mới tốt nghiệp còn chưa nói đối tượng. Bạch tháng năm nay 26 tuổi còn không có kết hôn, chính là tưởng cưới cái có chỗ dựa lao bà, về sau tiền đồ sẽ thuận lợi một chút. Lần này điều đến thị ủy văn phòng chính là bởi vì chính mình muội muội gả cho cái hảo nhà chồng, giúp một phen. Cái kia không biết dọn đến nơi nào lầm toàn lớn lên rất không tồi, phía trước có người tưởng nói cho chính mình, nhưng chính mình trước mắt. May mắn không đáp ứng gặp mặt, không nhận thân cha mẹ ruột lầm toàn thật sự là quá máu lạnh vô tình. Lý uy chút nào không biết trước mắt người này đang ở đánh chính mình đường muội chủ ý, hắn nghe bạch thắng tựa hồ cũng không hiểu biết lợn rừng đã thương người một chuyện liền quay đầu cùng hạ kiến quốc nói chuyện, bá Tây Sơn thật như vậy nguy hiểm. Nhà ngươi ta tẩu tử là như thế nào vào núi? Ta nghe kiếm phong ca gia quốc hồng tẩu tử nói, thục phương tẩu tử từng có đánh chết lợn rừng chiến tích. Hạ kiến quốc không vui làm tề thục phương ở đại gia trước mặt không có chút nào bí mật, nhàn nhạt nói, chính là sức lực chuẩn bị, đỉnh đầu đúng giờ, nào có cái gì bản lĩnh. Ngẫu nhiên vào núi một chuyến, chính là đào cái bấy dập bộ chỉ gà rừng thỏ hoang. Bạch Thắng Đại Kinh Tiểu quay nói, lợi hại như vậy. Hạ Kiến Quốc, ngươi có thể so sánh thượng lao bà ngươi sao? Hạ Kiến Quốc mặt tức khắc tối sầm, người đến phản ứng hắn, túi đầu đi xem báo chí. Báo chí là mấy ngày hôm trước cũ báo chí, tạm vô hữu dụng tin tức, hắn liền nghĩ lợn rừng đả thương người chuyện này, lo lắng lợn rừng vọt tới hạ lâu đại đội địa giới, kia chính là chính mình quê quán, có chính mình người nhà hòa thân hữu. Nghĩ đến đây, Hạ Kiến Quốc ngồi không yên. Thật vất vả ngao đến tan tầm, bay nhanh mà đặng xe đạp, liền lý huy ở sau lưng kêu hắn thanh âm cũng chưa nghe thấy. Mới vừa tiến ra môn đình hảo tự xe cẩu, liền nghe tề thục phương nói, kiến quốc, ngươi tới khuyên khuyên lão sư cùng sư mẫu, như vậy lãnh thiên, siêm y li đệm chăn lương thực đều bị người cấp đoạt đi rồi, lúc này trở về làm gì nha? Hạ kiến quốc xứng sốt, lão sư cùng sư mẫu phải đi về. Đúng vậy, ở tại hạ kiến quốc gia này nửa tháng. Là hắn cùng thê tử mấy năm qua nhất nhàn nhã nhẹ nhàng nhất thời gian, nhưng bọn hắn lo lắng ảnh hưởng hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương sinh hoạt, liền đưa ra hậu thiên là cuối tuần, làm hạ kiến quốc đưa chính mình phu thê hồi hạ lâu lại đội. Tề thuộc phương không đồng ý. Thật vất vả mới làm lão sư cùng sư mẫu quá mấy ngày không cần lo lắng hãi hùng nhật tử, như thế nào nhẫn tâm làm cho bọn họ rời đi. Hơn nữa, đi theo kim bà bà, nàng học được rất nhiều hữu dụng đồ vật. Luyến Tiết phóng hai vị này cả người đều là trí tuệ lão nhân đi hạ lâu đại đội, qua cùng châu ngựa làm bạn sinh hoạt. Hạ Kiến quốc không kịp cùng tề thuộc phương đề lợn rừng đả thương người tin tức, vội vàng khuyên giáo sư Kim cùng Kim bà bà lại trụ một đoạn thời gian. Đừng khuyên lạp. Giáo sư Kim xua xua tay, vẻ mặt kiên quyết. Hai người các ngươi đối chúng ta hảo, chúng ta lại như thế nào nhẫn tâm cho các ngươi chọc phiền toái? Chúng ta ở tại các ngươi nơi này trong khoảng thời gian này. Các người tiếp người đái vật đều không có phương tiện cũng không ra khỏi cửa. Lại nói, sớm đi vãn đi đều đến trở về, vội không đổi vãn, hà tất trì hoãn. lão sư, sư mẫu thương còn không có hảo thấu đâu. tề thục Phương nói, kim bà bà tử hãy nói, không có việc gì, ta trở về còn phải giả ngây giả dại đâu, mang điểm không khỏi hẳn thương chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Nàng không nghĩ làm việc, quyết định lấy này tới trốn tránh. Mặt khác chính là nàng sợ chính mình thanh tỉnh mang đến không tốt hậu quả, hiện tại nhân tâm A, đoán cũng không dám đoán, nếu là người khác biết chính mình khái phá đầu điên bệnh thì tốt rồi, không biết sẽ đánh cái quỷ gì chú ý. Tê Thục Phương lại lấy bọn họ không lương thực không quần áo không đệm chăn sự tình tới nói, ý đồ làm cho bọn họ đổi ý. Nay liên càng cần phải trở về, trước sau đều là muốn đối mặt loại tình huống này, lao trần cùng lao mã không biết thế nào. Tuy rằng Mã Thiên Long không phải cái gì người tốt, nhưng là ở chung lâu như vậy, giáo sư Kim Mãn lo lắng này hai láo nhân sinh hoạt, mất đi lại lấy sinh tồn quần áo đệm chăn cùng lương thực, hạ kiến quốc cùng tề Thục Phương gần nhất có không hồi hạ lâu đại đội, thật lo lắng bọn họ nhật tử A. Tề Thục Phương nghĩ thầm, chỉ bằng Mã Thiên Long kia phân rào hoạt, tuyệt đối không có khả năng bạch bạch có hại. Đối mặt loại tình huống này, nàng khả năng sẽ bó tay không biện pháp, nhưng Mã Thiên Long khẳng định sẽ có biện pháp giải quyết. Nàng sở dĩ không giống giáo sư Kim như vậy lo lắng Mã Thiên Long, vẫn luôn cũng chưa để hắn cùng Trần Tam Xuyên, là bởi vì nàng biết đồ vật bị đoạt khi, Mã Thiên Long cùng Trần Tam Xuyên áo đông liền mặc ở trên người, tạm thời sẽ không chịu đông lệnh. Đồ ăn vấn đề cũng không lớn, có thể đem lương thực phải về tới cố nhiên hảo, nếu không trở về cũng có thể đi đội sản xuất phố lương thực. Quả nhiên, cuối tuần cùng Hạ Kiến Quốc cùng nhau đưa giáo sư Kim vợ chồng trở về, bọn họ cùng Mã Thiên Long. Trần Tam Xuyên, Kim Đại Tú đám người quần áo đệm chăn cùng lương thực mười có đều đã trở lại. Gì? Sao lại thế này? Tề Thục Phương hỏi. Không ai để ý giáo sư Kim vợ chồng trở về, hai người vẫn là ăn mặc rách tung tué. Giáo sư Kim ăn mặc chính mình ngày đó quần áo, Kim bà bà tắc ăn mặc Tề Thục Phương quần áo cũ, không dám mặt khác mua. Kim bà bà nói, người khác nhìn thấy chính mình xuyên áo đông trở về khẳng định sẽ hỏi từ đâu ra nếu xuyên tề thuộc phương quần áo cũ như vậy liền có thể trả lời nói chính mình áo rách quần manh là tề thuộc phương đáng thương nàng cấp kiện cũ áo đông chống lạnh ngược lại xuyên mặt khác mua cũ áo đông khẳng định sẽ có người hỏi nơi nào tới tiền mua quần áo mã thiên long đắc ý nói ta cấp lộng trở về lợi hại đi như thế nào làm cho không chỉ có tề thuộc phương tò mò, liền hạ kiến quốc cùng giáo sư kim vợ chồng cũng đều tràn ngập nghi hoặc mã thiên long hừ một tiếng Ta cũng không như thế nào lộng, chính là trực tiếp đi tìm kiến quốc hắn đại ca. Ta cùng kiến quốc hắn đại ca nói, kim bà tử ở bệnh viện sinh tử chưa biết, tỉnh lại còn hảo. Nếu là vẫn chưa tỉnh lại, kia mấy cái hải tử phải lương đeo trách nhiệm. Ta cùng lão trần, còn có mặt khác hai cái đàn bà cho dù có tội, cũng không thể che giấu đồ vật bị trộm sự thật. Đoạt lấy người khác tài vật cũng không phải là người đứng đắn làm đứng đắn sự. Đừng tưởng rằng đoạt chúng ta đồ vật liền không cần gánh vác trách nhiệm. Nếu khác đội sản xuất biết hạ lâu đại đội xuất hiện nhiều như vậy tiểu tặc, về sau nhắc tới hạ lâu đại đội, khẳng định không gì lời hay. Hạ Kiến Quốc lắc đầu cười, ta đại ca thực coi trọng hạ lâu đại đội không khí, ngươi nói như vậy, nói đến điểm tử thượng. Trần Tam xuyên tiếp lời nói, đừng nhìn lao mã đê tiện vô sỉ, nhưng đầu góc chính là Linh. Hắn cho ngươi đại ca khấu cái chụp mũ, nói hạ lâu đại đội xuất hiện loại này cường thủ hào đoạt sự tình, cũng không phải là chúng ta dạy hư. Còn nói, nếu là lần này không ngăn lại, như vậy khẳng định có người cảm thấy không cần gánh vác trách nhiệm, đi học làm loại sự tình này, một khi hình thành thói quen, mỗi người đều làm tặng, đã có thể trưởng Hôm nay có thể đoạt chúng ta đồ vật, ngày khác là có thể đi đội sản xuất nhà khác ăn trộm ăn cắp, cũng có thể đi khác đại đội sản xuất. Hạ kiến đảng ở biết được Mã Thiên Long đám người đồ vật bị đoạt lúc sau, tức giận đến chiếc hiếp, nói thật không cho phần tử xấu ăn no mà cấm cũng không phải cướp bóc trộm đạo lý do, nhất làm hắn mất mặt chính là, chính mình vẫn luôn sợ phần tử xấu dạy hư đại đội sản xuất không khí, kết quả nhân ra thành thành thật thật mà làm việc, ngược lại là xã viên không biết cố gắng. Lúc ấy vội vã đưa kim bà bà đi bệnh viện, hắn chưa kịp xử lý, trở về đêm đó lại cùng thê tử câu thông đến quá nửa đêm, ngày kế mã thiên long đi tìm tới, lập tức gọi tới các đội sản xuất đội trưởng, lệnh cưỡng chế những cái đó đoạt đồ vật hài tử đem đồ vật còn trở về. Mã Thiên Long đám người đồ vật đều là gửi tới, hạ kiến đảng tự mình kiểm tra quá mới giao cho bọn họ trong tay, ai môn ai hộ mà tra, ai môn ai hộ mà tìm, quần áo đệm chăn dẫn đầu tìm trở về, sau đó căn cứ quần áo đệm chăn xuất hiện nhân ra, gọi tới đoạt đồ vật hài tử, hung hăng mà phê bình một đốn, tách ra thẩm vấn, lương thực cũng tìm về hơn phân nửa. Bọn nhỏ giáo dục, Thật là làm người lo lắng nột, không đơn thuần chỉ là chính mình ra, đại đội sản xuất rất nhiều hài tử cũng giống nhau. Hạ kiến đảng đối chuyện này đặc biệt coi trọng, chính mình ra hài tử bởi vì hỏi lão nhân đòi lấy đồ vật bị hắn hảo hảo giáo dục một đốn, con nhà người ta chỉ có thể giao cho này cha mẹ cùng với trường học lao sư, cố tình hiện tại trường học kiêm nhiệm vài cái niên cấp lao sư là thẩm lệnh canh, bản thân liền có điểm bất chính, đừng nói giáo dục học sinh. Chính sức đầu mẹ chán, lại phùng lợn rừng đả thương người sự kiện phát sinh, tuy rằng không phát sinh ở Hạ Lâu Đại đội, nhưng như vậy nguy cơ cần thiết loại bỏ rớt. Nghe nói Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương đưa giáo sư Kim vợ chồng trở về, hắn ánh mắt sáng lên, lập tức đi chuồn bò tìm bọn họ, đưa ra làm Tề Thục Phương dẫn người vào núi đánh lợn rừng tỉnh cầu, miễn cho lợn rừng ở không chỗ kiếm ăn lúc sau xuống núi nhiều Dân. Chương 70 chương Tề Thục Phương không có một ngụm đáp ứng mà là nhìn về phía Hạ Kiến Quốc, trưng cầu hắn ý kiến. Hạ Kiến Quốc mày rồi dám, thế khó xử. Hắn vì thường lo lắng hạ lâu đại đội mọi người an nguy, lý trí nói cho hắn, cần thiết giải quyết nguy hiểm ngọn nguồn, có thể làm được điểm này người chỉ có chính mình thê tử, kia phân săn thú bản lĩnh làm mọi người bao gồm hắn ở bên trong đều nhìn thôi đã thấy sợ. Nhưng mà lý trí là lý trí, cảm tình là cảm tình, hắn luyến tiếp thê tử thân phó hiểm cảnh. Làm hắn ra ngựa, Hán đạo nghĩa không thể chối tử, nhưng thế tử. Đầu mùa đông núi sâu rừng già, khô bụi cỏ sinh, giã thú tán loạn, xà trùng chuột kiến vô số, phi thường nguy hiểm, còn hảo không có hổ báo hùng sư một loại đại hình giã thú, nguy hiểm nhất giã thú chính là lợ rừng. Lao tam, ngươi yên tâm, ta an bài 50 cái tráng lao động đi theo thục phương cùng nhau vào núi, tuyệt không sẽ làm thục phương lẻ loi một mình đi săn thú. Bá tây sơn bên kia. Lợn rừng đột nhiên xuống núi, mới ra miêu mạch trong đất bị đạp hư đến một mảnh hỗn độn, không biết như thế nào vọt tới đội sản xuất. Đại buổi tối không ai nhìn đến, chí này đỉnh sụt vài ra nhà tranh, ta bị thương người, cuối cùng kinh động mọi người cũng không ngăn lại, bị thương mười mấy, đã chết hai người. Đương trưởng liền có một cái bụng phá chẳng ra, một cái khác là đưa đến bệnh viện không cứu sống. Hạ kiến đảng sầu đến ngủ không được, liền sợ lợn rừng từ sơn bên này xuống dưới nhảy vào hạ lâu đại đội vì thế một năm một mười mà cùng hạ kiến quốc trần thuật lợi hại tiểu đệ nhất coi trọng đệ tức phụ bọn họ không thiếu tiền không thiếu đồ vật hạ kiến đảng linh cơ vừa động lao Tam à ta nghĩ kỹ rồi ngươi cũng đi theo vào núi chờ giải quyết chúng ta đại đội sản xuất hậu hoạn ta lập tức liền viết hai phong cảm tạ tin phân biệt đưa đến thị ủy văn phòng cùng thiết lộ cục cảm tạ ngươi cùng thuộc phương vì chúng ta hạ lâu đại đội làm ra công hiến danh có còn phải lợi Hạ kiến đảng nghĩ nghĩ, nói tiếp, nếu là thật đem lợn rừng đánh hạ tới, ta làm chủ phân một đầu lợn rừng cho các ngươi, còn lại tính làm tập thể tài sản. Bởi vì là ta ủy thắc các ngươi, lại có đại đội sản xuất lao động đi theo, cho nên ta chỉ có thể làm được này. Cực cực khổ khổ đi săn thú, con mồi không thể hoàn toàn về chính mình a. Tê Thục Phương thực thất vọng. Mới vừa nghe được hạ kiến đảng ủy thắc khi, nàng còn tưởng đại triển thần uy, quang minh chính đại mà săn thú. Chẳng sợ đánh tới lợn rừng đều nộp lên cấp tập thể, lại quá gần thắng nên tính chia hoa hồng, tiền còn có thể trở lại chính mình trong tay. Hiện tại, tưởng đều không thể suy nghĩ. Tê thục phương biểu môi, nếu thỉnh chính là người khác, hạ kiến đảng dám mội hạ chiến lợi phẩm sao? Nàng chính là rất rõ ràng ủy thác người khác bắt giết manh thu quy tắc, chiến lợi phẩm đều về người săn thú sở hữu, xem như chỗ tốt. Bất quá! Nàng đối hạ kiến đảng đại biểu hạ lâu đại đội cấp cảm tạ tin thực cảm thấy hứng thú, thật đem trên núi lợn rừng một lưới bắt hết, cảm tạ không ngừng hạ lâu đại đội đi. Có thể ở chính mình cùng trượng phu lý lịch thượng thêm một bút sáng giỏi, cớ sao mà không làm. Lập tức liền đến cuối năm, rất nhiều đồng sự biểu hiện đến đặc biệt tích cực, đều tưởng tranh một cái tiên tiến công tác giả vinh dự danh hiệu. T. Thục Phương đem hạ kiến quốc gọi vào một bên, thi thầm mà nhỏ giọng thương lượng một lát. Một lần nữa trở lại hạ kiến đảng trước mặt, đại ca, ta cùng kiến quốc đáp ứng rồi. Hành! Chọn ngày chi bằng nhầm ngày, liền hôm nay đi, ta đây liền đi an bài. Hạ kiến đảng vui mừng quá đối. Từ từ, T. Thục Phương gọi lại hắn. Hạ kiến đảng quay đầu lại, còn có chuyện gì? Ta vội vã đi triệu tập nhân thủ. T. Thục Phương cười nói, đại ca người gấp cái gì? Chính là hôm nay vào núi. Chẳng lẽ là có thể lập tức tìm được lợn rừng? Kêu bá Tây Sơn nhiều ít cái đỉnh núi. Chỉ dựa vào hai chân, hai ngày đều không thấy được đi cái biến. Ta này mấy tháng ngẫu nhiên tiến một chuyến Sơn, cũng chưa thấy được lợn rừng bóng dáng. Lại nói, tìm được rồi cũng không dám tận diện nào. Hạ Kiến Quốc ở một bên Tán Đồng nói, Thục Phương nói đúng. Đại ca, chuyện này cấp không được. Không bằng hôm nay trước gan bài vài người đi theo ta cùng Thục Phương vào núi đào bấy dập chuẩn bị sẵn sàng công tác. Sáng mai ta cùng thuộc Phương đi đơn vị thỉnh mấy ngày giả, trở về lại dẫn người đem Tây Sơn phiên cái biến, tranh thủ đem trong núi lợn rừng một lưới bắt hết. Ngày thường, đại bộ phận cơ quan nhân viên công tác đều là nhàn tảng độ nhật, đơn vị gần nhất lại không có gì quan trọng công tác, lãnh đạo khẳng định sẽ đồng ý hắn vì dân trừ hại thỉnh cầu. Mã Thiên Long, Trần Giáo sư đám người xa xa mà ngồi xổm chuồn bỏ trước, nghe xong, đều ở trong lòng âm thầm gật đầu Tâm tư kín áo, suy xét chu toàn, thức hảo, thực hảo, ngay từ đầu nghe tề thục phương đáp ứng, bọn họ cho rằng lập tức liền vào núi săn thú đâu. Hạ kiến đảng suy tư một lát, cảm thấy có đạo lý, lập tức xuống tay an bài. Hán gõ đồng la triệu tập hạ lâu đại đội sở hữu xã viên, từ giữa chọn lựa 47 cái 20 tuổi đến 40 tuổi chi gian tráng lao động, mặt khác 3 cái danh ngạch là bọn họ tam huynh đệ, thuyết minh trừ hạ kiến quốc ngoại. Tất cả mọi người tính chỉnh công điểm. Chỉnh công điểm chính là một cái ngày lao động, cũng là mười cái công điểm. Hạ lâu đại đội không có người không biết tề thục phương có được một thân săn thú bản lĩnh, chỉ cần vào núi liền sẽ không tay không mà hồi. Lúc trước nàng ấy tảng đá đánh chết lợn rừng tình cảnh rõ ràng trước mắt, lần này đi theo nàng bắt giết lợn rừng, gì sâu không có con ngồi tới tay. Liên tính là tập thể tài sản, mọi người nhiều ít đều có thể phân điểm thịt đánh bữa ăn ngon bởi vậy, không người không dũng dược, khiên sẻng, đầu, cái quốc chờ sôi nổi tụ tập ở hạ gia cổng lớn. từ tục tiêu nói ở phía trước, vào sơn phải nghe ta chỉ huy, không thể tùy tiện tụt lại phía sau, không thể chạy loạn. nếu xảy ra chuyện nhưng không oán ta không nhắc nhở các ngươi. tề thục phương trước đó cho thấy thái độ, thần sắc thập phần nghiêm túc, nàng có tinh thần lực, vào núi như vào chỗ không người, hoàn toàn có thể tránh đi bụi cỏ gian rắn giết con giết không đại biểu người khác có thể như vậy. Có người không tin tà, trên đường rất đội, nhìn đông nhìn tây, không biết bụi cỏ chung bỏ ra một con bò cạp độc tử, lặng lẽ đến gần rồi hắn, liền tại đây nhìn cần treo sợi tóc hết sức, một khối đá bay tới, dọa hắn giật mình đồng thời, tấp đã chết bên chân bò cạp độc tử. Đá bay ra có thanh âm cũng có động tác, tất cả mọi người thấy được, mồ hôi lạnh đồng địa, rốt cuộc không ai dám không nghe Tể thuộc Phương nói. Tránh đi trong núi kia khối bí mật sáng lập đồng ruộng, tề thuộc phương ở chính mình vài lần đánh tới lợn rừng đỉnh núi tuyển mấy chỗ địa điểm làm đại gia đào bới dập, này mấy chỗ rơi dụng không ít lợn rừng để ấn, cũng là lợn rừng đang lúc hoàng hôn tương đối thích ra tới kiếm ăn địa phương. mỗi cái bới dập đều đào thật sự thâm, cái đấy đào cắm tức tiêm nhanh cây cây gậy trúc, mặt trên lấy nhánh cây bủi cây thẳng cỏ chờ vật che đậy. tại đây đoạn thời gian không có gặp được lợn rừng, nhưng thật ra gặp được không ít tiểu gia thú. Tề thục phương không ra tay, người khác đánh không. Vội đến 4-5 giờ chung, tề thục phương đem đại gia đưa đến chân núi lệnh này về nhà, chỉ hòa giải hạ kiến quốc từ nơi này trực tiếp hồi nội thành, nhưng chờ mọi người đều rời đi, nàng lại cùng hạ kiến quốc trọng nhập núi sâu. Nếu tới, như thế nào không biết xấu hổ không tay trở về. Hạ kiến quốc thở dài đi theo nàng mặt sau nhặt con ngồi, một cái đá nhi một cái chuẩn, so thương đều lợi hại. Lôi kéo hạ kiến quốc đánh mấy chỉ thỏ hoang, gà rừng cùng vịt hoang, còn đánh tới một đầu lộng, cắt một vải mật ong, kiểm tra rồi mạch mà chung quanh mương, chính là không có gặp được lợn rừng, tề thuộc phương cảm thấy có điểm đáng tiếc, ta còn tưởng thử thời vận, sắt một đầu lợn rừng mang về, năm nay mùa đông liền không cần sầu lạc, một đầu lợn rừng vài trăm cân đâu, nay liên đủ rồi, lợn rừng quá nguy hiểm, mỗi người đều biết lợn rừng tính nguy hiểm. Đặc biệt gần nhất mới vừa phát sinh quá lợn rừng đã thương người sự kiện, khắp nơi đều rất coi trọng, cho nên hắn cùng tề thuộc phương thực thuận lợi mà thỉnh tới rồi một vòng giả. Tề thuộc phương mang theo hạ lâu đại đội này nhóm người hoa 5 ngày thời gian, đặc biến 3 Tây sơn trừ mạch mà bên ngoài sở hữu địa phương, bắt được 6 đầu đại lợn rừng, tam đầu tiểu lợn rừng cùng rất nhiều ga rừng thỏ hoang linh tinh, lúc trước đào bấy dập cũng làm không ít giá thu mắc như, có thể nói là thắng lợi trở về. Toàn bộ hạ lâu đại đội đều tràn đầy ăn tết không khí. Hạ kiến đảng dựa theo ước định, phân một đầu đại lợn rừng cấp hạ kiến quốc cùng tề thuộc phương, mặt khác con mồi cũng phân một ít cho nàng. Tất cả mọi người không có dị nghị, mọi người đều rõ ràng tất cả đều là tề thuộc phương đánh hạ tới, bọn họ liền đảm đương tiệu phu. Còn lại trừ bỏ một đầu đại lợn rừng làm như nhiệm vụ heo nộp lên trên cung tiêu xã, một đầu bán cấp đại đội sản xuất tăng thu nhập, mặt khác toàn bộ đều xử lý. Ấn đầu người phân cho sở hữu xã viên, mỗi người vui vẻ ra mặt. Mùa đông tồn được, hảo hảo hong gió, cuối năm cùng sang năm một năm cũng không thiếu nước luộc. Tê Thục Phương không bán đi chính mình đến này đầu lợn rừng, mà là đem này xử lý sạch sẽ, mở béo đơn độc dịch ra tới ngao du, nửa phiến chế thành phong trào thịt khô hoặc là thịt khô, lạp sưởng, mặt khác nửa phiến phân biệt cấp giao tình tốt bằng hữu, đồng sự đưa đi, nửa phiến một trăm nhiều cân thịt, chính là căn bản không trải qua phân. Trừ hoắc kiếm phong ra cùng bạch anh hồng ra các là 10 cân, nhà khác chỉ đưa nhị tam cân, thực mau liền đưa đến tinh quang. Lần này hạ phụ cùng hạ kiến đảng, hạ kiến quân ra đều phân không ít món ăn hoang dã, tề thuộc phương liền không mặt khác cho bọn hắn. Nhìn nhà mình lương trên đầu treo tràn đầy món ăn hoang dã, tề thuộc phương cảm thấy mỹ mãn, đủ ăn thật lâu lạc, trong khoảng thời gian ngắn không cần bởi vì vật tư thiếu cung ứng thị tương đối thiếu mà phát sầu lạc. Hạ kiến đảng đem cảm tạ tin đưa đến thị ủy văn phòng cùng thiết lộ cục vận chuyển hành khách đoạn, không ngoài sở liệu, phu thê đều được đến khen ngợi. Đương nhiều năm như vậy bí thư chi bộ, hạ kiến đảng tài ăn nói thực hảo, cảm tạ từ kêu kêu một cái rong rạc hùng hồn, cảm động đến rơi nước mắt, nói rất đúng giống không có hạ kiến quốc cùng tề thục phương liền không có hạ lâu đại đội bình an giống nhau. Không biết hắn nói như thế nào phục bị lợn rừng đỉnh người chết đại đội sản xuất bí thư chi bộ cũng viết cảm tạ tin cùng hắn cùng nhau đưa tới. Vương đại tỷ nhận được Triệu Hoán mang theo Tề Thục Phương đến Tưởng Hành Vĩ văn phòng khi, Tưởng Hành Vĩ trên bàn sách liền bãi hai trường cảm tạ tin. Tề Thục Phương tò mò mà xem xét liếc mắt một cái, này cảm tạ tin như thế nào cùng giấy khen, giấy hôn thú, nam đến gia đình nhà gái ngủ lại chứng minh đều giống nhau nha. Nàng con tưởng rằng chính là một phong thơ đâu. Tưởng Hành Vĩ một cái kính mà khen Tề Thục Phương. Thục Phương đồng chí Từ ngươi tới tìm ta báo danh thời điểm, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tuân thủ vì nhân dân phục vụ tôn chỉ, tận tâm tận lực vì nhân dân, ngươi thật là nhân dân hảo đồng chí A. Bọn họ cảm kích phát ra từ phế phủ, ngươi thế không ngừng một cái đại đội sản xuất giải quyết thú có hại, bọn họ cảm tạ, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Tuy rằng sớm đoán được sẽ có cảnh tượng như vậy, nhưng thể thuộc phương nhưng không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, mặt nàng hồng hồng, có điểm ngượng ngùng mà khiêm tốn một phen. Sống thoát thoát chính là cái tuổi trẻ có tinh thần phân chấn lại không kiêu ngạo hảo đồng chí. Vương Đại Tỷ ngây dại, nàng thật không nghĩ tới Tề Thục Phương có này bản lĩnh. Tưởng Hoành Vĩ khen xong Tề Thục Phương, tiếp theo khen ngợi Vương Đại Tỷ, nói nàng giáo đến hảo, không có nàng vị này đoàn tàu lớn lên lãnh đạo, phía dưới tiếp viên hàng không như thế nào sẽ có như vậy cao giác ngộ. Nếu không phải hiện tại cơ hội không phát hành giác ngộ phiếu, chính mình khẳng định sẽ cho Tề Thục Phương phát một trường vé mời. Bất quá, tuy rằng không có giác nộ phiếu nhưng phát, nhưng công lao mỏng thượng đến nhớ một bút. Vương Đại Tỷ vội và ngật đầu, đoạn trường ngài cứ yên tâm, ta nơi đó công lao mỏng thượng cũng sẽ nhớ kỹ tề thục phương đồng chí vì vì dân làm ra công hiến. Tề thục phương có lôi phong tinh thần, từ mặt cho tới nay, cẩn trọng, cẩn thận chu đáo, là chúng ta đoàn tàu thượng tốt nhất tiếp viên hàng không chí nhất, vô số quá vãng hành khách đều đã từng tỏ vẻ đối tề thục phương đồng chí tin cậy nàng cũng chưa từng có đến trễ về sớm xin nghỉ, duy nhất một lần xin nghỉ chính là vì dân trừ hại. Ta đã tính toán ở trình báo tiên tiến công tác giả khi gia nhập nàng tên, lấy tư khen ngợi. Chương 71 chương. Đối với Vương Đại tỷ tính toán, tưởng hành vi tỏ vẻ đây là hẳn là, chỉ có tuyển ra chân chính tiên tiến công tác giả mới có thể làm mặt khác nhân viên công tác hữu hiệu phòng mẫu mực, có đi tới phương hướng, có tiến bộ động lực, bằng tề thuộc phương trước mắt biểu hiện hoàn toàn có thể gia nhập tiên tiến công tác giả bình chọn, hơn nữa vô cùng có khả năng trúng cử. Lời nói là nói như vậy, Tề Thục Phương cũng không dám thiếu cảnh giác. Sự tình không đến cuối cùng một bước, không có Trần Ai lạc định, ai đều không thể bảo đảm chính mình có thể đạt thành mong muốn, có thể xác định chính là này hai phong cảm tạ tin có thể tăng thêm chính mình phân lượng là được. Còn chưa tới cuối năm, không phải bình chọn thời điểm, Tề Thục Phương tận lực phóng bình tâm thái, giống như trước đây công tác Vương Đại Tỷ thấy nàng không cao ngạo không nóng nảy, âm thầm ban cho khẳng định. Tê Thục Phương một vòng không có tới đi làm, giao hảo đồng sự mồm năm miệng mười hỏi nàng ra chuyện gì, biết được nàng trợ giúp quê quán diệt trừ thú có hại, một đám hơi hơi mở ra miệng, kinh ngạc vô cùng. Ngươi thế nhưng có nảy phân bản lĩnh. Từ hồng dẫn đầu xuất khẩu, đôi mắt quay tròn mãi chuyển động. Hà thắng nam ha ha cười, về sau ta cùng người đánh nhau, Thục Phương, ngươi nhất định phải tới trợ quyền A. Âu Minh Tương tác hưng thú bừng bừng nói, bá Tây Sơn như vậy nguy hiểm a? Ta trước kia nghe qua, nhưng là không thâm nhập quá, chỉ bỏ qua hai ba tòa không có tính nguy hiểm tiểu đỉnh núi. Thục Phương, chúng ta thời điểm nghỉ ngơi, người dẫn ta đi bá Tây Sơn dạo một dạo đi, nói không chừng ta cũng có thể bộc phát ra xưa nay chưa từng có bản lĩnh, đánh chỉ thò hoang. Vân Bách đẩy nàng nói, xem ngươi nói, giống như săn thu thực dễ dàng giống nhau, chúng ta không trải qua quá căn bản là không biết thuộc Phương phí nhiều ít tinh lực mới đạt được bình an. Đi chân núi đi dạo còn hảo, đi núi sâu rừng già săn thú liền tính, đừng cho thuộc Phương thêm phiền thoái, không nghe thuộc Phương nói nàng quê quán suốt ra 50 cái tráng lao động mới dám vào núi. Thục Phương, người không bị thương đi. Ta chính là nghe nói, kia lợn rừng phi thường hung tàn, gặp người liền đỉnh, có thể muốn mạng người. Tê Thục Phương còn không có trả lời, Hà Thắng Nam liền nói, thuộc Phương. Nghe ta ba nói, Bá Tây Sơn phủ cận có cái đại đội sản xuất người bị lợn rừng đỉnh đã chết, sẽ không chính là nguyên nhân này làm cho người tự thân xuất mã đi." Tê Thục Phương hơi hơi gật gật đầu, "Chính là lo lắng lợn rừng xuống núi, cho nên chúng ta trước đó đem chúng nó giải quyết." Đại gia lòng còn sợ hãi, "Ngươi như vậy gan lớn a. Đối mặt có khả năng phát sinh nguy hiểm, tổng phải có người xuất đầu giải quyết, bằng không đến lúc đó thương liền không ngừng vài người." Tế Thục Phương nhún nhún vai, ta cũng không phải gan lớn, chính là có điểm vào núi săn thú kinh nghiệm, nhận được quê quán bạn bè thân thích không chê, tụ tập ở một khối lấy ta cầm đầu. Kỳ thật, lòng ta cũng thực sợ hãi, cố ý biểu hiện đến không có như vậy cường đại. người cũng sợ hãi. Âu Minh tương có hiểu, rõ ràng nghe tới Tề Thục Phương rất lợi hại a. Tề Thục Phương cười cười, có thể không sợ hãi sao? nay cũng không phải là tiểu đánh tiểu nháo. Ta một bên lo lắng kỳ nghỉ qua đánh không đến lợn rừng, một bên lo lắng cùng ta vào núi xã viên bị thương, may mắn ta vận khí không tồi, không xảy ra việc gì, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi chưa đi đến quá núi sâu rừng rà, chưa thấy qua rắn độc cùng bò cạp độc tử, còn có độc con giết, tích độc, bùi cỏ dày đặc, một cái không cẩn thận liền sẽ bị cắn một ngụm. Chứ bỏ hạ kiến quốc, nàng không nghĩ tùy tiện dẫn người vào núi, hình dung đến càng thêm khủng bố một chút. Hà Thắng Nam nổi ra gà đều đi lên, ai nha? Đừng nói nữa, Thu Phương, cầu ngươi đừng nói nữa, thật ghê tưởng, ta sợ nhất xả. thon dài, thật là khủng khiếp. Rốt cuộc đều là nữ thanh niên, đều đi theo Hà Thắng Nam thỉnh cầu tề Thu Phương không cần nói nữa, sợ hãi nha. Giờ này khắc này, các nàng rốt cuộc minh bạch tề Thu Phương vì sao ngẫu nhiên sẽ mang chút món ăn hoang dã tới, vẫn luôn cho rằng nhà nàng có người sẽ săn thú, như vậy. Nguyên lai tinh thông săn thú người là nàng chính mình. Nói như vậy, chỉ có có thương nhân tài có này phân bản lĩnh, lợn rừng da dày thịt tháo, giống nhau cung tiễn đều bắn không mặc này ra thịt, chỉ có thể dùng thương. Rất nhiều người đều sợ hãi lực lượng, nguyên tử trời sinh, tề thục phương thực mau liền phát hiện có người che giấu sợ hãi. Nghĩ nghĩ, tề thục phương làm bộ không phát hiện, dù sao nàng không ở công tác thượng biểu hiện ra trời sinh thần lực, đại nhân cũng vẫn luôn là nhẹ nhàng. Không rõ bọn họ vì sao bởi vì chính mình săn thú liền sợ hãi. Thấy Tề Thục Phương vẫn là sang sảng hào phóng tính cách, đảo có không ít người dần dần yên tâm. Từ Thượng Hải phản hồi thành phố của Bành, tan tầm khi, Hà Thắng Nam ước nàng ngày kế đi dạo phố. Tề Thục Phương nghĩ đến ngày mai là cuối tuần, hạ kiến quốc một vòng liền như vậy một ngày nghỉ ngơi thời gian, liên luyện chuyển từ chối Hà Thắng Nam. Nàng lúc trước thỉnh một vòng giả, nhưng một vòng giả mãn, xe lửa còn tại trên đường cho nên thứ tư mới đi làm. Hà Thắng Nam cắn cắn môi, ngươi ngày mai không có thời gian, hậu thiên hẳn là có thời gian đi. Hậu thiên có thể, ngươi tưởng ước tại hậu thiên. Ân. Hà Thắng Nam mặt có chút hồng, nhỏ giọng nói, ta ba đồng sự cùng ta ba nói, tưởng cho ta làm ai, định tại hậu thiên gặp mặt, ta muốn cứ gọi ngươi bổi ta thấy thấy. Tê Thục Phương sừng sốt, thật nhiều ngày trước liền nghe Hà Thắng Nam nói, như thế nào hiện tại còn không có thấy. Ngươi ba mẹ không bồi ngươi cùng nhau sao? Ta nhớ rõ ta cùng nhà ta kiến quốc lần đầu tiên gặp mặt thời điểm là ở ba mối trong nhà, ngươi hẳn là cũng đúng không? Ta như thế nào không biết xấu hổ đi ngươi ba đồng sự trong nhà cùng ngươi làm bạn a? Lại nói, ngươi gặp mặt, ta bồi ngươi giống cái dạng gì a? Khó coi. Đừng tưởng rằng hiện tại nam nhân đều không coi trọng sắc đẹp, tuy rằng nàng rất ít khoe ra chính mình dung mạo, nhưng cần thiết thừa nhận hà thắng nam xa xa không bằng chính mình. Chỉ có thể nói được thượng là diện mạo thanh tú, nhưng thanh xuân hoặc bát rất có tinh thần phân chấn. Hà thắng nam mặt càng đỏ hơn, ta chính là ngượng ngùng sao. Tê Thục Phương vô vô nàng bả vai, cười nói, trung thân đại sự, không cần thiết cảm thấy ngượng ngùng ta liền không ngồi ngươi, chúc ngươi mã đáo thành công. Nga, có thành công hay không, chờ đi làm đều cùng ta nói một tiếng nhi. Trong thành hôn lễ nghi thức cùng ở nông thôn không giống nhau, một khi xác định quan hệ, Thực mau liền sẽ ở lãnh đạo dưới sự chủ trì lãnh chứng. Lãnh song chứng, ở quốc doanh tiệm cơm bãi hai bàn tiệc rượu thỉnh bạn bè thân thích, liền tính kết thúc. Vậy được rồi. Hà thắng nam hề phải không thôi, cũng rất thấp thỏm. Tề thục phương còn lại là vô cùng cao hứng mà về nhà, ngay kế cùng hạ kiến quốc xuất hiện ở cửu hóa thị trường. Rất sớm phía trước hạ kiến quốc liền nói mang nàng đi cửu hóa thị trường chọn lựa thích đồ vật, nhưng bởi vì đã xảy ra rất nhiều sự, vẫn luôn đều không có thời gian. Cựu hóa thị trường tuy rằng đều là quầy hàng, nhưng tương đối chính quy, thuộc về quang minh chính đại một loại, sớm ra quán bán thu quán, ban ngày không tới, sớm muộn gì cơ bản liền không cơ hội. Cùng nhau đi dạo phố mua đồ vật, đồng thời có thể giao lưu phu thê cảm tình, một công đôi việc. Thê thuộc phương nghiêng vác túi sách, hạ kiến quốc đẩy bài xe, phương tiện kéo vận nhìn chúng đồ vật. Thành phố cổ bành không có cựu hóa cửa hàng. Cửu hóa thị trường cùng hoài quốc cũ mặt sau cửu hóa thị trường không sai biệt lắm, lấy cũ ra cụ, cũ đồ sứ chiếm đa số, bất quá cũng có rất nhiều cư dân trong nhà không cần phải đồ vật lấy ra tới bán. Tê Thục Phương nhận thức vật liệu gỗ, chủ yếu tinh lực đặt ở cũ ra cụ thượng, hạ kiến quốc tắt chú ý đủ loại đồ sứ. Hạ kiến quốc vận khí thực hảo, đi chưa được mấy bước, liền nhìn chúng một cái mang theo tiểu ngăn kéo gỗ đỏ khảm chai trang sức hộp hoa một khối tiền mua. Tê Thục Phương ôm vào trong ngực đánh giá một lát, nguyên liệu là hồng toàn chi mục, đồ sân son, khảm trai đã bị mòi rớt, thập phần sắc đã mất 5 phần, nhưng là nặng chiếu, phân lượng nhưng không nhẹ. Đặt ở bài trên xe, Tề Thục Phương chấp một đôi mắt to, khắp nơi xem khắp nơi nhìn, phát hiện nơi này rất ít có tủ quần áo, tủ bác, bàn trang điểm, bàn ghế một loại đại gia cụ, cũng không có bồn cầu, ghế, giường chờ Vì cái gì đâu? Tê Thục Phương hỏi hạ kiến quốc tại Thượng Hải cử hóa thị trường bọn họ còn mua được ghế dựa đâu. Hạ kiến quốc đáp, bởi vì này đó gia cụ trong sinh hoạt dùng được đến, cho nên nói như vậy sẽ không lấy ra tới bán, trừ phi là vô pháp sửa chữa thành tân hình thức tiểu cũ gia cụ. Ngươi phải biết rằng, ở Bách Hóa Đại Lâu, một cái tủ quần áo ít nhất yêu cầu một hai trăm nguyên, nhà ai bỏ được bán rẻ, cùng với bán rẻ, còn không bằng lưu chữa gia dụng Tê Thục Phương con môi cười, chỉ vào phía trước nói, Lời nói cũng không thể nói đến như vậy mãn, ngươi xem những cái đó tháo rỡ một đống cũ vật liệu gô linh kiện nguyên lai like là cái gì. Hạ Kiến Quốc nhìn nhìn, ánh mắt sáng ngời, thấp giọng nói, là thời trước chờ giường bạn bộ linh kiện, cũng không biết toàn không được đầy đủ. Bước nhanh đến gần, Hạ Kiến Quốc ngồi xổm xuống cẩn thận sờ sờ, nhìn nhìn, hiện ra thâm tử xác lại nắm lên một khối tấm ván gô đặt ở chốt mũi người người, xác định là vạn mục chi vương từ đàn, lập tức hỏi giới. 50 đồng tiền, này một đống lớn ngươi đều có thể lôi đi. Nhỏ nhỏ gầy gầy một chung nhân nhân, há mồm chính là giá cao. Tê Thục Phương bất mãn nói, ngươi này giá cũng quá cao đi. Ta ở phế phẩm trạm thu mua mua đầu gỗ cũng mới một phân tiền một cân, 50 đồng tiền ta có thể mua 5000 cân đầu gỗ. Nếu không phải nhà của chúng ta không có nhiều ít tuổi, than nắm lại không đủ tiêu, chúng ta mới lười đến tới nơi này mua đầu gỗ đương tuổi lốt. Thật vất vả gặp được một khách quen. Trung niên nhân không nghĩ buông tha, vội nói, không cao, không cao, ta trước mặt này một đống lớn đều cho các ngươi. Này đó đều là hảo đầu gỗ, trước kia từ gia đình giàu có sao tới, nại thiêu. Di, người này trước mặt đầu gỗ đôi cũng hỗn loạn hơn một nửa hảo vật liệu gỗ. Ngươi nói từ gia đình giàu có sao tới chính là A. Ai tin? Hạ kiến quốc đã quyết định không buông tha này phê vật liệu gỗ, khẩu khí lại rất ghét bỏ, ta xem không giống. Chính là một ít cũ gia cụ linh kiện mà thôi. Trung niên nhân nói, như thế nào không phải a? Ta cùng ngươi sao nói, ta lúc trước chính là tự mình tham dự. Ngươi biết đây là từ ai trong phòng sao tới sao? Kim Đại Tú biết đi. Tiểu xuân huyện, đại nhà tư bản tiền nghị chính thất vợ cả. Ở chúng ta thành phố Cổ Bành đều là số một đại nhà tư bản, có được rất nhiều bất động sản cùng đồng ruộng. Lúc ấy quốc gia kiểm kê tiền ra tài sản, ta liền ở đây. Ai ra nhà, mãn phòng châu quang bảo khí, vàng bạc châu đáo gì có thể sao đều sao đi rồi, không thể sao tranh chữ liều thiêu, đồ sứ liều tạp, gia cụ cũng không sai biệt lắm, ta lúc ấy thiếu trừng, giường, không bỏ được đem nàng giường cấp tạp rất yêu liền hướng tổ chức thỉnh cầu phế vật lợi dụng, hoa năm. Suýt nữa đem chính mình lúc trước hoa năm đồng tiền nói ra, trung niên nhân phản ứng lại đây, lập tức sửa miệng, hoa năm mươi đồng tiền, ta hoa năm mươi đồng tiền bao gồm ta vớt hai thanh ghế bảnh. Nột, nếu không phải ta nhi tử mau kết hôn, như vậy giường cùng ghế rửa quá chiếm địa phương, ta mới luyến tiếp bán đi, mua trương giường ít nhất đến hoa một vài trăm. Hạ Kiến Quốc nói, người nói hoa 50, ta nhưng không tin, 5 đồng tiền ta đảo tin tưởng là thật sự. Tổ chức thượng bán đồ vật cấp phía dưới nhân viên công tác, quy ra tiền luôn luôn rất thấp. Đúng vậy, khẳng định là 5 đồng tiền. T. Thục Phương tiếp lời nói, Ngươi dùng nhiều năm như vậy, tổn hại cũng đến tính thượng đi. Ngươi thành tâm bán, chúng ta thành tâm mua, tiện nghi điểm, giá thích hợp. Ngươi trước mặt này đôi đầu gỗ ta đều bao, đỡ phải ngươi lại ngồi sổn ngồi ở gió lạnh chờ khách hàng. Hạ kiến quốc cùng trung niên nhân có kẻ mà cả, chúng ta chính là mua tới nhóm lửa nấu cơm. Ngươi tổng không thể làm chúng ta hoa 50 đồng tiền mua không biết có thể thiêu mấy ngày đầu gỗ đi. Trung niên nhân khẽ cắn môi, 45, 20. Hạ kiến quốc nói. 40. Hạ kiến quốc kiên trì nói. 20. 35. 20. Ta nói đồng chí trung niên nhân buồn bực cực kỳ, nơi này còn có ta sao lại tiêu tiền mua ra cụ đâu, ngươi chém giới không thể như vậy tàn nhẫn à. Nhiều ít làm ta trợ cấp điểm mua tân gia cụ phí dụng. 30. Không thể lại thấp, lại thấp ta liền chờ tiếp theo ra. 30 đồng tiền là hạ kiến quốc tâm lý giới vị, hắn làm bộ thực đau mình nói thật sự không thể lại thiếu sao. Không thể. Hào đi. Hạ kiến quốc một bên bỏ tiền, một bên đoán giận, 20 đồng tiền đều có thể lấy lòng mấy trăm khối than nấm, chính là than nắm cung ứng dùng xong rồi, mới không thể không mua đầu gỗ tới thiêu, hy vọng ngươi này đầu gỗ ngoại thiêu điểm. Khẳng định lại thiêu. Trung niên nhân nhanh nhẹn mà thu tiền, cần mẫn mà giúp bọn hắn đem vật liệu gỗ dùng dây thừng bó thượng, đang định dọn thượng bài xe, hắn nhíu như mày, nha. Các ngươi này bài xe trang không dưới nhiều như vậy đầu gỗ A. Ta đây chính là hủy đi không ít cũ gia cụ. Nếu không như vậy đi, các ngươi xem, ta lôi kéo xe ba gắt tới, cho các ngươi đưa đến ra được chưa? Hành, như thế nào không được? Hạ Kiến Quốc cười nói, nhà bọn họ liền ở phụ cận A, ly đến không xa. Tới rồi ra, trực tiếp dọn đến trong phòng bếp, nhìn đến thổ bếp, trung niên nhân liền biết bọn họ không nói dối, cười cười rời đi. Hạ Kiến Quốc cùng Tề Thục Phương không trước sửa sang lại này đó đầu gỗ, mà là lại quay lại cửu hóa thị trường, chắp vá lung tung mà mua Tề một phen tử sa hồ cùng mấy cái tử xa bắt trà. Mộ tuyết tầm đưa Tề Thục Phương chính là Thượng Đảng Sư Phong Trà Long Tĩnh, Hạ Kiến Quốc hiểu chút trà đạo, nói không thể cô phụ hảo lá trà, dùng tử xa trà cụ nhất xứng đôi. Nhiều vô số, 6-7 chục đồng tiền hoa đi ra ngoài, đem Minh Thanh ra cụ linh kiện từ vật liệu gỗ đôi lấy ra tới sau. Đua khâu thấu, cái giá dường thiếu điểm linh kiện, ghế bành có một phen thiếu một chân, dù sao trừ phi mua tới chính là hoàn chỉnh, cũ ra cụ, nếu không quăng mua vật liệu gỗ, rất khó đua ra nguyên bản gia cụ bộ dáng. Tuy rằng không được hoàn mỹ, nhưng nguyên liệu đều là cực hảo. Kiến quốc, người đem đua tốt ra cụ một lần nữa hủy đi, phương tiện dấu kín, lại đem này hai cái trang sức hộp cấp hủy đi đi. Sau lại lại mua một cái trang sức hộp, gỗ mun khắc hoa. Phi thường cổ xưa lịch sự tao nhã, Hạ Kiến Quốc nói là đời mình. nay một hủy đi không quan trọng, dỡ xuống gô mun trang xương hộp cư nhiên có tường kép, hơn nữa tường kép còn có cái gì? chương 72 chương Có bảo bối Tê Thục Phương hai mắt sáng lấp lánh mà tiến đến Hạ Kiến Quốc bên người. Hạ Kiến Quốc lắc đầu Không có Hạ Kiến Quốc từ tường kép lấy ra một cái không nhỏ hồng tơ lùa bao, một tầng một tầng mà mở ra. Thấy rõ trong bao vài món đồ vật, Tề Thục Phương buồn bực cực kỳ, đây là ảnh chụp. Không ngừng là ảnh chụp. Hạ Kiến Quốc đưa cho nàng xem, trừ bỏ một chồng hắc bạch ảnh chụp bên ngoài, còn có đỏ lên một hoàng hai quả con dấu cùng một con cắt thành bốn đoạn băng loại hồng hoàng lục tam sắc thủ vòng, cái đấy còn có một trương khế nhà cùng mấy trương khế đất. Gì? Tề Thục Phương nhìn nhìn khế nhà địa chỉ, ở vào Bắc Kinh sau hải vùng, khế đất phạm vi lại lớn, không biết là tình huống như thế nào. Nàng đối chiếu phiến tương đối cảm thấy hứng thú, khả năng tìm ra này chủ nhân manh mối. Có ảnh chụp đã phát thất bại, có chút mơ hồ, có chút tác thực rõ ràng, có mấy chụp cá nhân cùng nhau chụp ảnh gia đình, có người chiếu, cũng có hai người chiếu, tình lữ chiếu, mấy người chiếu. Trong đó có một chương ảnh chụp chụp đến đặc biệt xinh đẹp, trên ảnh chụp là cái xuyên áo dài mang mắt kính thanh niên ngồi ở ghế thái sư, một cái xuyên kiểu mới sườn sám tuổi trẻ nữ nhân dựa hắn. Trong tay kình một chi hoa hồng nguyệt quý, đỉnh tróc chiều dài năm cái cuốn hoa, mỗi cái cuốn hoa nở rộ một đóa hoa tươi, 5 đóa hoa tươi tích cóp ở bên nhau, nhưng mà nữ nhân mặt tắt so hoa còn mỹ. Năng dân quốc thời kỳ tóc ăn, mang chân châu khuyên thai cùng chân châu vòng cổ, chân châu nhẫn, 10 ngón nhỏ dài, bạch cánh tay như ngọc, mượt mà trứng ngốc mặt, thon dài lông mày, hát bạch phân minh đơn phộng nhãn, mắt một mí, môi nhan sắc thực đùng, hai má mang theo thật sâu má lúng đồng tiền. Phàn phất đối diện xem ảnh chụp người mỉm cười, tràn đầy phong tình. Thanh niên cùng tuổi trẻ nữ nhân đồng thời xuất hiện ở ảnh gia đình ảnh chụp, đơn người chiếu cũng có bọn họ, mặt khác còn có một chương hai người chân biên đứng ba cái nam hài, nữ nhân trong lòng ngực ôm một cái trẻ con ảnh chụp. Hạ Kiến Quốc lật xem ảnh chụp, duy nhất một chương ảnh gia đình mặt trái viết rồng bay phượng múa bút máy tự. Là lối viết thảo, Tề thuộc phương không nhận biết. Chữ viết có điểm mơ hồ, Hạ Kiến Quốc cẩn thận phân rõ hơn 10 phút. Nhân thân năm tháng cuối xuân năm nhiếp với Dư Gia Đại Trạch. Dư Gia Đại Trạch. Khế nhà cùng khế đất chủ nhân chính là họ Dư A. Nhân thân năm là nào một năm? Tê thuộc Phương phản ứng lại đây, lại xem ảnh gia đình bối cảnh. Tựa hồ là ở một cái tứ hợp viện trụ, ở chính phòng cửa, giường cột chạm trổ Hạ Kiến Quốc giải thích nói, tính tính toán, hẳn là 1932 năm, tháng cuối xuân chính là nông lịch 3 tháng. Nông lịch 3 tháng. Thảo trường ngoanh phi thời tiết nha. Ngươi mau xem con dấu trên có khắc chính là cái gì tự. Tê Thục Phương cầm hai quả con dấu nhìn lại xem, nhân mặt trên tự là phản, cũng không phải thể chữ khải, nàng không nhận biết, quả thực thất học. Hạ Kiến Quốc ở thị ủy văn phòng đi làm, trong nhà bị có mực đóng dấu, tìm ra, hai quả con dấu chấm mực đóng dấu, hướng chỗ chống trang giấy thượng một cái, một cái là ba chữ ấn trọng, một cái là bốn chữ ấn trọng, người trước là thể chữ lệ. Vì dư minh đường ba chữ, con dấu là màu đỏ, người sau là đại diện. Vì ngọc tuyền lao khách, xuất từ màu vàng con dấu. Hai quả con dấu đều là xương hóa thạch, màu vàng chính là điển hoàng thạch, màu đỏ chính là kê huyết thạch, đều là con dấu trung thượng phẩm. Hạ Kiến Quốc nói xong ấn trọng ý tứ, lại giải thích con dấu lai lịch. Xương hóa thạch là tốt nhất con dấu thạch, ta biết. Dư minh đường, khế nhà cùng khế đất chủ nhân không gọi dư minh đường a? Khế nhà cùng khế đất chủ nhân gọi là dư đệ Hạ Kiến Quốc nói Đường Lê vì huynh đệ Có khả năng dư minh đường cùng dư đệ là huynh đệ Cũng có khả năng minh đường là dư đệ tự Đường Lê luôn luôn không phân ra Thời trước chờ rất nhiều người tự đều là từ tên thượng hóa tới Ngọc Tuyền Lao Khách có thể là người nào đó biệt hiệu Ngọc Tuyền Sơn liền ở Bắc Kinh Thực rõ ràng Tê thuộc phương cổ cổ quay hàm Nguyên Lai like còn có nhiều như vậy cách nói Bốn chữ ấn chọc là cái gì tự thể? Ta hiện tại luyện thư pháp, thể chữ lệ nhận được mấy chữ, bốn chữ ta cũng không biết. Là đại diện Nga. Là chính mình ít thấy việc là A, ảnh chụp sau lưng tự thể không quen biết, con dấu thượng tự thể như cũ không quen biết, tề thuộc phương đặc biệt buồn bực, chắc không được có chút tạp ký thượng nói, năm 60 niên đại rất nhiều phần tử trí thức trên cơ bản đều là đa tài đa nghệ. Hạ kiến quốc thư pháp nàng gặp qua, vô cùng đồng lại có thể thế chính mình giải đáp cao trung sách giáo khoa vấn đề, lại hiểu đồ cổ giám định, giáo sư Kim cùng Kim bà bà nói hắn còn sẽ thổi hạt ngọn nỉ cả, sẽ ngoại ngữ, sẽ vẽ tranh, thi họa không phân ra. Hạ Kiến Quốc đem ảnh chụp con dấu đoạn vòng khế nhà khế đất một lần nữa bao hảo, đưa cho Tề Thụ Phương, người hảo hảo thu. này đó là có chủ đồ vật, về sau nếu có cơ hội, liền còn cho bọn hắn đi. Khi đó có thể chụp được ảnh chụp lại ở tại sao hải vùng nhân ra rõ ràng tương đối có tiền, không có khả năng bừa bãi vô danh. Hào đi! Không phát tài, T. Thục Phương cảm thấy thực mất hứng. Mới vừa thu thứ tốt, Hạ Kiến Quốc còn không có đem vật liệu gỗ xử lý tốt. Diệp Thúy Thúy lớn giọng ở ngoài cửa vang lên, Thục Phương mội tử, a, Thục Phương mội tử, Thục Phương mội tử ở nhà không. Diệp Đại tỷ, có việc sao? T. Thục Phương bắt lấy then cửa, mở cửa thăm dò. Diệp Đại tỷ hưng phấn nói: "Hôm nay chúng ta đường phố phóng điện ảnh, ta tới cùng ngươi nói một tiếng, ngươi đi xem không?" Điện ảnh? Tê Thục Phương hai mắt tỏa ánh sáng: "Đi a! Khi nào phóng? Ở nơi nào phóng?" "Đương nhiên là buổi tối, ban ngày như thế nào phóng điện ảnh? Đương nhiên là đi dạp chiếu phim, không điện ảnh phiếu nhưng vào không được môn. Ngươi nhưng đến sớm một chút mang theo ghế qua đi chiếm địa phương, đi chậm phải sau này ngồi, không nhất định thấy rõ." Diệp Thúy Thúy là tương đối lao thành phố cổ bành thị dân, bởi vì tề thục phương cùng hạ kiến quốc đều hảo ở chung, lại hào phóng, nàng mừng dỡ truyền thụ chính mình xem điện ảnh kinh nghiệm. Tề thục phương một cái kính gật đầu, kích động vô cùng, phóng cái gì điện ảnh? Điện ảnh A, nàng còn không có xem qua đâu, nhất định làm hạ kiến quốc mang theo chính mình đi xem điện ảnh. Màu đỏ nương tử quân. Màu đỏ nương tử quân. Màu đỏ nương tử quân hảo A. Nghe qua A. Ta tấn đạo diễn, cực cụ thời đại đặc sắc, trừ bỏ loại này điện ảnh, khác phỏng trừng phóng không được. Ta đi làm, đi theo người khác nói một tiếng. Diệp Thúy Thúy cũng không vào cửa, trực tiếp xoay người liền đi rồi. Nhìn Diệp Thúy Thúy rời đi, tề thục phương chốt cửa lại, xoay người liền chạy tiến tây nhà kề. Kiến Quốc, Kiến Quốc, hôm nay phóng điện ảnh, dạp chiếu phim phóng điện ảnh. Người đến mang ta đi xem. Hạ Kiến Quốc một ngụm đáp ứng. Phóng điện ảnh tin tức cấp này một mảnh thị dân nhắc lên thật lớn nhiệt tình triều dâng, có điều kiện xôi nổi đi mua điện ảnh phiếu, thể thuộc phương thúc dục hạ kiến quốc sớm đi hai trường, một trường một mau, thiên còn không có hắc liền dọn nhà mình tiểu bằng ghế đi dạp chiếu phim, cho rằng chính mình đi đến đủ sớm, kết quả màn hình lớn phía dưới đã ngồi vài bài người, dịu dít, náo nhiệt không thôi. Nhất thường thấy tình cảnh chính là đại nhân mang theo một đám tiểu hải tử. Bất quá! Tê Thục Phương nhìn ra một chút đặc sắc, đó chính là tới xem điện ảnh người đại bộ phận điều kiện đều không tồi, trên cơ bản đều là có công nhân viên trước, nàng thấy được không ít người quen gương mặt. Thục Phương, tới bên này. Đệ nhất bài Diệp Thúy Thúy đối nàng vẫy tay. Đệ tam bài Vân Bách cũng kêu lên, Thục Phương, nơi này. Hạ Kiến Quốc mấy cái đồng sự tắt sôi nổi kêu lên, Hạ Kiến Quốc, tới bên này, tới bên này. Tê Thục Phương cùng Hạ Kiến Quốc cũng không biết nghe ai hảo. Cuối cùng hai người tính toán đều uyển chuyển từ chối, Trung gian hảo, ngồi ở phía trước còn phải ngửa đầu, chúng ta ngồi trung gian. Hai người bọn họ chạy nhanh chọn một vị trí, buông tiểu băng ghế, ngay sau đó ngồi xuống, chờ điện ảnh truyền phát tin. Ai ngờ, cách vách chính là Lý Huy, ngồi ở hắn bên người hẳn là nhà hắn người, có người diện mạo cùng hắn rất tương tự, nam nữ già trẻ một đoàn, chính hắn trong lòng ngực còn ôm một cái béo tiểu tử. Cha, nương, thúc, thẩm Đây là ta đồng sự hạ kiến quốc, hắn bên người nữ đồng chí hẳn là hắn ái nhân. tề Thục Phương tự nhiên hảo phong nói, các ngươi hảo, ta kêu tề Thục Phương. Hai đối trung niên nam nữ đều đối nàng cùng hạ kiến quốc gật đầu mỉm cười, tuổi lớn hơn một chút hẳn là Lý Phụ Lý Mẫu, thoáng tuổi trẻ một ít không đến 40 tuổi hẳn là Lý Thúc cùng Lý Thẩm, nhưng Lý Thẩm bộ dạng lệnh tề Thục Phương cảm thấy có điểm quen mắt, không chờ nàng nghĩ nhiều, Lý Thẩm liền mở miệng, ta nghe qua ngươi. Ngươi là vương tiểu thảo thủ hạ nhân viên tàu đi. Ngài là vương tiểu thảo chính là vương đại tỷ, nàng nhận thức vương đại tỷ. Tề Thục Phương chưa thấy qua Lý Hoánh, nhưng hạ kiến quốc ở thị ủy văn phòng gặp qua, nhắc nhở nói, là Lý Trường Phòng. Lý Trường Phòng. Lý huy thím cư nhiên là Lý Hoánh Lý Trường Phòng. Không nghĩ tới á hạ kiến quốc không nghĩ tới, Tề Thục Phương cũng hoàn toàn không dự đoán được, nhìn văn nhã tuấn tú Lý Thúc liếc mắt một cái, nàng gấp hướng Lý Hoánh nhận lỗi, Lý Trường Phòng. Ở đoàn tàu thượng công tác lâu như vậy, ta chưa thấy qua ngài, cư nhiên không nhận ra tới, thật sự thực xin lỗi. Lý Bánh mỉm cười nói, người không biết không tội. Người chưa thấy qua ta, đương nhiên không quen biết ta, ta nếu không phải nghe vương tiểu thảo đề qua, cũng biết ngươi hái nhân ở thị ủy văn phòng đi làm, ta đối với ngươi tên cũng không có ấn tượng. Lúc trước nghe người ta nói vương tiểu thảo thủ hạ có cái nữ nhân viên tàu lớn lên hảo, giọng nói hảo, phục vụ thái độ hảo. Lại vì dân trừ hại, hình tượng đặc biệt thích hợp tuyên truyền đội, nàng tưởng nhân ra khót lác, hiện tại thấy mới biết được không phải, chính mình thuộc hạ kia phê tuyên truyền viên lớn lên không một cái có thể so sánh được với nàng. Lý Uy tiếp theo đem chính mình đại ca Lý võ tẩu tử Bạch Anh Thúy, đường ngội Lý Hà, đường đệ Lý Vân giới thiệu cho hạ kiến quốc vợ chồng, Lý Vân chính là ngồi ở trong lòng ngực hắn béo tiểu tử, đại khái 6-7 tuổi. Sau đó, nam nhân một đống ngồi. Nữ nhân một đống châu đầu ghé thai, danh giới rõ ràng. tề Thục Phương chú ý tới, liền tính là ân ái phu thê sóng vai ngồi, hai người chung gian cũng khoảng cách một khoảng cách. Nàng bên trái ngồi chính là Lý Hoánh, bên phải ngồi chính là Lý Hà, bởi vì nàng cùng Lý Hoánh cùng thuộc thiết lộ cục công nhân viên trước, Lý Huy cùng Hạ Kiến Quốc lại là đồng sự, nàng chính mình lại là không luôn cuống, cùng Lý Hà tuổi không sai biệt lắm, thực mau liền quen thuộc lên. Điện ảnh thực mau liền bắt đầu từ chiếu phim viên truyền phát tin tê Thục phương nhớ rất rõ ràng màu đỏ nương tử quân là thượng hải điện ảnh sưởng quay trụ tạ tấn đạo diễn thời gian ở 10 năm trước nữ chính là Lô quỳnh hoa từ một cái nô lệ trưởng thành vì chiến sĩ chính là hiện tại phong chính là cái gì màu đỏ nương tử quân a căn bản là không phải tạ tấn đạo diễn kia bộ điện ảnh mà là màu đỏ nương tử quân sân khấu điện ảnh phiến, bản mẫu diễn hơn nữa vẫn là múa ba lê kịch tê thúc phương hảo thất vọng Tuy rằng thực thất vọng, nhưng ở không có giải trí sinh hoạt nhân đại, bản mẫu diễn cũng coi như là hạng nhất giải trí không phải. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được người chung quanh đi theo điện ảnh ngâm nga bên trong khúc mục, xem ra không phải đầu một hồi xem bộ điện ảnh này. Có chút ít còn hơn không, có chút ít còn hơn không. Lý Hoánh nhàn nhạt nói, 800 triệu nhân dân tắm diễn, lặp lại tính cưỡng chế tính mà truyền phát tin, không biết bao nhiêu người nghe nhiều nên thuộc. Còn có loại này cách nói Tề Thục Phương con môi cười, tỏ vẻ hiểu biết. Vì cho hết thời gian, lại không có đồ ăn vặt đáng xấu hổ, nàng riêng mang theo một đại bao tự chế lộc thịt khô, gia vị không được đầy đủ, hương vị không tốt, nghiến răng còn có thể. Lấy ra tới cùng đại gia chia sẻ, lớn tuổi đồng lứa Lý Phụ Lý Mẫu cùng Lý Vánh vợ chồng đều xua tay không cần, Lý Huy Ca Tẩu cùng Lý Hà cũng đều ngượng ngùng. chỉ có tuổi nhỏ nhất Lý Vân nuốt một ngụm nước bọn, đại tỷ tỷ, ngươi cho ta ăn à. Đúng vậy. Tê Thục Phương bắt mấy khối nhét vào hắn thịt đô đô hai tay, sau đó phân cho liên căn nữ đồng chí, mang lộc thịt khô không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, mỗi người phân 4-5 khối, dư lại liền đưa cho hạ kiến quốc phân cho Lý Uy bọn họ. Lý Hà mặt đỏ hồng, thanh âm lại tế lại nhu, này như thế nào không biết xấu hổ. Chính mình làm, không phải mua, đừng khách khí. Tê Thục Phương cười nói, nàng vốn dĩ liền rất bội phục có tình có nghĩa lý hoánh thật vất vả có tiếp xúc cùng giao hảo cơ hội, sao có thể buông tha. Nàng không có cùng có quyền thế lưu lão rời đi đi làm chính mình đại tiểu thư, đối với Lý ra tới nói, chính là có tình có nghĩa. Lý hoanh chủ động đối tề thuộc phương nói, vương tiểu thảo thường xuyên nhắc tới ngươi cùng Hà Thắng Nam, Hà Thắng Nam cũng là các ngươi kia tranh đoàn tàu đi. Đúng vậy, Thắng Nam là quảng bá viên, chủ yếu phụ trách quảng bá. Nghe nàng hỏi Hà Thắng Nam, tề thuộc phương có điểm kỳ quái. Nhưng vẫn là thành thành thật thật mà trả lời vấn đề, cũng không có nói khác. Lý Hoánh khỏe miệng niết lên, các ngươi này phê tuổi trẻ nữ nhân viên tàu đều khá tốt, không nhiều lắm sự. Các nàng không nhiều chuyện, chẳng lẽ còn có bao nhiêu sự? Không biết làm sao, Tề Thục Phương đột nhiên nhớ tới tưởng Hồng Lệ kia một chuyến đoàn tàu, bọn họ đoàn tàu trưởng tiết Phùng chính là dựa lệnh bợ chương cục trưởng lão bà nô đại nương có thể lên trước, nghe nói nàng quản lý trình độ so Vương đại tỷ kém xa. Thuộc hạ nữ nhân viên tàu luôn là xảy ra chuyện, giống như tiết phùng bản nhân cũng không quá quý củ, chính là không ai bắt lấy chứng cứ. Kỳ thật trương cục trưởng là phó cục trưởng, chính cục trưởng họ Khang là vương đại tỷ quản được hảo. Vương đại tỷ vẫn luôn nói cho chúng ta biết muốn cho rằng nhân dân phục vụ vì tôn chỉ, phải làm chính sự, đi chính đạo, không thể đi đường ngang ngõ tát, hiện tại đem chúng ta tuổi trẻ nhân viên tàu chia làm bài phê. Một đám một đám mà thay phiên đi theo bên người nàng học tập, ta đi học rất nhiều đồ vật. Tê Thục Phương đem công lao đẩy đến thủ trưởng trên người, đây cũng là sự thật. Lý Huánh gật gật đầu, đối nàng ấn tượng càng tốt, trận này điện ảnh kết thúc, nàng mời Tề Thục Phương có rảnh đi chính mình ra làm khách. Tề Thục Phương đương nhiên là đáp ứng rồi, có rảnh nhất định đi bái phòng. Điện ảnh một kết thúc, dạp chiếu phim ánh đèn liền sáng, đại gia sôi nổi đứng dậy. Sách theo tiểu băng ghế chuẩn bị rời đi, đến cấp xem một chút chàng điện ảnh người thoái vị trí, vẫn là bộ điện ảnh này, tuần hoàn truyền phát tin. Mới vừa tán thời điểm đi ra ngoài người đặc biệt nhiều, bọn họ này người đi đường liền đợi một lát, đám người thiếu, mới bắt đầu nhấc chân. Có thể là người quá nhiều, tương đối chen chúc, có cái nữ đồng chí thiếu chút nữa bị tệ đến, bên cạnh nam thanh niên đỡ nàng một phen, lập tức liền có người kinh hô, ai nhà, các người chơi lưu manh. Tê Thục Phương quay đầu vừa thấy, hắc, người quen. chương 73 chương, Thẩm lên Canh Trang điểm thành thiếu nữ bộ dáng Thẩm lên Canh Che trở mới tinh làm quái hắc quần áo đông quần đông trong người, có vẻ nàng lược có một chút mập mạp, nhưng ở mọi người dáng người phổ biến mập mạp dưới tình huống, nàng xem như tương đối thon thả, nhân quanh năm suốt tháng không làm việc nhà nông, da thịt non mịt, mi thanh mục tú. Một đầu so ở đây đại bộ phận người xem đều hắc đầu tóc sơ hai điều bánh quay chào biện, thập phần khả nhân. Hạ lâu đại đội không có xấu nữ, bộ dạng đều thực đoan chính. thẩm lanh canh cũng liền hai mươi mấy tuổi, lại là tương đối xuất sắc một cái, như vậy một tá giả, cũng chưa lập gia đình thiếu nữ không sai biệt mấy. Thế thục phương nhìn không ra sắc mặt hồng nhuận nàng đã từng nhân ăn sơn cha quá liều mà đẻ non, không rõ ràng lắm nàng vì sao sẽ tới thành phố xem điện ảnh càng thêm không rõ nàng vì sao trang điểm thành thiếu nữ, toàn thân tràn đầy sung sướng hơi thở. Hai điều bánh quay trèo biện, hai điều sừng dê biện, hai điều chết biện cơ bản thuộc về chưa lập gia đình cô nương tiểu tóc. Thầm lanh canh chính là kết quả hôn, trưởng phu mã tuấn lập là thực vinh váo chung chuyên sinh. Đỡ nàng nam thanh niên thực xa lạ, thể thuộc phương chưa thấy qua, tứ phương mặt, mày rậm mắt to, làn da ngăm đen trình độ cơ hồ có thể cùng hạ kiến quốc đánh đồng, ăn mặc vải nỉ kiểu láo tôn trung sơn. Áo trên túi tiền đứng bước máy, nghe được có người nói bọn họ chơi lưu manh, nam thanh niên không tự chủ được mà buông ra tay, hướng nói chuyện một người mười mấy tuổi thiếu niên nói, ngươi có ý tứ gì à? Nhìn đến nữ đồng chí thiếu chút nữa té ngã, ta rối tay đỡ một chút như thế nào chính là chơi lưu manh? Chẳng lẽ thấy chết mà không cứu mới là đối sao? Hán giọng rất cao, thanh âm thực trói thai, như là kim loại va chạm vọng lại, nổi giận đùng đùng bộ dáng phi thường hung ác. Sợ hãi tên kiêng nghịch ngậm thiếu niên, đôi mắt trừng đến tròn tròn, trên mặt liền có hoảng sợ chi sắc Thiếu niên bên người phụ nữ trung niên lập tức tiến lên che chở hắn, trừng mắt nói, ngươi hung cái gì hung. Ở ngươi lãnh đạo lãnh đạo hạ, hiện tại nhân sinh sống tác phong nghiêm cẩn, ta nhi tử xem ngươi đỡ nữ đồng chí thật lâu không buông tay mới nói một câu, ngươi hung hắn làm gì. Này không phải cũng là nhắc nhở các ngươi chú ý trường hợp sao. Vừa mới xem điện ảnh thời điểm ta liền phát hiện các người Châu Đầu Gèi hai còn không biết các ngươi là cái gì quan hệ ở chỗ này đối với chúng ta kêu gạo nói chuyện thời điểm Khinh Miệt mà nhìn Thẩm Linh Canh Thẩm Linh Canh mặt đỏ lên tức giận đến bộ ngực một trận phập phồng há mồm tưởng nói chuyện phụ nữ trung niên căn bản liền không cho nàng cơ hội khi cái gì khi a ngươi cho ta nhìn không ra tới a cái gì tiểu cô nương trang điểm thành tiểu cô nương chính là tiểu cô nương lạp. Ở ta trước mặt trang, trang cái gì trang? Đại bảo, về nhà, cùng người như vậy chạm một hối, ta ngại dơ. Phụ nữ trung niên lôi kéo nhi tử nên ngang mà đi. Cảm nhận được bốn phía người khác thường ánh mắt, thẩm lanh canh rầm rầm chân. Trinh đại ca, ngươi nghe bọn hắn nói cái gì, như vậy ghê tẩm người. Hảo, lanh canh, vô chi thôn phụ nói ngươi đừng nghe. Chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi, đừng chậm trễ người khác tiến vào xem điện ảnh. Họ chính nam thanh niên một bên ăn ủi, một bên lãnh nàng đi ra ngoài, nếu không phải dưới chân tốc độ quá nhanh, thật đúng là không thể nhìn ra hắn trộn dạ. Trinh đại ca, còn có điện ảnh phóng sao? Thầm linh canh tức giận tiệm tiêu, trên mặt mang theo điểm ý cười. Có, liên tục tuần hoàn mà phóng một đêm. Thầm linh canh mắt sáng rực lên một chút, Kia, Ta còn muốn nhìn điện ảnh, ta không thấy đủ. Nghe nàng mang điểm làm nũng hương vị thanh âm. Họ trình nam thanh niên xương cốt đều tô, hành, hành, ta đây liền đi mua hai trương điện ảnh phiếu, chúng ta lại xem một lần, xem xong rồi, ta mang ngươi đi quốc doanh tiệm cơm ăn cơm. Sợ bị thẩm lenh canh phát hiện, đưa tới không cần thiết phiền thoái, tề thục phương vội vàng lôi kéo hạ kiến quốc đi ra ngoài. Cùng lý gia đoàn người chia tay sau về nhà, hạ kiến quốc hỏi, làm sao vậy? Tề thục phương kinh ngạc nói, ngươi không nhận ra tới. Ai? vừa mới kia nữ chính là Thẩm lên Canh A, Thẩm Nhị Đản Khuê Nữ, Thẩm Yếu Võ muội muội 3 tháng sơ tám gả cho Mã Đại Nương gia Mã Tuấn lập khoảng thời gian trước ta hỏi ngươi về giáo dục chế độ thời điểm, còn cố ý để qua Mã Tuấn lập Hạ Kiến Quốc Mày nắm một chút, hắn đầu tiên là ở bên ngoài cầu học, tiếp theo ở bên ngoài công tác, chuyển chức sau khi trở về thực mau liền ở nội thành định cư, có lẽ nhiều năm trước còn nhận được đồng hương Thẩm lên Canh. Nhưng mấy năm gần đây về nhà cũng chưa chú ý thẩm lênh canh, cũng ngượng ngùng nhìn chầm chằm nhân ra đại cô nương tiểu tức phụ xem, cho nên không nhận biết. Nghe xong hắn không nhận biết thẩm lênh canh nguyên nhân, tề thục phương trong lòng ngọt ngào, tỏ vẻ thực vừa lòng, mặt mày mang theo cười, chính là nghĩ đến thẩm lênh canh trang điểm thành thiếu nữ cùng không quen biết thanh niên cùng nhau xem điện ảnh ăn cơm, mày lập tức liền nhăn lại tới. Thẩm lênh canh cùng mã tuấn lập kết hôn thời điểm, ta đi thăm ra, Cùng nàng ở một khối nam thanh niên họ trình, không phải Mã Tuấn lở. Mã Tuấn đứng ở việc nhà nông, biết mũ biến sắc sao. Có phải hay không có thể thuyết minh thẩm lành canh ăn rất nhiều sơn cha là cố ý. Tê Thục Phương gãi gãi cái ốc, sờ đến thô thô đại bím tóc, bởi vì ghế đều ở hạ kiến quốc trong tay, nàng liền bắt được trước ngực thưởng thức một hồi, thấy hạ kiến quốc không nói lời nào, lo chính mình đã mở miệng. Chuyện này xử lý không tốt. Không biết Mã Gia có biết hay không thẩm lành canh làm sự tình, nếu là biết, chúng ta lắm miệng, bọn họ mất mặt, trong lòng khẳng định không thoải mái. Nếu là Mã Gia không biết, chúng ta đã biết lại không nói cho bọn họ một tiếng, về tình về lý đều không hợp. Chính là nói, lại có điểm lắm miệng hiểm nghi, hơn nữa, cái này dèm pha từ chúng ta tới vẹt trần, Mã Gia không nhất định cảm kích. Lưỡng nan nào, thật là thế khó xử. Không phải nói thời đại này tàn nhẫn trảo sinh hoạt tắc phong sao. Không lấy kết hôn vì mục đích xử đối tượng chính là chơi lưu manh, thanh danh không hảo bị người cử báo đều có khả năng treo phá, dây thẻ bài dạo phố, cả đời không dám ngừng đầu, vì cái gì thẩm lênh canh dám làm loại sự tình này. Người khác không rõ ràng lắm nàng kết hôn không kết hôn, chẳng lẽ nàng chính mình không rõ ràng lắm. Họ trình thanh niên có biết hay không? Không biết con hảo, nếu là đã biết còn cùng thẩm lênh canh ở bên nhau ăn cơm xem điện ảnh, lại ở đánh cái gì chủ ý. Làm bộ không biết, không nói cho mã ra, lương tâm thượng không qua được. Mở miệng nói, lại quá mức xen vào việc người khác, rốt cuộc chính mình cùng mã đại nương còn có mâu thuẫn tồn tại. Tê Thục Phương thực dối rắm nàng có một loại vô luận như thế nào làm đều có phiền toái cảm giác. Không nghe được hạ kiến quốc hồi âm, Tề Thục Phương mày liêu dự ngược. Kiến quốc, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là như thế nào làm mới tính đẹp cả đôi đảng. Cái gì đều không làm. Hạ Kiến Quốc trầm ngâm thật lâu sau, trở về nàng một câu, đuổi minh về nhà, nếu nhìn thấy Mã Tuấn Lập hoặc là Mã Đại Đường liền nói giống như ở thành phố nhìn thấy Thẩm Lanh Canh, không biết có phải hay không nàng, khác cái gì đều đừng nói. Mã Đại Nương cùng Mã Tuấn Lập có điểm đầu góc liền sẽ chính mình đi tra. Thẩm Lanh Canh tiếp theo xem điện ảnh, ăn cơm, hôm nay buổi tối khẳng định không có khả năng về nhà, bên ngoài lưu lại một đêm, Mã Đại Nương cùng Mã Tuấn Lập không thể không biết. Tề Thục Phương nghĩ nghĩ, có như vậy một chút đạo lý. Ta nghe ngươi, liền như vậy làm đi. Thật không nghĩ tới thẩm lành canh sẽ là loại người này, nàng chính là kết quả hôn người, ngày thường thật là xem thường nàng. Trung Trinh, là hôn nhân cùng tình yêu cơ sở. Tuy rằng Mã Đại Nương tính cách thực chán ghét, nhưng là Mã Tuấn đứng ở đại đội sản xuất thanh danh thực hảo, lớn lên cũng là Tuấn Tú lịch sự, bằng không thẩm nhị Đản sẽ không tuyển hắn làm con rể. Thẩm lanh canh gả cho mã tuân lập, hiển nhiên là chính mình nguyện ý, trước mắt trừ bỏ hoán thân một loại vẫn như cũ tồn tại cặn bã phong kiến, cũng có cha mẹ mạnh mẽ nhúng tay nhìn nữ hôn nhân, nhưng đại đa số thanh niên nam nữ hôn nhân đều sẽ căn cứ chính mình ý nguyện tới quyết định chính mình trung thân đại sự, và mối giới thiệu là môi giới, cha mẹ ý tứ là ý kiến, cuối cùng làm chủ vẫn cứ là chính mình. Kết hôn mới nửa năm, Thẩm lanh canh liền xuất quỹ, quá đem hôn nhân coi như trò đùa đi. Để cho người khó có thể tiếp thu chính là sinh non, nếu thẩm lênh canh cố ý như thế, như vậy nàng tâm liền quá tàn nhẫn quá độc. Trương Thúy Hoa chính là nói, mọi người đều nhắc nhở quá nàng, người mang thai không thể ăn sơn cha. Hạ kiến quốc nhàn nhạt nói, vô luận khi nào, đều có loại sự tình này, loại người này, không phải xã hội lập hạ khắc nghiệt quy củ cùng đạo đức quan niệm có khả năng ngăn cản. Ngươi lời nói có ẩn ý nha. Tê Thúc Phương lông mày một trọn. Hạ kiến quốc cười cười, về đến nhà khóa trái tới cửa, tẩy xong hộp cơm phong tới tù bác, hắn xoay người, nghiêm túc mà nhìn thê tử ánh đèn hạ rực rỡ lấp lánh hai mắt, loại sự tình này ta vốn dĩ không muốn cùng ngươi nói, sợ ô hế ngươi lộ thai, nhưng là không nói, lại sợ ngươi bị chẳng hay biết gì, trong lúc vô tình nói đến người khác dèm pha. Thê thục phương không tự chủ được mà nghiêm túc mặt, chuyện gì, ngươi cứ việc nói, ta đều nghe. Các ngươi vận chuyển hành khách đoạn có cái kêu tiết phùng đi. Là có cái kêu tiết phùng, năm nay không đến 30 tuổi, ta đã thấy nàng, nhưng không quen thuộc, lớn lên thật xinh đẹp, cùng ảnh chụp cầm hoa hồng nguyệt quý mỹ nữ có điểm giống. Lần trước ta cùng ngươi đề qua, tưởng hồng lệ trong nhà không tới cực kỳ khó khăn tình huống, liền hướng đơn vị lãnh đạo thỉnh cầu chi viện, lựa đến chúng ta đoàn tàu tốt nhất mấy cái đồng sự tổn thất tiền tài cùng phiếu gạo. Thường hông lệ kia tranh đoàn tàu đoàn tàu trường chính là Tiết Phùng, dựa nịnh vợ trường cục trưởng phu nhân mới lên trước. Ta nghe người ta nói, nàng có chút không quá, an phận, không biết thật giả. Là thật sự. Cái gì? Hạ Kiến Quốc nhẹ giọng nói, mười có tám, chín là thật sự, chúng ta trong văn phòng cũng có người nhắc tới Tiết Phùng. Nói tới đây, Hạ Kiến Quốc cau mày, trong mắt toát ra một tia không mừng, đừng nhìn trong văn phòng đồng sự đại bộ phận đều đang nói nhàn thoại. Giống như nói chuyện không đâu, hơn nữa có miệng nhiều người sói chạy vàng tích hủy tiêu cốt chi ngại, nhưng theo ta được biết, tuyệt đại bộ phận đồn đãi vớ vẩn nói đều là sự thật. Tiết Phùng hẳn là cùng Giang Thư Ký có quan hệ, nhưng là cái gì quan hệ ta cũng không biết, người khác nói, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Tiết Phùng kia tranh đoàn tàu là phát hướng thanh đảo đi. Tê Thục Phương ngơ ngác gật đầu, sau đó giật mình nói, Giang Thư Ký, kia không phải các ngươi thị ủy văn phòng lớn nhất đầu đầu. Tuy ý như vậy, nhàn thoại ở phía dưới tư truyền sẽ không sợ hắn đối đầu, coi đây là lý do, đem hắn lộng đi xuống. Năng nghiên cứu quá, thời đại này lấy sinh hoạt tác phong có vấn đề vì lý do, đem đối thủ làm đi xuống tình huống không cần quá nhiều. Giang thư ký là lá gan đại, vẫn là chưa làm qua cho nên không để bụng, chính là có không ít bị làm đi xuống người, bản thân là chưa làm qua đều là có lẽ có tội danh. Giang thư ký là thị ủy thư ký. Chính, thành phố cổ bành mặt khác quan viên đều ở hắn phía dưới, bao gồm thị trưởng, thật sự không ai tưởng thay thế được hắn. Chính thị, ủy thư ký cùng phó thị, ủy thư ký manh vừa thấy không sai biệt nhiều, nhưng chính phó hai chữ quả thực chính là cách biệt một trời, ai làm chính thị, ủy thư ký, ai chính là thành phố cổ bành một tay. Không bắt được chứng cứ đi. Hạ kiến quốc âm thầm quan sát thật lâu, phát hiện chỉ có cái này lý do có thể thuyết minh không ai làm như vậy nguyên nhân. Còn có chính là loại sự tình này đều là dấu thượng không dối gắt hạ, ngầm nói nói là được, không cần thiết đối ngoại tình dương, cho nên phía dưới rất nhiều người biết, liền gạt phía trên kia vài vị. Tuy rằng không thể tùy tiện tin tưởng lời đồn đãi, nhưng tin đồn vô căn cứ chưa chắc vô nhân, như thế nào không ai nói tiết phủng cùng gì phó thư ký. Cùng nô phó thư ký, cố tình nói giang thư ký, không chứng cứ ngươi nói cái gì nha. Nói sự sợ nhất chính là khả năng này hai chữ, này tính phỏng đoán, không tính xác định, có đôi khi ba người thành hổ, nhưng đừng ngoan uổng người. Tế Thục Phương thực nghiêm túc, lại nói, ta nhưng không tin phía dưới không ai tưởng định bợ mặt trên, nếu tưởng đầu nhập vào trừ bỏ giang thư kia ở ngoài những người khác, mật báo rõ ràng là rất lớn lập công biểu hiện sao? Hạ Kiến Quốc nói, ta khi nào nói qua nghe nhầm đồn bậy nhàn thoại, chỉ cần là xuất từ ta miệng sự tình, trên cơ bản chính là tám. 9.0.10. Có người cáo thân thiết, bất quá bị áp xuống tới, nói đến cùng vẫn là lãnh đạo chấm ổn. Vậy ngươi vừa mới nói liền gạt phía trên kia vài vị. Là gạt, nhưng thực rõ ràng, không có khả năng vĩnh viễn giấu trụ, bởi vì muốn lợi dụng chuyện này vì chính mình mưu đường ra người quá nhiều. Thiết! Tê thuộc Phương vô ý thức mà chuyển động ngón tay, biện sao đầu tóc triền ở trên ngón tay, nếu đây là thật sự, như vậy liền quá đáng giận. Giang thư ký là có thể có tử người, ta nhớ rõ ngươi nói, Giang thư ký phu nhân bồi tiểu nhi tử ở thanh đảo đọc sách. Tiết phùng chẳng lẽ không biết chính mình làm loại sự tình này là sai? Hạ kiến quốc hỏi ngược lại, loại sự tình này còn thiếu sao? Tê Thục Phương không nói. Không ít, phải nói là rất nhiều, vài thập niên sau thậm chí với sau này, loại người này càng ngày càng nhiều. Sa không nói, chỉ là chính mình biết đến liền có vài kiện. Lý hoánh cha mẹ ly hôn, lấy cớ là lưu Lão cùng vợ trước không có tiếng nói chung hoặc là cộng đồng chi hướng, xuất quỹ chính là xuất quỹ, hà tất cho chính mình tìm lấy cớ. Tiền nhiệm lưu phu nhân cùng lưu Lão đều kể vai chiến đấu hảo chiến hưu, hơn nữa, đương nhiệm lưu phu nhân cùng lưu Lão quen biết với ly hôn phía trước. Đại nhân vật sao, loại chuyện này thực dễ dàng liền hỏi tham gia tới. Miêu tuệ cùng Lão chu chuyện đó nhi, liền không cần phải nói. Lão Chu lấy không sai biệt lắm lấy cớ vứt bỏ thê tử, còn nói cùng vợ trước hôn nhân là phong kiến ép duyên, cần thiết hủy bỏ gì, các loại đường hoàng. Hôm nay lại gặp được thẩm lành canh suất quỹ, hơn nữa không biết cái kia nam thanh niên có hay không gia đình. Hơn nữa giang thư ký cùng tiết phùng chuyện này, đây là bốn kiện. Nếu không phải hiện tại xã hội không khí gây ra, tiết phùng người như vậy rất có khả năng sẽ nên nang vào nhà, lưu phu nhân cùng miêu tuệ không phải thành công. Trệ Thục Phương tỏ vẻ, xã hội thủy không chỉ có hôn hơn nữa thâm, sâu không thấy đáy. Các ngươi chỗ đó sự tình như thế nào liền nhiều như vậy? Ta đều hoài nghi ngươi ở Giang thư ký thuộc hạ làm việc là hảo là không hảo, hắn nếu như bị lộng xuống dưới, ngươi không phải xui xẻo. Giang thư ký nhưng ngàn vạn hay là loại người này, bằng không Giang phu nhân liền quá đáng thương, chính mình ở nhà chăm sóc lão nhi tử đi học đọc sách, trưởng phu ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Có thể làm được thị. Vì thư ký, thủ đoạn khẳng định không yếu, hẳn là sẽ không lấy chính mình tiền đồ nói dẫn đi. Cũng không đúng, chính mình không phải nhìn rất nhiều tạp ký, mặt trên ký lục sự tình cho thấy, đừng nói vài thập niên sau, rất có thể mười mấy năm sau loại sự tình này liền trở thành một loại không khí, xuất quý quan viên chiêm cứ tổng nhân số hơn phân nửa. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ xuất quý bao dưỡng tình nhân, chính là trương hiển chính mình năng lực cùng tiền tài quyền thế vì cái gì nam nhân có tiền liền đổi bại, truy nguyên vẫn là nhân phẩm vấn đề đi. hạ kiến quốc không biết thê tử nghĩ đến nhiều như vậy, ta liền một nho nhỏ cán sự, liền cái khoa viên đều không phải, nhàn đến mau múp mèo, lại không tiếp xúc cái gì trung tâm công tác, giang thư kỳ đối ai đều hòa ái dễ gần, đi làm trước cho ta nghỉ, không nhất định là đối ta coi trọng có thêm, hắn cũng thực yêu gái lý vi a, tự mình ra mặt cấp lý vi giới thiệu đối tượng, cho nên hắn được không? Ta đảo cái gì múc? Liên tính mặt trên thay đổi người, ta trước kia là cái gì công tác, về sau vẫn là cái gì công tác, nhất vô dụng chính là bị điều khỏi trước mắt cương vị. Ngữ khí một đốn, hắn nói tiếp, bất quá, lý trưởng phòng cùng lý huy khả năng sẽ chịu điểm ảnh hưởng, ảnh hưởng sẽ không quá lớn, mặt sau còn có lưu Lão. Nếu không phải hôm nay xem điện ảnh gặp được lý ra người, ta cũng không biết lý huy cư nhiên là lý trưởng phòng thân cháu trai. Khó trách Bạch Thắng mỗi ngày tiến đến Lý Uy trước mặt, Lý Uy cùng hắn xử sát mặt, hắn cũng cười hì hì làm bộ không phát hiện. Hạ kiến quốc thường xuyên xuất nhập Hoắc gia, đối Hoắc gia hàng xóm láng giềng đều tương đối hiểu biết, rõ ràng Bạch Thắng không có lợi thì không dậy sớm tính cách. Bạch Thắng, điều các ngươi chỗ đó đi. Tề Thục Phương đến bây giờ đều nhớ rõ người này nói Lâm Toàn Hẳn là nhận hạ thân sinh cha mẹ sự tình, sau lại nàng nghe Bạch Anh Hùng nói. Bạch Thắng là nàng bà con xa đường huynh, nhà bọn họ ở toàn bộ Bạch gia nhất tộc nhân duyên rất kém cỏi. Đúng vậy, cùng ta một cái văn phòng ngồi. Tề Thục Phương tức khắc mắt hàm đồng tình, ta nghe anh Hồng Tỷ nói qua, Bạch Thắng người này tư duy cùng ý tưởng có đôi khi cùng đại gia hoàn toàn bất đồng, chỉ cần người khác ý tưởng cùng hắn không giống nhau, chính là người khác sai. Đại khái cùng hắn sóng điện não ở một cái tuyến thượng mới có thể giao lưu vô chứng ngại. Hắn cho rằng sinh nhân so dưỡng ân đại ý tưởng xem như tương đối bình thường. Hạ kiến quốc nhún luôn vai, hắn đã nghe Lý Vi để qua Bạch Thắng làm một ít việc. Chúng ta nói chút thoải mái để tài đi. Những việc này càng nghe càng buồn bực. Tê Thục Phương phát gục ở trên giường, vẫn là muốn võ tương đối thật hành, nàng con rể đối nàng cũng thực hảo. Nghe nói nàng mang thai, nàng ông nội mừng đến không biết Đông Nam Tây Bắc, không biết muốn võ hiện tại thế nào. Lần trước ở nhà cũng không có thời gian cùng nàng ôn chuyện. Hạ lâu đại đội xã viên mỗi người đều phân không ít món ăn hoang dã, thẩm yếu võ cũng có thể bổ một bổ thân mình. Hạ kiến quốc đặc biệt hối hận dùng trương dương gỗ trang lương thực, tuy rằng kim bà bà nói không có việc gì, nhưng hắn vẫn là cảm thấy có nhất định ảnh hưởng. Thẩm yếu võ kết hôn so với chính mình vẫn đều có hài tử, tề thuộc phương cũng thực buồn bực, nàng rất muốn sớm một chút mà sinh cái hài tử A, non mềm thịt non đô đô tiểu hoa nhi. Chờ thi đại học thời điểm hoàn toàn có thể đưa vào trường học, vì thế, hai điều cánh tay giống xà giống nhau leo lên đến hạ kiến quốc trên vai, thổi khí như lan, kiến quốc. Một đêm không có lời nói, chỉ có hành động. Sáng sớm hôm sau hạ kiến quốc đi làm, tuy rằng đi làm trong lúc đại bộ phận thời gian đều đang nói chuyện thiên uống trà xem báo chí, không có sự tình nhưng làm, nhưng là hắn vẫn như cũ vâng theo chức nghiệp đạo đức, đúng giờ đi làm tan tầm tê Thục Phương xoa xoa eo. Làm xong việc nhà, bắt đầu luyện tự. Hạ kiến quốc đa tài đa nghệ thúc đẩy nàng tức giận phân đấu, nhất định không thể là hậu. Hơn nữa, luyện tự có thể bình tâm tĩnh khí, bình tâm tĩnh khí. Tối hôm qua từ hạ kiến quốc chô đó biết đến sự tình thật sự là quá làm người kinh ngạc hơn nữa rất khó tiếp nhận rồi. Vì giảm bức trang giấy lãng phí, hơn nữa rất khó mua được chính quy văn phòng tứ bảo. Hiện dùng nghiên mực cùng bút lông chính là đến từ phế phẩm trạm thu mua kho hàng. Mực nước có thể mua được, mua không được mà tỏi, giấy cũng là bình thường giấy. Cho nên tề thục phương cầm bút lông chấm thủy, ở đồ sơn sống tấm ván gỗ thượng luyện tập, so kim bà bà lưu lại tự thể, một giờ sau mới thu tay lại. Thời gian thực quý giá, tề thục phương không bỏ được lãng phí. Một ngày cũng chưa nhàn rỗi, vội đến chẳng vạ, cơm chiều đều làm tốt, tả chờ hạ kiến quốc không trở về, hữu chờ vẫn là không trở về, nàng tức khắc bối rối. Hạ kiến quốc luôn luôn đều là đúng hạn về nhà, hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ là đơn vị có việc? Trừ phi là đơn vị cùng ngày có việc không thể trước tiên nói cho chính mình, nếu không hắn sẽ không như vậy không chào hỏi liền văn về. Nghĩ đến đây, Tề Thục Phương cầm đèn tin đi ở hạ kiến quốc thượng hạ bàn trên đường. Vào đông thiên đoàn đêm trường, 5 giờ thiên liền đen. Gió lạnh thổi tới, Tề Thục Phương lập tức nắm thật chặt trên cổ khăn quàng cổ, che khuất hơn phân nửa cái mặt. Trên đường gặp được Vân Bách, đã trễ thế này, thục phương ngươi đi đâu nhỉ Ta bồi ngươi cùng nhau đi. Ngươi vội ngươi. Ta đi tìm ta hái nhân, ngay thường cái này điểm hắn đã đã trở lại, hôm nay không có, ta đi xem. Vân Bách kéo cánh tay của nàng, cười nói, ở nhà cũng là nhà rỗi ta vừa mới bồi cha ta thu rách nát trở về, về đến nhà không có chuyện gì. Thiên như vậy hắc, ngươi một người ta như thế nào yên tâm a Ta và ngươi cùng đi, tiêu lên ta đại đệ đệ. Nói, quay đầu liền đối nhà mình trụ sân kêu lên, Vân Sam, Vân Sam, ra tới rút một chút. Tới, tới, tiêu là cái gì? Tỉ, hỗ trợ cái gì a? Cao cao gầy gầy thiếu niên đi ra, 17-18 tuổi, thật sự thực gầy, người bình thường ăn mặc áo đông quần đông thực ngập mạc, hắn ăn mặc vẫn như cũ có vẻ thực thon gầy. Nhìn thấy tề thuộc phương, Vân Sam một sửa lúc trước không kiên nhẫn. Thục Phương tỉ, có chuyện gì sao? Vân ra mới ra sự thời điểm, Tề Thục Phương liền tới cửa đến thăm, xong việc lại là nàng tổ chức đại gia quên tiền quên phiếu gạo. Vân ra nhớ kỹ ân tình này, bao gồm Vân Sam ở bên trong. Tề Thục Phương có điểm bất đắc dĩ nói, kỳ thật không cần thiết cho các ngươi bổi ta cùng đi tìm người. Cái gì không cần thiết, cần thiết cùng đi. Vân Bách từ nhỏ sinh trưởng tại đây, rõ ràng xã hội không đạt tới đêm không cần đóng cửa không nhặt của rơi trên đường nông nỗi. Vừa lúc làm Vân Sam ra tới đi một chút, mỗi ngày ở nhà xảo nháo muốn báo danh lên núi xuống làng làm tiên tiến phân tử, tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục. Nó không nó gà, nếu là nông thôn thật là cái rộng lớn thiên địa, tới rồi nơi đó có tương lai, vì cái gì nông thôn xuất thân người còn toàn tâm toàn ý mà tưởng vào thành tìm công tác. Cố tình hắn tưởng không rõ. Bởi vì đây là người lãnh đạo chỉ thị, Vân Bách nói chuyện này thời điểm không dám lớn tiếng, thanh âm phóng thật sự thấp. Nhưng mà tề thục phương thai thính mắt tinh, vẫn là nghe tới rồi, vân sam tưởng lên núi xuống núi. Vân sam vội vàng ngật đầu, thục phương tỷ ngươi tới bình phân xử, ta muốn đi, tỷ của ta không cho ta đi. Ta chính là không cho ngươi đi, sao mà? Theo ta thấy, còn không bằng ở trong thành chờ cái nào nhà xưởng đơn vị chiêu công, sau đó đi ghi danh, thi đổ, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, người một nhà cũng không cần chia lịa. Vân Bách rút ra kéo tề thủ phương cánh tay cánh tay, dối tay tưởng chọc đệ đệ cái chán nhưng bởi vì cái đầu thấp bé chỉ chọc đến ngực hắn. Chuyện này ngươi cần thiết nghe ta, ngươi đi đóng quân khai hoang thú biên, có hay không trở về cơ hội rất khó nói, có lẽ cả đời đều không về được. Ngươi nhận tâm, ta nói cho ngươi Vân Sàm, ngươi còn trẻ, có một số việc không có ngươi nghĩ đến như vậy tốt đẹp. Chỉ nói tiêu diệt tam đại khác nhau, nhưng ngươi dùng đầu góc ngắm lại, thật sự tiêu diệt được sao? T. Thục Phương Hiếu Kỳ nói, cái gì là tiêu diệt tam đại khác nhau? Vân Bách Đáp, chính là công nông khác biệt, thành hương khác biệt cùng thể lực cùng lao động trí óc khác biệt. Lên núi xuống làng hoạt động, triển khai đến oanh oanh liệt liệt, mỗi người nghĩ đến đều thực lý tưởng, hưởng ứng tiêu gọi, làm phần tử tích cực, trên thực tế đâu? Đừng thiên chân! Để cho ta tới nói, chính là quốc gia vô pháp an bài trăm ngàn vạn thanh niên trí thức vào nghề vấn đề. Mới tưởng đem bọn họ phân tán đến rộng lớn thiên địa đi. Vân Sam cúi đầu, không nói một lời. Tề Thục Phương trong miệng không nói chuyện, trong lòng thực tán đồng, loang Thoáng nhớ rõ, Vân Bách nói giống như chính là trong đó một cái quan trọng nguyên nhân. Vân Bách còn tưởng tiếp tục thuyết phục đệ đệ, Tê Thục Phương bỗng nhiên tiến lên đi nhanh vài bước, đối với phía trước trong bóng đêm đẩy xe đạp đi tới cao lớn thanh niên kêu lên, kiến quốc. Thục Phương! Hạ kiến quốc chấn động, sao ngươi lại tới đây? Đợi đã lâu ngươi còn không có trở về, ta lo lắng, liền ra tới tìm ngươi. Sao lại thế này a? Trở về như vậy vãn. Hạ kiến quốc lại là lo lắng, lại là ấy nấy, còn không phải Lý Huy, mới vừa tan thầm, chết kéo sống túm mà kêu ta bồi hắn cùng đi bái phỏng giang thư ký. Ta không phải cùng ngươi đề qua hắn đi gặp mặt sao? Hắn một người ngượng ngủng, lại sợ không nhìn chúng đối phương, làm người biết chính mình đi gặp mặt không dễ nghe. Hắn nên ở Lý Huy thỉnh cầu phía trước trước cùng thê tử chào hỏi một cái, chính là căn bản không có thời gian, mới vừa tan tầm. Giang thư kỳ đã kêu Lý Huy đi nhà hắn, nhìn thấy chính mình, nghe xong Lý Huy sau khi giải thích, cư nhiên cũng đáp ứng rồi. Tê Thục Phương sinh khí nói, lần sau nhìn thấy Lý đồng chí, ta phi tìm hắn tính sổ, chẳng lẽ hắn không biết không nói một tiếng mà liền không đúng hạn về nhà, người nhà ở nhà không lo lắng. Hoán giận xong, hỏi, thành không? Hạ Kiến Quốc gật gật đầu, nhìn nhìn Tề Thục Phương, lại nhìn nhìn Vân Bách, hướng nàng nói lời cảm tạ, tạ bọn họ tỉ đệ bồi Tề Thục Phương ra tới tìm chính mình, sau đó nói, lý huy đối tượng các người đều nhận được, chính là Hà Thắng Nam đồng chí. Hắn không quen biết Hà Thắng Nam, nhưng hắn nhận được gì Phó Thư Ký. Dì Phó Thư Ký cùng thê tử Tào Biển mây mang theo Hà Thắng Nam ở Giang Thư Ký ra làm khách, cũng nói đến Hà Thắng Nam công tác. Tê Thục Phương cùng Vân Bách nghe xong đồng thời sửng sốt. Vân Bách không có gì cảm giác, chỉ là thế Hà Thắng Nam cao hứng, mà Tề Thục Phương tắc cảm thấy quá xảo, tan tầm trước Hà Thắng Nam còn muốn gọi chính mình bồi nàng đi thân cận, kết quả chính mình không đi, trưởng phu cư nhiên bồi nàng thân cận đối tượng đi. Đi làm sao, Tề Thục Phương nhịn không được trêu ghẹo Hà Thắng Nam. Hà Thắng Nam đỏ hương mặt, tràn đầy ngượng ngùng, ngay sau đó đúng lý hợp tình nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi nếu là bồi ta cùng đi, Không phải có thể cùng người ái nhân cùng nhau về nhà Ai biết ngươi muốn gặp chính là Lý Huy Nha Ta cũng không biết hắn sẽ kêu kiến quốc cùng đi Tê Thục Phương hầm hực địa đạo Hà Thắng Nam thấp dọng nói Ta ba chỉ nói ở thị ủy văn phòng đi làm Hắn cảm thấy rất vừa lòng Nếu giang thư ký làm mai mối Liền trông thấy lâu Ta biết là ngươi trượng phu đồng sự Nhưng không biết hắn cùng người trượng phu quan hệ tốt như vậy Hắn đã cùng ta nói Nói ở trong văn phòng quan hệ tốt nhất chính là ngươi trượng phu, còn nhắc tới ngươi. Hán! hắn là ai nha? Hà thắng nam mặt đỏ thai hồng, mắt hạnh chứng to, tề thục phương, ta bất hỏa ngươi chơi. Hảo hảo hảo, ta và ngươi ngọn nhi. Tề thục phương hì hì cười, ngươi thấy, cảm thấy thế nào? Ta cùng ngươi nói, ta trượng phu nói lý Huy người này các phương diện đều không tồi, trượng nghĩa, có năng lực, không gì tâm địa răng dảo. Hà Thắng Nam trong lòng cũng rất thích Lý Huy diện mạo khí chất, nhưng miệng nàng chính là không nói, nơi trốn xem bái, dù sao cũng không thể lập tức liền định ra tới. Lý Huy gia đình, người nhà, tiền lương gì đó hắn đều chính mình công đạo, hiện tại đang chuẩn bị xin kết hôn nhà ở, tiền lương đãi ngộ so với chính mình cao nhiều, không có gì nhưng bắt bẻ. Nếu nàng thực vừa lòng, như vậy tề thục phương âm thầm thế nàng cao hứng, Vân Bách tuy rằng hâm mộ, nhưng cũng chúc phúc nàng. Vân Bách sinh hoạt liền không như vậy thuận lợi. Tan tầm về đến nhà, nàng liền nghe mẫu thân vẻ mặt đưa đám nói, Tiểu Bách, ngươi đệ hắn, ngươi đệ hắn, ta đệ hắn như thế nào lạc. Vân Bách trong lòng hiện lên một tia bất tường dự triệu. Ngươi đệ hắn trộm sổ hộ khẩu báo danh, muốn đi lên núi xuống làng. Hắn báo danh đi tây song bản nạp, tây nam bên kia. Đá vân mẫu tức giận đến đều mau điên rồi, tây song bản nạp A, rời nhà vài ngàn dặm A cố tình, còn thông qua chương 74 chương Tê Thục Phương là ở Vân Bách tới cửa vay tiền thời điểm mới biết được ngày đó buổi tối cùng Vân Bách lược có khác nhau thiếu niên ít ngày nữa liền phải khởi hành đi Tây Song Bản nạp tích cực hưởng ứng lên núi xuống làng tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục kêu gọi bao quá danh đang quá nhớ trên cơ bản chính là chắc chắn không thể sửa đổi hơn nữa Vân Sam Phi thường kiên định Người nhà thay phiên ra trận cũng vô pháp thuyết phục hắn thay đổi chủ ý. Vân Bách khóc không ra nước mắt, phụ thân một cái kính mà thở ngắn thăng dài, mẫu thân không biết ngày đêm mà chảy mắt gật lệ, ca tổ không hỏi sự, còn lại đều là tuổi nhỏ cháu trai cháu gái, nàng chỉ có thể đánh lên tinh thần, nghĩ cách thế tiểu đệ gom góp lộ phí, cho hắn nhiều mang một chút tiền ở trên người, mượn biến đồng sự, đã mượn đến hơn 30 đồng tiền, hiện tại tới tìm đủ thuộc phương mượn 20 khối. Tề Thục Phương quan tâm nói, 20 khối có đủ hay không? Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Một cân bột ngô chín phần nhiều, khoai lang đỏ làm mặt mới 6 phần, 50 khối xác định vững chắc đủ hắn hoa một thời gian. Không gặp Tề Thục Phương giống có chút bạn bè thân thích như vậy cự tuyệt, vân bách một lòng rơi xuống đất. Tê Thục Phương hồi phòng ngủ lấy 20 đồng tiền ra tới đưa cho nàng, nhìn nàng thật cẩn thận mà đem tiền bao nơi tay khăn cất vào túi tiền, trần chờ một lát. Nói, ta nghe nói rất nhiều thanh niên trí thức thánh thượng dưới chân núi Hương sau liền ở địa phương định cư, kết hôn sinh con, chính là, dựa theo lúc nào cũng biến hóa chính sách tới giảng, vài năm sau không biết lại là cái gì tân chính sách. Vân Bách không đợi nàng nói xong liền nói, ta minh bạch ngươi ý tứ, ta cũng là như vậy nói cho ta đệ đệ. Ta nói với hắn, hắn đi khai hoang thú biên, có thể, nhưng không thể ở nơi đó kết hôn, ít nhất ở hắn 25 tuổi phía trước không thể. Nếu thật sự ở nơi đó định cư, khả năng vĩnh viễn không có cơ hội đã trở lại. Ta cẩn thận quan sát quá, khai quốc tới nay, chính sách thời thời khắc khắc đều ở biến hóa, chúng ta nhất phía dưới người căn bản sờ không rõ mặt trên người suy nghĩ cái gì, vừa mới bắt đầu ở nông thôn vẫn là ăn chung nồi đầu, hiện tại không phải đơn tổ chức bữa ăn tập thể. Tê Thục Phương gật gật đầu. Vân Bách thật là cái thông minh tuyệt đỉnh nữ nhân, xem sự thực thấu triệt, chính mình đến từ tương lai. Rõ ràng lên núi xuống làng chính là tưởng đem 2.000 vạn chờ sắp xếp việc làm thanh niên trí thức phân tán đến nông thôn, trong đó bao gồm mặt trên đạt tới mục đích sau không thể nào an trí hồng, vệ binh, đã giảm bất thành trấn áp lực, lại có thể cho nông thôn mang đi sức lao động, nhưng Vân Bách không phải chính mình, cư nhiên có thể nhìn thấu bạn chết như thế nào không cho người bội. Phục! Lời nói đến nơi đây, Vân Bách thở dài một hơi, lo lắng sốt ruột. Kỳ thật ta thực lo lắng. Xuống nông thôn thanh niên trí thức thật sự là quá nhiều quá nhiều, ta lo lắng tương lai cho dù có chính sách làm cho bọn họ có thể trở về, thành trấn cũng không nhất định có thể tiếp thu hạ bọn họ trăm ngàn và người, nhà ở, công tác, hộ khẩu, nào giống nhau không cần ăn bài. Hiện tại còn không phải là vì giảm bớt công tác nhà ở áp lực. Hàng xóm láng giềng ra cưỡng chế tính xuống nông thôn thực sự có không ít, nhà ta nếu không phải ta ca không yêu học tập không biết chữ, ta một tốt nghiệp liền có công tác. Ta để ở đi học, chúng ta huynh muội ba người chung khẳng định sẽ có một cái cần thiết xuống nông thôn. Ta đệ thật làng ngốc, ta cực cực khổ khổ cung hắn đi học, ta muốn cho hắn thượng xong sơ trung khảo trung chuyên, thi không đậu trùng chuyên thượng, cao trung cũng hảo, né tránh cần thiết xuống nông thôn chính sách, tốt nghiệp sau may mắn nói có thể được đến quốc gia phân phối công tác, hắn nhưng khét ngược, chính mình đi báo danh. Sự tình tới rồi tình chẳng này, nói như thế nào cũng chưa dùng. Đúng vậy, nhiều lời vô ích. Ta phải đi trở về, tiền mượn tới tay, hành lý còn không có chuẩn bị đâu, đệm chăn quần áo cùng lương khô, đều đến chuẩn bị tề, hắn đến ngồi mấy ngày mấy đêm xe lửa, trên đường còn phải đổi xe. Hành, ta đây liền không lưu ngươi, có rảnh lại đến chơi. Tê Thục Phương tỏ vẻ lý giải, bởi vì xe lửa chế tạo còn không có đạt tới sau lại trình độ, trên cơ bản đều là hành trình ngắn xe lửa, đường dài nói yêu cầu đổi xe rất nhiều lần xe lửa. Thành phố cổ bành đến Tây song bản nạp là như thế này, đến Tân Cương, Đông Bắc cũng là như thế này. Các thành trấn nước gì chạy nhanh giảm bớt đầu vai gánh nặng, không qua mấy ngày, Vân Sam liền cùng này một đám thanh niên trí thức ở khua chiêng gõ trống vui vẻ đưa tiễn trong tiếng bước lên đi xa xe lửa, khiêng hành lý, mang theo lương khô, mỗi người trên mặt đều mang theo sán lạn tươi cười, trên cổ mang theo khăn quàng đỏ, ngẩn đầu đỡ ngực, khí phách hăng hái. Cảm thấy chính mình tới rồi rộng lớn thiên địa nhất định có thể đại triển thân thủ, có thể tiêu diệt tam đại khác nhau, có thể làm. Việc tránh công điểm tránh đồ ăn chia hoa hồng, không cần lại ấn nguyệt lánh kia hai tới cân đồ ăn. Vân Sam lên xe thời điểm, tề thục phương đi làm lần này đoàn tàu còn không có chuyến xuất phát, Vân Bách tự mình đưa đệ đệ lên xe, trở lại công tắc đoàn tàu thượng, vành mắt hồng hồng, hiển nhiên khóc một trận Từ hồng một bĩu môi, có gì hảo khổ sở? Ngươi đệ đó là tương ứng quốc gia kêu gọi tiên tiến phần tử. Từ hồng, ngươi là đứng nói chuyện không eo đau. Hà Thắng Nam không cao hứng mà trừng nàng, bởi vì nàng phụ thân chức quan nguyên nhân, cho nên nàng thập phần rõ ràng lên núi xuống làng, vừa mới bắt đầu là vì biên cương khai hoang. Người lãnh đạo lên tiếng, kia mười mấy năm lên núi xuống làng đều là thanh niên trí thức đi nông trường. Hai năm trước lúc này, lên núi xuống làng biến thành tranh ngang, nhân số nhiều có thể nói là không tiền khoáng hậu. Căn cứ thống kê, trước mắt lên núi xuống làng thanh niên trí thức đã vượt qua ngàn vạn, đề cập tới rồi vô số gia đình. Ta đây là lời nói thật, như thế nào liền không thể nói? Như thế nào chính là đứng nói chuyện không eo đau? Hà tháng nam, ngươi cho ta nói rõ ràng. Từ hồng cũng có chút không cao hứng, ta nói vân bách đệ đệ là phần tử tích cực, chẳng lẽ ngươi không tán đồng? Tê Thục Phương sợ nàng nói ra hà tháng nam không tán đồng người lãnh đạo chỉ thị một loại nói. Vội vàng tiến lên hòa giải. Hảo, hảo, các ngươi không thấy Vân Bách là luyến tiếp cùng nàng đệ đệ chia lìa sao. Tháng Nam có thể là tưởng nói ngươi không gặp phải phân biệt, cho nên không rõ này phân thương tâm. Từ hồng trắng nàng liếc mắt một cái, liền ngươi biết giúp mọi người làm điều tốt. Lắc mông đi rồi. Tề Thục Phương bật cười, khi nào giúp mọi người làm điều tốt cũng là sai rồi. Mọi người đều là đồng sự, không có nghiêm trọng mâu thuẫn, không nên hảo hảo ở chung sao. Chẳng lẽ thế nào cũng phải ngươi xem ta không vừa mắt, ta xem ngươi không vừa mắt. Có đôi khi nàng là không tán đồng bộ phận đồng sự quan niệm cùng tính cách, nàng cảm thấy chính mình ở trong lòng có thể không tán đồng, nhưng không tư cách đối người khác khoa tay múa chân. Đại khái chính là nàng nhân duyên hảo, cùng đồng sự ở Trung hòa Thuận, ở vương đại tỷ coi trong hạ, trở thành cuối năm bình chọn tiên tiến công tác giả trí nhất, trừ bỏ ngẫu nhiên một hai cái nói toan lời nói, những người khác đều không ý kiến. Tiên tiến công tác giả mang đến chỗ tốt chính là đi làm trước. Tề Thục Phương cùng mặt khác Tiên tiến công tác giả cùng nhau gặp được Khang cục trưởng. Sau đó, Khang cục trưởng cho bọn hắn ban phát một trương giấy khen, khinh lệ một phen lời nói liền tan. Từ Hồng không bình thường Tiên tiến công tác giả thực không cao hứng, thấy Vương Đại tỷ ở đoàn tàu trước mặt mọi người khen ngợi Tề Thục Phương, xoay người liền đi. Thục Phương, ngươi đừng lý nàng, chờ đến thượng hải. Ngươi cùng vân bách mấy cái bồi ta cùng đi mua đồ vật. Không biết nàng mấy ngày nay là làm sao vậy, âm dương quái khí, còn không phải là tiền tiến công tác giả sao. Hà thắng nam đối từ hồng bóng dáng thẻ lưỡi, giả trang cái mặt quỷ. Từ hồng đi trước bước chân lập tức dừng lại, xoay người, nổi giận đùng đùng nói. Hà thắng nam, ngươi nói ta cái gì nói bậy đâu. Hà thắng nam mặt quỷ chưa kịp thu hồi tới, thấy nàng đột nhiên xoay người, hai tay trưởng nhanh nhẹn mà che lại mặt. Mười ngón mở ra, từ khe hở ngón tay nhìn từ hồng, ta cái gì cũng chưa nói à, ta nói ngươi gần nhất có phải hay không gặp được không cao hứng chuyện này, từ lúc quét vệ sinh bắt đầu ngươi liền vẫn luôn sụ mặt, giống người khác thiếu 100 đồng tiền. Vương Đại Tỷ đi tới cười nói, đừng nói, thật đúng là vì tiền. A. T. Thục Phương đám người vẻ mặt khó hiểu, từ hồng là từ đoạn lớn lên nữ nhi, chính mình lại có tiền lương, ai sẽ mượn tiền không còn. Đoàn tàu Trường. Từ hồng không vui mà rậm rậm chân, nghe Hà Thắng Nam hỏi là chuyện như thế nào, nàng vội vội vàng vàng mà mở miệng, hỏi cái gì hỏi a? Cùng ngươi không quan hệ. Đoàn tàu trường, không chuẩn nói. Ta không nói, ta không nói, các ngươi tiểu cô nương chuyện này a, ta không thèm cùng. Vương Đại Tỷ kiểm tra xong các nơi vệ sinh tình huống, tuần tra chuẩn bị công tác đều làm tốt, cười hì hì rời đi, nhưng mà... Vương đại tỷ rời đi cũng không có làm đại gia ấn xuống trong lòng tò mò, sôi nổi truy vấn từ Hồng là ai vay tiền không còn, có cùng từ Hồng quan hệ tương đối tốt nhân viên tàu nói, "Ngươi nói, chúng ta đi cho ngươi một chứng." Tuy rằng từ Hồng ỷ vào gia đình điều kiện lực có điểm tiêu căng, nhưng là làm người đảo không xấu. Từ Hồng thở phì phì mà bò đến giường nằm ngồi ở mép giường, nàng không có việc xấu trong nhà không thể ngoại dương ý tưởng, hiện tại đều đã là tân xã hội thật không nghĩ tới nơi nơi đều có trọng nam khinh nữ cha mẹ, còn không phải ta tẩu tử, nông thôn đến chính là nông thôn đến, chẳng lẽ nàng nữ nhi ta đại chất nữ không phải nàng sinh a? Quan nghĩ tích góp tiền cưới con dâu, đối ta đại chất nữ vắt chảy ra nước, cái này đến phiên tề thuộc phương không vui, từ hồng người nhà quê đắc tội ngươi a? Ngươi nói như vậy chúng ta người nhà quê, giống như chỉ có người nhà quê trọng nam khinh nữ dường như. Ta liền không gặp ta đại ca đại tẩu có trọng nam khinh nữ dấu hiệu. Lại nói, trong thành trọng nam khinh nữ tình huống không thể so chúng ta ở nông thôn thiếu được không? Cái kia ai tới? Nga, Ngọc Phượng không phải đã nói, Trương Tiểu Điệp tới rồi bảo dưỡng đoạn, thường xuyên khóc lóc kể lể chính mình ở nhà đã chịu không công bằng đãi ngộ, nhà nàng còn không phải là người thành phố. Vương Xuân Linh lại keo kiệt lại tham lam lại ích kỷ, một thân khuyết điểm, nhưng nàng đặc biệt đau hài tử. Đối bốn cái hài tử cũng là đối xử bình đẳng, không có giống chính mình thân sinh cha mẹ cùng hạ thất thúc vợ chồng như vậy vứt bỏ nữ nhi. Đương nhiên, cũng không bài trừ nàng đã có ba cái nhi tử, không lo nối nghiệp không người, cho nên đối xử tử tế duy nhất một cái nữ nhi khả năng. Vân Bách ở một bên gật đầu, là cái dạng này à, nơi nào đều có nam nữ bình đẳng tiên tiến phân tử, đồng dạng, nơi nào đều có trọng nam khinh nữ lạc hậu phân tử. Tư Hồng Không thể bởi vì ngươi tẩu tử trọng nam kinh nữ, ngươi liền đối người nhà quê có thành kiến. Vân ra đích sắc ở nỗ lực làm tạp sống kiếm tiền, nhưng đại bộ phận sinh hoạt gánh nặng đều đè ở chính mình đầu vai, vân bách sống được rất mệt. Người nhà tuy rằng không có ham ăn biếng làm, nhưng không thể che giấu bọn họ trước mắt không hy vọng chính mình xuất giá sự thật, lo lắng cho mình xuất giá lúc sau chỉ lo chính mình cùng ái nhân tân ra, không hề tận tâm tận lực mà chiếu cố nhà mẹ đẻ. Vân Sam quyết định lên núi xuống làng sau, bọn họ khả năng nhớ tới chính mình tuổi không thể trì hoãn, sợ chính mình tuổi càng lúc càng lớn không hảo tìm đối tượng, rốt cuộc tùng khẩu. Nhà ra không phải không có điều kiện, điều kiện là cần thiết làm nhà trai cấp 200 đồng tiền lễ hỏi, hôn sau mỗi tháng giao cho nhà mẹ đẻ 30 khối sinh hoạt phí cùng 10 cân phiếu gạo. Nàng công tác thời gian trường, tiền lương cấp bậc so tề thuộc phương cao một bậc, tổng cộng liền 340 đồng tiền cấp nhà mẹ để 30 đồng tiền cùng 10 cân phiếu gạo, chính mình còn có thể còn mấy đồng tiền. Chính mình không hoa. Không ăn. Nàng rất muốn nói không, nhưng nàng rõ ràng, cho dù quốc gia tuyên dương nam nữ bình đẳng tư tưởng, vứt bỏ cặn bã phong kiến, dư luận cũng sẽ không đứng ở phía chính mình. Quốc gia tuyên truyền tư tưởng là hảo, thay đổi một cách vô tri vô giác rất nhiều năm, đã có rất nhiều người đều từ trong lòng tiếp thu này đánh giá nghiệm, chính là Bên người sinh hoạt cũng không phải mỗi người đều tán đồng, trọng nam khinh nữ vẫn như cũ có khối người. Có rất nhiều cha mẹ ngày thường trọng nam khinh nữ, nói nữ nhi là bồi tiền hóa, là bắt đi ra ngoài liền thu không trở lại thủy, nhưng nhật tử quá đến không hảo, liền tưởng chiếm xuất giá nữ nhi tiện nghi, nếu nữ nhi không cho, chính là không hiếu thuận, là vô nhân tính, là bạch nhãn làng, là không biết phụng dưỡng ngược lại qua đen, là không biết quỷ nhũ dê con. cho nên có có thể kết hôn cơ hội, Vân Bách lại không muốn kết hôn, nàng không nghĩ liên lụy đối phương. Hiện tại trong thành ai còn chú ý lễ hỏi a? Chính mình khổ là đủ rồi, há tất lại cho người khác gây áp lực. căn cứ vào trở lên nguyên nhân, nghe từ Hồng nói chính mình đại tẩu trọng nam kinh nữ, Vân Bách liền đặc biệt kích động. Từ Hồng, vừa mới đoàn tẩu trường nói là tiền chuyện này, ngươi đại tẩu làm chuyện gì? Làm ngươi như vậy tức giận? Vân Bách hỏi. Từ Hồng mặt kéo đến thật dài. Ta không phải nói sao. Đối ta đại chất nữ vắt chảy ra nước. Nô Đại Nương cho ta đại chất nữ giới thiệu cái đối tượng, ở thị ủy trong văn phòng đi làm, hành chính 29 cấp 11 cấp cán sự, rất có tiền đồ, trong nhà thân thích cũng coi như có năng lực. Ta đại tẩu vừa lòng thật sự, hận không thể hôm nay liền lãnh chứng. Ta ba nói, lập tức liền phải tiến dương lịch năm, thiết lộ cục các bộ môn đều đến tiến hành tiên tiến công tác giả bình xét, chờ vội quá nguyên đán lại thương lượng hôn kỳ. Hà Thắng Nam nghi hoặc nói, ngươi ba nói rất đúng à, nô đại nương cho ngươi chất nữ giới thiệu đối tượng cũng không tồi, cùng ta đối tượng, cùng thuộc phương ái nhân đều là đồng sự. Ngươi khí cái gì? Ta có thể không khí sao? Ta ba nói, ta cùng ta đệ cũng chưa đối tượng, về sau hôn sự là đầu to, bọn họ hai vợ chồng già theo ta ba một người đi làm, mấy năm trước cho ta ca mua một chiếc xe đạp, năm kia cấp trong nhà thêm một đài máy may, năm nay lại mua chất bán dẫn. Hơn nữa trong nhà chi tiêu cùng nhân tình lui tới, trong tay không thích góp hạ bao nhiêu tiền, khiến cho ta đại ca cùng đại tẩu chuẩn bị một số tiền, cho ta đại chất nữ làm hai thân quần áo mới cùng hai giường tân trăn, lại mua điểm phích nước nóng ống. Nổ chậu rửa mặt một loại đồ dùng sinh hoạt, trong nhà phiếu cùng công nghiệp quên hẳn là đủ dùng. Ta đại ca là có công tác, ở trọng hình xưởng máy móc đương kỹ thuật viên, ta ba rõ ràng tam đại kiện phiếu không dễ dàng làm đến. Cũng không yêu cầu cho ta đại chất ngư chuẩn bị tam đại kiện, nhưng đệm chăn quần áo đồ dùng sinh hoạt dù sao cũng phải đặt mua một chút đi. Các người đoán thế nào? Thế nào? Mọi người chăm miệng một lời hỏi, kỳ thật các nàng đều không ngu ngốc, hiện tại đã đều đoán được, khẳng định là từ hồng đại tẩu luyến tiếp tiền cùng phiếu chứng bái. Ta đại tẩu không muốn, nói trong nhà tiền cùng phiếu chứng đến cho ta đại cháu trai tích cóc hảo cưới vợ, con gái gả chồng như nước đổ đi, không cần thiết hoa ở trên người nàng. Nữ nhi của hồi môn hẳn là làm con rể mua đưa tới, sau đó lại mang về. Ta ca người nọ nói trắng ra là, chính là tính cách yếu đuối, gì sự đều nghe ta đại tẩu. Ta đại tẩu nói như vậy, hắn liền ở một bên tán đồng. Tư hồng mau tức chết rồi, bàn tay hung hăng mà hướng giường nằm thượng một phách. Mọi người lắc đầu, không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng, người đại tẩu như thế nào sẽ như vậy tưởng. Chẳng lẽ nàng chính mình không phải nữ nhân? Nữ nhân đối đại nữ nhân không phải càng hẳn là săn sóc sao Đồng cảm như bản thân mình cũng bị a Như thế nào liền như vậy trọng nam khinh nữ Từ hôm số mặt, ta cũng không biết Vân Bách nghĩ nghĩ, hỏi Có phải hay không ngươi đại tổ ở nhà mẹ để chịu đủ trọng nam khinh nữ chi khổ Hoặc là trọng nam khinh nữ ý tưởng sớm đã ăn sầu bé dễ Hẳn là không thể nào Trên đời không có gì sự tình là không có khả năng Quốc gia đều đem nam nữ bình đẳng khẩu hiệu kêu đến như vậy văng rội. Ngươi đại tẩu vẫn là trọng nam kinh nữ. Này liền thuyết minh nàng từ nhỏ đã chịu giáo dục làm nàng cho rằng nhi tử so nữ nhi càng quan trọng. Loại này ý tưởng sớm đã khắc cốt minh tâm. Căn bản mặc kệ quốc gia tuyên truyền tư tưởng. Vẫn bách phi thường nghiêm túc. Nàng cảm thấy rất có khả năng. Từ Hồng lắc đầu nói, không phải, khẳng định không phải. Ta đại tẩu không chịu quá nặng nam nhẹ nữ đau khổ. Ta trước kia nghe ta mẹ nói. Ta đại tẩu nhà mẹ đẻ người đều rất không tồi, nhà bọn họ liền nàng một cái nữ nhi, tất cả mọi người rất đau nàng. ở nông thôn thường xuyên phát sinh nữ anh mới sinh ra đã bị chết chìm, vứt bỏ, mua bán tình huống, chính là nàng là bình bình an an mà lớn lên, ăn uống cùng huynh đệ đều giống nhau. ở liên can xanh sao vàng vọt nhân dân đàn trung có vẻ khả xinh đẹp, so người thành phố còn có khí chất. ba mối giới thiệu khi, ta ca liếc mắt một cái liền nhìn chúng. kết hôn thời điểm. Ta đại tẩu tuy rằng chỉ có hai giường hơi mọc chăn, nhưng lại có một bộ lao du một da cụ. Nhà của chúng ta cho 16 đồng tiền lễ hỏi, nàng nhà mẹ đẻ đều cấp làm áp dương tiền mang về tới, cho nàng xả bố làm tân y đi phục liền mặc ở trên người nàng. Nghe người nói như vậy, liền kỳ quái, nếu nàng không chịu ngược đãi, nhà mẹ đẻ người cũng không có trọng nam kinh nữ, như thế nào nàng cứ như vậy đâu. Không ngừng vân bách có như vậy nghi vấn. Ở đây rất nhiều người đều có loại này nghi vấn, chỉ có tề thục phương không cảm thấy kỳ quái, thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có, cái gì ý tưởng người đều có, không nhất định là chịu gia đình hôn đúc. Ai biết? Tư hồng nói này một câu, ngay sau đó lại nói, dù sao ta này đại tẩu không phải cái gì người tốt. Gả cho ta ca sao, sợ bị nhà mẹ đẻ liên lụy, ngày thường rất ít về nhà mẹ đẻ, đặc biệt là mười mấy năm trước mất mùa lúc ấy. Từ khi đó bắt đầu liền không trở về quá, một lần đều không có. Hiện tại nàng nhà mẹ đẻ người như thế nào, nàng cũng không biết, tựa hồ cũng không muốn biết, căn bản không về nhà mẹ đẻ y tứ. Ta ba cùng ta mẹ đều khuyên nàng cùng ta ca trở về nhìn xem, không xem huynh đệ xem cha mẹ, nhưng nàng chính là không trở về, còn nói gả đi ra ngoài nữ nhi là bắt đi ra ngoài thủy, nàng nhà mẹ đẻ có vài cái đệ đệ, không cần phải nàng nhọc lòng. Ta ba mẹ đương nhiên không tán đồng loại này ý tưởng, cũng chính là khi đó nhờ người nghĩ cách cho ta ca phân một gian nhà lầu, làm cho bọn họ dọn ra đi ở. Giống người đại tẩu người như vậy thật sự là rất ít thấy a. Tê thục phương cảm khái và ngàn, nếu là từ hồng đại tẩu nhà mẹ đẻ đãi nàng không tốt, nàng không trở về nhà mẹ đẻ còn chưa tính, chính mình cùng nguyên chủ chính là như vậy làm, nhưng ngày thường quà tặng trong ngày lễ chưa nói không cho. Nghe từ hồng ý tứ. Nàng đại tẩu nhà mẹ đẻ đối nàng đại tẩu rõ ràng thực hảo, mười hai mươi năm trước cũng chính là mới vừa kiến quốc không lâu, của hồi môn một bộ gia cụ cùng hai giường chăn tử thật không tính kém, có thể nói là thực phong cảnh, rất nhiều người liền quần áo mới cũng chưa đến xuyên liền xuất giá, hiện tại trong thành một kiện đại gia cụ đều đến vài trăm đâu. Tê Thục Phương nghe Vương Xuân Linh cùng Trương Thúy Hoa nói qua, hạ ra tuy rằng cho lễ hỏi, cũng cấp mua quần áo, Nhưng là các nàng hai vào cửa không có mặc thượng quần áo mới, liền mang theo một cái không cái dương. Trước kia quần áo cũ đều bị nhà mẹ đẻ lưu lại cấp nhà mẹ đẻ huynh đệ tỷ muội xuyên. Vẫn là sau lại hạ kiến đảng cùng hạ kiến quân có khả năng lại tranh đua, các nàng mới có cơ hội mặc vào quần áo mới. Đúng vậy, ta đại tẩu người như vậy thật sự rất ít thấy. Tư Hồng dùng sức gật đầu, đồng nhiên nhớ tới cái gì, lại nói tiếp. Ta đại tẩu vẫn là các ngươi hồng thái dương công xã hạ lâu đại đội người đâu. Ta nhớ rõ, ngươi quê quán chính là hạ lâu đại đội. Chúng ta hạ lâu đại đội. Tên gọi là gì? Chờ ta về nhà hỏi một chút, nói không chừng nhà ta người biết. Từ hồng hiếu kỳ nói, chẳng lẽ ngươi không biết. Ta gả đến hạ lâu đại đội đến bây giờ mới 2 năm, ngươi nói ta có thể biết được cái gì. Chính ngươi đều nói, ngươi đại tẩu mười mấy năm trước liền không trở về nhà mẹ đẻ. Tế Thục Phương giải thích nói, cũng đúng vậy, ha ha, là ta quên mất. Từ Hồng ngây ngô cười vài câu, lấy làm che giấu. Hà Thắng Nam nghe được lòng đầy căm phẫn, loại người này thật là xấu a, nhà mẹ để cha mẹ huynh đệ lại không ngược đãi nàng, nàng sao có thể đối cha mẹ huynh đệ chẳng quan tâm đâu? Tư Hồng, mau nói, nàng tên gọi là gì? Làm Thục Phương trở về hỏi thăm hỏi thăm, ngươi đại tẩu nhà mẹ để người thế nào? Dưỡng như vậy nữ nhi thật giống như dưỡng một con bạch nhãn lang. Đúng vậy, đúng vậy. Từ hồng ngươi đừng rong rong dài dài, mau nói tên gọi là gì, về sau nhìn thấy ngươi đại tẩu, chúng ta đều tránh mà xa chi. Từ hồng từ tâm nhãn chán ghét vị này lớn tuổi chính mình mười mấy tuổi đại tẩu, đối mặt đại gia mồm năm miệng mười do hỏi, không hề giấu dếm ý tứ, têu hạ kiến hồng lạc. Đối, chính là hạ kiến hồng. Nàng cũng thượng quá học, đọc quá thư, không phải thất học. Ta ca dọn ra đi sau không lâu, vừa lúc xưởng thực phẩm chiêu công, nàng đi đi danh, đương trưởng đã bị mướn người. Bọn họ là vợ chồng công nhân viên, ngày thường chi tiêu lại không lớn, trong tay khẳng định tích cốc không ít tiền, ai ngờ đối ta đại chất nữ như vậy bổn xịn. Hà Thắng Nam vừa nghe, liền đối tề Thục Phương nói, Thục Phương, cùng nhà ngươi hạ kiến quốc tên giống như nhà. Chúng ta hạ lâu đại đội phàm là họ hạ, ta ái nhân này một thế hệ, tên đều không sai biệt lắm là kiến tự bối. Tư Hồng nói nàng đại tẩu kêu hạ kiến quốc, có thể thuyết minh nàng nhà mẹ đẻ đối nàng nhất định thực hảo, bởi vì chỉ có đã chịu coi trọng nữ hài tử mới có thể tùy huynh đệ bối phận, giống nhau nữ hài tử đều là đại nha đại ni đại nữ mạc tê, rất ít có chính thức tên. Tê Thục Phương trong lòng hiện tại đã là sông quận biển gầm, nàng chưa thấy qua chính mình đại cô tỷ, nhưng nàng nhớ rất rõ ràng, hạ kiến quốc tam huynh đệ đại tỷ đã kêu hạ kiến hồng hơn nữa rất nhiều năm trước liền không tin tức. Hạ Kiến Quốc nói đại cô tỷ gả tới rồi tiểu huyền thành, chính là nàng không nghĩ tới đại cô tỷ sẽ là từ hồng đại tẩu. Mười mấy năm trước mất mùa, trong nhà một cái lương thực đều không có, trên cơ bản là cùng đường, Hạ Phụ không thể không làm Hạ Kiến Quốc đi đại nữ nhi trong nhà mượn mấy cân lương thực cứu mạng. Hạ Phụ chính mình ngượng cùng đi, làm đại gia trưởng, như thế nào đi thông gia mượn lương thực. Cho nên đi chính là Hạ Kiến Quốc. Kết quả bị hạ kiến hồng cự chi ngoài cửa. Hạ kiến quốc vừa mệt vừa đói, một ngụm thủy cũng chưa uống thượng, thiếu chút nữa ké xỉu đầu đường. Vẫn là hoắc kiếm phong nhìn thấy, cho hắn rót một bụng thủy, ăn nửa khối hoa hoa đầu. Đây là hạ kiến quốc phát hiện nhà mình tổ chạch là hạt rẻ bức tường màu trắng sau quay đầu lại trợ giúp hoắc kiếm phong một nhà nguyên nhân. Hoắc gia luôn là nói hạ kiến quốc hạt rẻ phấn hoa hoa đầu cứu bọn họ mệnh, kỳ thật, bọn họ đối hạ kiến quốc cũng coi ân tình. Hắc gia vốn dĩ chính là người thành phố, có lương thực hàng hóa như ăn, không nên chịu đói. Đáng tiếc nhà bọn họ suy sẹo, gặp khó khăn, trong nhà một cái lương thực đều không có. Ngược lại so Hạ gia còn thảm, đánh gãy xương cốt còn dính ngân. Hạ Kiến Quốc lúc ấy cũng không ghi hận Hạ Kiến Hồng, phát hiện hạt rẻ phân sau, tưởng cho nàng đưa điểm, kết quả lại bị nàng cự chi ngoài cửa, nói chính mình gia lương thực không đủ ăn từ từ. Hạ Kiến Quốc vừa giận, quay đầu liền đi rồi không nhắc tới hạt rẻ phấn sự. Trải qua chuyện này, hạ phụ trái tim băng giá, không lại làm nhi tử thượng quá nữ nhi ra môn, cũng không có tai kiến quá nữ nhi về nhà, lại sau lại cùng hoác ra quan hệ càng ngày càng tốt, nghe nói nữ nhi ra dọn đi rồi, liền địa chỉ cũng chưa lưu lại. chương 75 chương T thuộc phương cơ hồ có thể xác định nhà mình đại cô tỷ chính là từ hồng đại tẩu, làm bộ không thế nào để ý về phía từ hồng hỏi thăm càng kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Hạ Kiến Hồng trước mắt là lục cấp công, sinh một nữ hai tử, nữ nhi tử chiêu đệ cùng đại nhi tử từ bảo trụ phù hợp Hạ Kiến Quốc nói cháu ngoại trai cháu ngoại gái tên, một cái 18 tuổi, một cái 16 tuổi, tiểu nhi tử từ bảo mới vừa hẳn là hai nhà đoạn tuyệt quan hệ sau sinh ra. Chứ bỏ sinh hoạt thượng đồ ăn vải dệt đã chịu hạn chế, Hạ Kiến Hồng nhật tử quá đến phi thường dư giả, so cha mẹ chồng quá đến còn hảo. Nàng cùng trượng phu từ thanh lương tháng thêm lên ước chừng có một trăm mấy chục đồng tiền, mỗi tháng chi tiêu rất ít, ít nhất có thể tổn tiếp theo trăm khối. Nhắc tới đại ca đại tẩu sinh hoạt, từ hồng khẩu khí tràn ngập hâm mộ. Xe đạp, nhà hắn có, từ phụ lấy phiếu cùng công nghiệp quên bỏ tiền mua vĩnh cửu bài, máy may, nhà hắn có, hạ kiến hồng ở xưởng thực phẩm chịu đến vượng hoàng bài máy may phiếu, chính mình hoa 170 đồng tiền mua tới, nàng có tiền lương công nghiệp quên tự nhiên không thành vấn đề, radio, nhà hắn có, đèn đỏ bài, từ thanh đồng sự chịu đến phiếu không có tiền mua liền nhường cho từ thanh, từ thanh chính mình liền bỏ tiền mua, đồng hồ, nhà hắn có, hạ kiến hồng cùng từ thanh hai phu thêm một người, một khối nhập khẩu đồng hồ, từ hồng lẩm bẩm nói, ta đến bây giờ cũng chưa đồng hồ, không phiếu, tiền không đủ mua vào khẩu, theo ta ba có khối thượng hải bài, ta đại ca đại tẩu cư nhiên một người một khối anh nạp cách. Hai khối chính là 367 chủ. Quá đến tốt như vậy, lại không về nhà thăm quá lao phụ, vì cái gì? Hạ Kiến Hồng vì cái gì làm như vậy? Nếu nói hạ phụ cùng nhiều năm trước đã qua đời hạ mâu trọng nam kinh nữ, hoặc là bán nữ cầu vinh, nàng làm như vậy không gì đáng trách, nhưng là căn cứ tề thục phương quan sát hòa thân bằng bạn tốt ngày thường toát ra tới nhà thoại. Hạ phụ là một vị phi thường cơ trí công bằng lao nhân, từ đầu đến cuối liền không ngược đãi quá nữ nhi. Thậm chí rất nhiều người ta nói bởi vì là trong nhà nữ nhi duy nhất, hạ kiến hồng thực được sủng ái. Nhà các ngươi thật sự không biết ngươi đại tẩu vì cái gì cùng nhà mẹ đẻ đoạn tuyệt quan hệ. Lập tức liền đến hành khách lên xe thời gian, từ hồng hạ giường nằm, sửa sang lại một chút quần áo. Năm nay đơn vị không phát đâu liêu đường sát phục chỉ có thể xuyên che chở áo đông áo dài tử. Nghe tề thục phương hỏi, nàng lắc đầu lại gật gật đầu, ngươi muốn hỏi là cái gì nguyên nhân, ta thật không biết ta ba mẹ cũng không biết. Bất quá đâu, chúng ta ở bên nhau sinh hoạt như vậy nhiều năm, ngẫu nhiên cũng có thể nghe được ta đại tẩu hắng giận, nàng nói cha mẹ bất công, nếu cha mẹ trọng nam kinh nữ, như vậy khiến cho bọn họ nhi tử dưỡng lao là được. Tê Thục Phương mày gắt gao nhăn lại, ngươi phía trước không phải nói ngươi đại tẩu nhà mẹ để không đối nàng không hào sao. Ta nói chính là nói thật, ta đại tẩu nói liền không thấy được là nói thật. Ta ba mẹ gặp qua thông gia rất nhiều lần, có thể gặp ta, gặp ta lại không chỗ tốt, bọn họ cũng không cần phải nói thông ra lời hay. cho ta đại ca đại tẩu làm mai mối hoan mãi mãi trước kia cũng nói ta đại tẩu không lương tâm, hoa mãi mãi hình như là ta đại tẩu cô mãi mãi. 5 năm trước liền qua đời. ta đi quảng bá thất, nói lên ta đại tẩu ta liền tới khí. từ hồng xua xua tay, rời đi giường nằm thùng xe, vân bách thấy tề thủ phương lâm vào trầm tư, đẩy nàng một phen, ngươi suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ từ Hồng Đại Tẩu thật là các ngươi chỗ đó người Tê Thục Phương gật gật đầu, ta đi thu thập một chút, chuẩn bị nghỉ ngơi, sau nửa đêm còn phải đi làm đâu? Lần này, đến phiên bọn họ này một đám sau nửa đêm đi làm. Chờ nàng tan tầm, vừa lúc là một tháng số ba, cuối tuần thiên, mai kia là có thể đi tải vụ chỗ lanh tiền lương, cho nên nàng cầm hai vợ chồng tích có tiền đem máy may cấp mua tới. Phiếu là Lý Dương cấp kia trường, ông mật bài. Thượng Hải bên này công nghiệp quên nàng không có, vẫn là mộ tuyết tẩm hỗ trợ tặng 20 trương lại đây. Máy may không lắp ráp, hơn nữa thể tích còn không có nàng bốn phía mua sắm áo đông chăn khi nửa cái bao vây đại, thực phương tiện vận chuyển, kết thúc lần này công tác sau, hạ kiến quốc chờ ở xuống xe sân ga, dùng bài xe kéo về ra. Kiến quốc, ta bị bầu thành tiên tiến công tác giả lạm. Thừa dịp hạ kiến quốc lắp ráp máy may khi... Tề Thục Phương đem đặt ở túi sách vài thiên giấy khen lấy ra tới cấp hạ kiến quốc thưởng thức, Thục Liêu hạ kiến quốc muốn đem giấy khen dán đến trên tường. Tề Thục Phương vội và ngăn cản, nhưng đừng. Ta cấp thu được cái dương đế đi, dán ở trên tường sẽ làm người cảm thấy chúng ta là ở khoe ra. Đem giấy khen dán ở trên tường, nàng cảm thấy thật ngượng ngùng a. nhà bọn họ chính đường thượng dán chính là người lãnh đạo bức họa, bức họa hạ đại án thượng cống người lãnh đạo tượng thạch cao. Giấy khen dán ở bức họa bên cạnh, không muốn sống nữa. Hạ kiến quốc có điểm tiếc nuối mà nhìn nàng đem giấy khen bỏ vào chuyên môn dùng để trang thư trương dương gỗ. Cái gì khoe ra? Đây là sự thật được không? dán ở trên tường thật đẹp. Về sau ai tới nhìn đến, đều biết người là tiên tiến công tác giả. Ta mới không cần, đặt ở trong dương tương đối an tâm. Khép lại cái dương, tê thuộc phương vô vô tay. Cùng lúc đó... Hạ Kiến Quốc cũng đem bàn làm việc thức máy may lắp rắp hảo, dọn đến phòng ngủ góc tường dựa tường lập, trong nhà tạm thời không cần phải máy may, liền đem cơ đầu giấu ở trong bụng, có thể đương bàn làm việc sử. Tề Thục Phương đem máy may phụ kiện bỏ vào ngăn kéo, có chai dầu bằng nhựa, tua vít, toa tâm cùng cơ châm chờ, lại tìm một kiện không mặc quần áo cũ cái ở máy may trên đài, để tránh lạc cho bụi. Ăn xong cơm trưa, Tề Thục Phương hỏi đang ở giữa chén Hạ Kiến Hồng, Kiến Quốc. Ngươi sau lại gặp qua đại tỷ sao? Đại tỷ! Hạ kiến quốc mặt tối sầm, lập tức đều có thể nhỏ giọt một lọ mực nước, vô duyên vô cớ mà để nàng làm gì? Cha cùng nương nói coi như nàng đã chết, coi như chúng ta lão hạ ra không người này. Ngươi đừng nóng giận! Tê Thục Phương đem chính mình nghe từ hồng nói sự tình từ từ kể ra. Hạ kiến quốc cười lạnh, bất công! Là, ông nội cùng bà nội nhưng bất công, đáng tiếc thiên chính là nàng! Không phải ta cùng đại ca, nhị ca. Nghe mẹ ta nói, nàng phía trên một thai không giữ được, một cái ca ca mới vừa sinh hạ tới liền bệnh kinh phong đã chết, chờ đến nàng bình an sinh ra, bình an lớn lên, lớn lên rất giống bà nội, ông nội cùng bà nội đặc biệt đau nàng. Cho nên, này căn bản không phải nàng cùng nhà chúng ta đoạn tuyệt quan hệ lý do. Hạ kiến quốc càng nói càng sinh khí, ta đến bây giờ đều nhớ rõ nương trước khi chết một cái kính mà nói xin lỗi ta. Bởi vì đại tỷ xuất giá khi ông nội cùng bà nội còn sống, dùng hết trong nhà một nửa lão du một cho nàng làm gia cụ, cha cùng nương cảm thấy nhà chúng ta nghèo, tỷ phu là người thành phố, không thể gọi người ta xem nhẹ nhà chúng ta xem nhẹ nàng, liền đồng ý ông nội cùng bà nội đề nghị. Sau lại đại ca nhị ca một cái tiếp theo một cái mà kết hôn, xây nhà, ông bà nội một trước một sau mà qua đời, dư lại một nửa đầu gỗ căn bản không đủ dùng. Vẫn là các ở thiền thai khi chịu quá nhà ta đại ân gần phòng khẳng khái giúp tiền, tặng không ít đầu gỗ cấp nhà chúng ta sử dụng. Hắn kết hôn so đại bộ phận người và nguyên nhân liền ở chỗ này, không có tiền, không phòng, vào đại học khi hai cái ca ca già có tiền ra tiền hữu lực xuất lực, bố phiếu bông phiếu đều cho hắn, chính là cảm thấy thực xin lỗi hắn, cho rằng hắn tuổi tác tiểu, nhất có hại, đến phiên hắn kết hôn thời điểm trong nhà cái gì đều không có. Tốt nghiệp đại học sau hắn phân phối đến một cái tương đối tốt công tác, tích có 2-3 năm tiền, hơn nữa hạ phụ an mặc cần kiệm tích có 7-8 năm tiền, mới che lại phòng đánh gia cụ, thỉnh người hướng tề ra làm ai. Thật sự không bất công. Không có, không có, ta có thể xác định không có, cha mẹ không bất công ta cùng đại ca nhị ca. Nàng kết hôn thời điểm, ta đều ký sự, thật nhiều bạn bè thân thích không tán đồng, nói ta cha ta nương ốc. Cấp khuê nữ của hồi môn nhiều như vậy đồ vật tương lai đều là nhà người khác. Ta còn nhớ rõ bà nội đem chính mình của hồi môn trộm đưa cho nàng, là một đôi bạc vòng tay cùng một cái nhẫn vàng. Ông nội cũng cho nàng 20 khối đồng bạc, làm ta thấy, cùng ta cha ta nương nói, ta cha mẹ nói là lao nhân đồ vật lao nhân nguyện ý cấp, bọn họ không ý kiến, dặn dò ta không cần nói cho người khác, bao gồm đại ca nhị ca, đến bây giờ đại ca cùng nhị ca cũng không biết. Sau lại, ông nội lâm trung trước đem sở hữu tích tụ phân cho ta cha cùng thúc bá đám người, tổng cộng 5 khối đồng bạc, ta cha huynh đệ ba cái như thế nào phân. Này còn không có tính thượng ta cô đâu. Ta cha là lão đại, lui một bước, chỉ lấy một khối đồng bạc, sau lại cấp ta cô, mặt khác 4 khối tắc cho nhị thúc tam thúc một người hai khối. Vội xong tang sự sau, cha nói, về sau có cơ hội hắn nhất định sẽ mua đồng bạc tồn, tương lai hắn già rồi. Bình quân phân cho ta cùng đại ca nhị ca. Lão phụ nói chuyện thời điểm mang theo điểm tức giận, có thể thấy được tổ phụ tổ mẫu làm như vậy, Lao phụ trong lòng cũng cảm thấy thực không thoải mái, chẳng qua được đến lao nhân tiền riêng người là chính mình nữ nhi, chính mình cũng không có biện pháp biểu đạt bất mãn. Tề Thục Phương kinh ngạc cực kỳ, nói như vậy, tổ phụ tổ mẫu là thực bất công, bất quá thiên chính là đại tỷ A. Cha mẹ tuy rằng không giống tổ phụ tổ mẫu như vậy bất công nàng, nhưng cũng không bạc đãi nàng nha, kia nàng có cái gì lý do cùng ta cha ta nương đoạn tuyệt quan hệ. Chẳng lẽ ta cha ta nương không bất công nàng, ở nàng xem ra chính là bất công ngươi cùng đại ca nhị ca. Ta cha mẹ không bất công nàng, ở nàng xem ra chính là bất công ta cùng đại ca nhị ca. Hạ kiến quốc lặp lại một lần, đồng nhiên vô đuổi, ngươi đừng nói, thực sự có cái này khả năng. Có lẽ nàng cảm thấy, ta cha ta nương nên bất công nàng. Nếu không chính là trọng nam khinh nữ Đồng thời, hắn nhớ tới hạ kiến hồng kết hôn sau liền cùng chính mình ra càng lúc càng xa Thẳng đến nạn đói niên đại hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ Ta nương cùng ông bà nội đều là khi nào qua đời Nạn đói trước vẫn là nạn đói sau Nếu là nạn đói sau, kia hạ kiến hồng nhân phẩm cũng quá kém Đau hắn tổ phụ tổ mẫu còn ở nhà chờ đồ ăn đâu Hạ kiến quốc nhàn nhạt nói, đều là nạn đói sau qua đời Lúc ấy Hạ Kiến Đảng cùng Hạ Kiến Quân đều kết hôn, hơn nữa Hạ Kiến Đảng gia đã sinh đại nhi tử Hạ Nói Vinh, Vương Xuân Linh chính hoài Hạ Nói Hoa, Trương Thúy Hoa cũng hoài Hạ Nói Dương, nhưng bởi vì khi đó đặc biệt nghèo, cả gia đình tê ở tại Nam Gian hạt rẻ bức tường màu trắng nhà cũ, tân phòng đều là sau lại mới cái. Tổ phụ tổ mẫu chết ở đại ca nhị ca tân phòng cái hào lúc sau, cùng năm chết, là 63 năm, tổ mẫu trước vong, ba ngày sau tổ phụ vĩnh biệt cõi đời lão mẫu tắc nhân bệnh tật chết vào chính mình cao nhị năm ấy. liền đau nhất nàng tổ phụ tổ mẫu đều mặc kệ, trách không được ta cha mẹ nói coi như không cái này nữ nhi, này vẫn là người sao? Không phải người. Nàng vốn dĩ liền không phải người, là bạch nhã lang. Hạ kiến quốc hung tận địa đạo, ngay sau đó công đạo thế tử, về sau nhìn thấy nàng, coi như không quen biết, bất quá ngươi trước nay chưa thấy qua nàng. Nương lâm trung chức còn ngóng trông nàng có thể về nhà thấy một mặt, Hỏi một chút nàng vì cái gì mặc kệ nhà mẹ để thân nhân sinh tử, kết quả tìm không thấy nhà nàng môn ở đâu. Tê Thục Phương giống gà con mổ thóc giường như gật đầu. Có được loại này nhân phẩm đại cô tỉ, liền tính mặt đối mặt gặp qua về sau nàng cũng sẽ làm bộ không quen biết. Phu thê, phu thê, đương nhiên muốn cùng chung kẻ địch lạc. Ta đi ngủ một hồi. Từ 12 giờ bắt đầu đi làm, ủ dũ đánh lút lại, tề Thục Phương ngáp một cái, áo đông một thoát nằm ngã vào trên giường lớn, nhắm mắt lại ra thực mau liền ngủ rồi. Hạ kiến quốc cho nàng dịch dịch góc chăn, ngồi ở mép giường đọc sách. Bọn họ phu thê từ phế phẩm trạm thu mua trọn lửa không ít cổ kim nội ngoại danh, có rất nhiều đều là đóng chỉ thư, hôn loạn minh thanh thời đại chuyển xuống tới thư tịch, hắn hiện tại xem chính là Tây Du Ký, tề thuộc phương cùng giáo sư Kim, Kim bà bà đều thích xem hồng lâu ngộng, hắn thích xem Tây Du Ký, hơn nữa trăm xem không nghề. Tề Thục Phương một giấc ngủ dậy, không thấy Hạ Kiến Quốc thân ảnh, lại nghe đến nhà chính trung gian phòng khách có người nói chuyện. Nàng lén lút ngồi dậy, theo thứ tự mặc vào áo lông mao quần, áo đông quần đông cùng áo ngoài, tận lực không phát ra âm thanh, nghe được Lý Uy đối Hạ Kiến Quốc nói: "Kia, Liền nói như vậy định rồi, ngươi cũng đừng quên." "Quên không được." Hạ Kiến Quốc tiến đi Lý Uy trở về, Tề Thục Phương đi ra phòng ngủ, "Lý Uy tìm ngươi có chuyện gì?" Nột Hạ Kiến Quốc đệ một chồng đại đoàn kết cho nàng. Tê Thục Phương giật mình, từ đâu ra tiền? Nhìn ra này một chồng tiền mặt ít nhất có vài trăm. Không phải chúng ta. Hạ Kiến Quốc trước giải thích một câu, sau đó nói ra lý uy thỉnh cầu. Tưởng thỉnh Tề Thục Phương đi Thượng Hải thứ một trăm hóa đại lâu cho hắn mua một khối nhập khẩu nữ biểu. Hắn cùng Hà Tháng Nam hôn sự trên cơ bản xem như định ra tới. Hai bên cha mẹ vừa lòng, chính mình trong lòng cũng vui. Hôn Kỳ liền định ở một tháng số 12, là Tề Thục Phương cùng Hà Thắng Nam nghỉ ngơi thời gian. Lý Huy cho 500 đồng tiền, ý tứ là làm ngươi cùng Hà đồng chí cùng đi bách hóa đại lâu. Âm thầm hỏi một chút Hà đồng chí yêu thích, nàng thích nào một khối nhập khẩu biểu ngươi liền mua nào một khối, tiền không đủ, ngươi chớ thêm, trở về hắn cấp bổ. Tề Thục Phương mỉm cười, hắn đây là tưởng cấp Thắng Nam một kinh hỉ a. Kinh hỉ? Hẳn là như vậy. Lý Huy ra máy may Xe đạp cùng ra đi, ô đều mua tể, chuẩn bị hai giường tần trang đông, cấp hà đồng chí làm hai thân áo đông, mua hai ngoài thân y yẹ, nhà mình cũng đánh một bộ gia cụ, liền kém đồng hồ phiếu, cho nên muốn mua vào khẩu, không cần phiếu. Hạ Kiến Quốc nhớ tới chính mình cấp thê tử gửi đồng hồ cùng áo khoát sau thu được tin tràn đầy nồng đậm kinh hỉ, chỉ mua đồng hồ, không khác. Nếu mua đồng hồ tiền vô dụng xong, ngươi mang mấy cân tơ tầm miên trở về. Mặt khác lý ra đều chuẩn bị tốt. Tê Thục Phương tiếp Lý Huy thỉnh cầu, tìm một cơ hội cùng hà thắng nam dạo bách hóa đại lâu, hoa ba trăm nhiều mua một khối nàng thực thích hoa mai bài đồng hồ, cùng chính mình trên cổ tay giống nhau như lúc. Hôn kỳ ngày đó là thứ ba, Lý Huy không nghỉ ngơi, riêng thỉnh một ngày giả. Tuy rằng không phải ngày nghỉ, lại là ở thị ủy văn phòng cử hành hôn lễ, mượn giữa chưa tan tầm sau kia đoạn thời gian, nhưng tới không ít người xem lễ. Thị ủy văn phòng người liền không cần đơn độc nhắc tới, lý gia bạn bè thân thích đều tới rồi, hà ra bạn bè thân thích cũng tới. Vâng theo trong thành phổ biến hôn lễ nghi thức, hai nhà cũng chưa tính toán đại làm, đồng sự chung, hà tháng nam chỉ thỉnh vương đại tỷ, tê thúc phương, vân bách, âu minh tương, kim ngọc phượng cùng tư hồng, các nàng thấu tiền cùng công nghiệp quyên, cấp hà tháng nam mua một đôi đỏ thâm sắt lá phích nước nóng cùng hai cái buồn tráng men làm lễ vật, mỗi người thượng một khối tiền tiền biếu. Không phải lấy không ra càng nhiều tiền, mà là không cần thiết, mọi người đều lấy cái này số, các nàng đương nhiên không thể khác hẳn với thương nhân. Thiết lộ cục nghiêm ba bộ bốn cái cục trưởng đều tới, cùng giang thư ký, dị phó thư ký Hàn huyền cái không dứt, tề thục phương đi đến hạ kiến quốc bên người, thấy hắn sắc mặt thập phần khó coi, ánh mắt tâm trầm, nắm chặt nắm tay, bất giác có chút kỳ quái, kiến quốc, làm sao vậy? Nghe được kiến quốc hai chữ. Cách đó không xa đang theo Lý Hoánh Vấn An một cái trung niên phụ nhân đột nhiên quay đầu lại. Hạ chết mắt mà đánh giá hạ kiến quốc cùng tề thục phương một lát, thấy bọn họ hai vợ chồng nam anh đĩnh, nữ tú Mỹ, quần áo trang điểm sạch sẽ ngăn nắp, hơn nữa khí độ bất phẳng, trung niên phụ nhân vẫn còn phong vận trên mặt thần sắc một khoan. Sau đó quay lại đi, tươi cười thân thiết, Lý Trường Phòng, nhà ta chiêu đệ nhất kính nể Lý Trường Phòng, nàng cùng Lý Hạ Như trên trí vẫn là đồng học đâu chiêu đệ Tề Thục Phương trong lòng hiện lên một cái cơ hồ tiếp cận chân tướng suy đoán, kiến quốc, nàng là. Một câu không nói xong, liền nghe từ hồng tức muốn hộp máu nói, đại tẩu, ngươi tới nơi này làm gì nha? Ta nhưng không nhớ rõ ngươi cùng đại ca nhận thức hôm nay tân nhân. Hạ kiến hồng hướng lý hoánh tố cáo một tiếng tội, ngài thứ lỗi, ta này cô em chồng luôn là như vậy hấp tấp bụng trộm. Nàng vẻ mặt bất đắc dĩ, giống như ở nhà ăn cô em chồng rất nhiều mệnh. Trương 70 sau trương. vừa mới cùng Hạ Kiến Hồng nói chuyện liên can phụ nữ trung niên xem từ Hồng ánh mắt rõ ràng thay đổi. Hạ Kiến Hồng tới sớm, miệng lại xảo, hơn nữa nàng là đến từ xưởng thực phẩm lục cấp công nhân, công công là thiết lộ cục cán bộ, trưởng phu là trọng hình xưởng máy móc cao cấp kỹ thuật viên, nàng cùng ở đây không ít người đều có giao tình, cho nên nàng như cá gặp nước. Trái lại từ Hồng tuổi trẻ khí thịnh, nói chuyện chưa bao giờ hiểu được suy xét người khác ý tưởng. Nhân duyên xa xa không bằng Hạ Kiến Hồng. Từ Hồng tuy rằng không rõ Hạ Kiến Hồng làm cái gì, nhưng không đại biểu nàng không hiểu người khác sát mặt, tức khắc khí đỏ mặt, cảm thấy chính mình ở lý trưởng phòng trước mặt mất mặt, há mồm liền tưởng hướng Hạ Kiến Hồng hỏi rõ ràng, bị Vân Bách đánh gãy. Từ Hồng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mau cùng ta qua đi, Tháng Nam cùng chúng ta đều đang đợi ngươi, chúng ta không kết hôn vài người một hồi đến đưa Tháng Nam lại đây. Vương Đại Tỷ cùng Tề thuộc Phương đã kết hôn Liền ở lại đại sảnh chung, cùng người quen nói chuyện, Vân Bách, Âu Minh Tương cùng Từ Hồng, Kim Ngọc Phượng đều không có kết hôn, vừa lúc làm người tiếp tân làm bạn Hà Thắng Nam lên sân khấu. Căn cứ Từ Hồng tự thuật, Vân Bách liền biết hạ kiến Hồng lợi hại, Từ Hồng căn bản không phải nàng đối thủ. Thế Thục Phương tiêu chính mình cấp Từ Hồng giải vây, nàng lập tức liền tới rồi. Vân Bách, Từ Hồng kinh ngạc mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt Vân Bách. Nhớ không nổi chính mình thiếu chút nữa xuất khẩu nói. Ngươi thất thần làm gì nha? Ngươi quên thắng nam như thế nào làm ơn chúng ta làm Từ hồng một câu cũng chưa tới kịp nói, đã bị vân bách lôi đi, làm hạ kiến hồng một quyền đánh tới bông. Tê Thục Phương một lần nữa trở lại hạ kiến quốc bên người, vô vô hắn nhân hạ kiến hồng làm bộ không quen biết chính mình mà khí đến run nhẹ nhẹ nắm tay, thấy lý hoánh đôi chính mình với tay kêu chính mình, thấp giọng nói với hắn một tiếng, đi qua, lý trường phòng. Ngài kêu ta, ngươi đứa nhỏ này, ta không phải nói nhàn đi tìm ta sao? Như thế nào không gặp ngươi đi? Lý Huánh cùng vương đại tỷ giống nhau, thích dịu rắt hậu bối, tề thuộc phương không cao ngạo không nóng nảy, tiến thối có độ. Đã không có nào đó người thành phố tranh chua, cũng không có nào đó người nhà quê ánh mắt thiền cận. Ngược lại trong xương cốt lộ ra một loại nói không nên lời đại khí, Lý Huánh thức thích. Tề thuộc phương còn không có mở miệng, khang cục trưởng phu nhân liền nói. Á hòa ánh, đây là ai ra hải tử. Lớn lên cũng thật tuấn. Lý Vánh giới thiệu nói, đây là tiểu thảo thủ hạ nhân viên tẩu tề thuộc phương, cùng hôm nay tân nương là đồng sự, chịu mời mà đến, hắn ái nhân là ta cháu trai đồng sự, quan hệ thực hảo, hôm nay cũng ở đây. Nói như vậy, nàng cũng là chúng ta thiết lộ cục công nhân viên trước. Khang thái thái bừng tỉnh đại ngộ, thần xác thập phần hòa ái. Là nha. Lý Hoánh Cấp Tề thuộc Phương giới thiệu Khang Thái Thái Trần Tố Hinh, Trương Phó Cục Trưởng Thái Thái Ngô Thiến, Tào Phó Cục Trưởng Thái Thái Hoa Tiểu Nguyệt, Vận chuyển chỗ Khương Trường Phòng, Tài Vụ chỗ Dư Trưởng Phòng Từ Từ, trừ bỏ vài vị Cục Trưởng Phu Nhân, mặt khác nữ cán bộ đều là đường sắt bộ môn, trong đó Kim Phó Cục Trưởng tới, nhưng hắn thuê tử bởi vì sinh bệnh chưa từng có tới. Tuy rằng thiết lộ Cục Cùng Thị Ủy không ở cùng cái bộ môn, nhưng cơ quan đơn vị đều khắp nơi này một mảnh. Đi bộ mười mấy 20 phút chuyện này, bao gồm các quốc doanh đơn vị, bánh hóa thương cửa hàng, bệnh viện, quốc doanh tiệm cơm đều ở phụ cận. Tề Thục Phương xuất hiện đánh gãy chính mình kết giao Lý Hoành đám người cơ hội, Hạ Kiến Hồng sắc mặt có điểm khó coi. Nô Thiến Ngô Đại Nương không thấy được, nghe Lý Hoành giới thiệu xong, bàn tay to lập tức liền dừng ở Tề Thục Phương trên vai, thanh âm sang sảng: Ta biết ngươi, ngươi là Hoắc Thư Ký cháu dâu. Hoắc Thư Ký chính là Hoắc Phụ, Tiểu Sơn huyện huyện ủy. Phó thư ký, Ngô Đại Nương cùng nàng đệ đệ Ngô chủ nhiệm đều đến từ Tiểu Sơn huyện, cùng Hoắc phụ rất quen thuộc, đã từng chịu quá Hoắc phụ ân tình, chính là hiện tại trong nhà lương thực không đủ ăn cũng là tìm Hoắc kiếm phong nghị cách, bằng không Hoắc phụ sẽ không đi Ngô chủ nhiệm phương pháp. Tề Thục Phương nhớ rõ từ Hồng cùng Hà Thắng Nam đều nói Ngô Đại Nương bởi vì chính mình là Trương phó cục trưởng nhị hôn thế tử, có điểm không tự tin, cho nên thích nghe người ta nịnh hót chính mình. Đây là chính mình sở trường cho hay à, trước cảm kích ngô chủ nhiệm đối chính mình nhân tình, sau đó nói có ngô chủ nhiệm như vậy cái thích giúp đỡ mọi người huynh đệ, làm tỉ tỉ ngô đại nương khẳng định cũng là người tốt từ từ. Một phen lời nói trụ đến ngô đại nương thoải mái cực kỳ, hơn nữa nàng thần sắc thành khẩn thái độ thành thật, nói chính là chuyện thật thật sự lời nói, không giống người khác vuốt ngông ngựa đều trở dạng. Nô Đại Nương là ở trương phó cục trưởng vợ trước sau khi chết kinh bà mối giới thiệu cho trương phó cục trưởng, nhân phẩm thượng không tật xấu, bản nhân thực nhiệt tình hiếu khách, ở tòa thị chính đi làm, là phụ nữ ủy viên, chủ yếu phụ trách cơ quan đơn vị con cháu hôn nhân, dừng chân phương diện. Từ hồng nói qua, từ chiêu đệ đối tượng chính là Nô Đại Nương cấp giới thiệu. Lý Huy cùng Hà Tháng Nam có thể nhanh như vậy liền xin đến một cái không đến 20 mét vuông phòng ở, ít nhiều Nô Đại Nương ăn bài nô đại nương trong lòng cao hứng, lại mang tề thục phương nhận thức tòa thị chính cán bộ gia quyến cùng nữ cán bộ nhóm, còn có thị ủy gánh hát nữ cán bộ, nữ cán sự cực kỳ bộ phận cán bộ gia quyến, người đối tượng là thị ủy gánh hát cán sự. Tuy rằng các ngươi không ở tại đơn vị phân trong phòng, nhưng cũng nên nhận thức nhận thức, miễn cho gặp mặt thành người xa lạ. Phu nhân ngoại giao rất quan trọng, đến cơ hội này, tề thục phương tự nhiên sẽ không bỏ qua. nàng chỉ đem mỗi người diện mạo tên thân phận ghi tạc trong lòng hỏi cái hảo liền lui xuống, không có thao thao bất tuyệt mà giới thiệu chính mình, cũng không có thúc ngựa lưu cần hận không thể đối phương lập tức nhớ kỹ chính mình. Bởi vậy, đảo cho người ta để lại một cái tương đối tốt ấn tượng. Hơn nữa, bởi vì cùng Hà Thắng Nam quan hệ tương đối hảo, thường xuyên cùng nhau đi dạo phố, ngẫu nhiên gặp được quá không ít Hà Thắng Nam người quen, liền ở này đó người bên trong, cho nên hôm nay không xem như lần đầu tiên gặp mặt. Ở mọi người trước mặt dạo qua một vòng lại về tới Lý hoánh bên người, Lý Hoánh đang ở cùng Trần Tố Hinh nói chuyện, Hạ Kiến Hồng ở một bên bồi, nàng liền đứng ở một bên mặt mang mỉm cười mà nghe mà không nói, không có tùy tiện ngắt lời. Lý Hạ thấy không ai cùng nàng nói chuyện, liền đem nàng kéo đến chính mình người nhà bên này, bù bấm Lý Vân đôi tay một chương ôm lấy tề thục phương chân, vui vẻ nói, thục phương tỷ tỷ, Lộc thịt khô ăn rất ngon. Lý Vân đối tề thục phương ấn tượng phi thường khắc sâu, nhớ tới liền chảy nước miếng, đáng tiếc ba mẹ đều đã dạy chính mình không thể tùy tiện hỏi người muốn đồ vợ, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất mà nuốt xuống đi. Bảy cái cháu trai cháu gái thèm dạng rõ ràng trước mắt, tề thục phương sao có thể nhìn không ra Lý Vân ý tưởng. Nàng sờ sờ Lý Vân cạo bản tức viên đầu, mụ mụ ngươi mời ta đi nhà ngươi chơi, chờ ta có rảnh nhất định đi, ngươi nếu có rảnh, cũng có thể cùng tỷ tỷ tới nhà của ta chơi ta sẽ đem trong nhà ăn ngon nhất đồ vật lấy ra tới chiêu đãi ngươi. thật vậy chăng? Lý Vân đôi mắt giống hai cái tiểu bóng đèn. thật sự. Lý Vân túm Lý Hà vào áo, tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta ngày mai liền đi thuộc phương tỷ tỷ ra chơi đi. Lý Tiểu Vân. Lý Hà mặt đỏ lên, nàng vốn dĩ liền tương đối thèm thùng, thấy đệ đệ như vậy không biết xấu hổ, đầu thấp đến độ mau nâng không đứng dậy, liên tục hướng tể thuộc phương nhận lỗi. Tề Thục Phương buồn cười nói, ta là thành tâm mời, Tiểu Vân cũng không có làm cái gì. Chứ bỏ Lý Phụ, Lý Mẫu cùng Lý Thúc, còn có Lý Huy Tổ Phụ Tổ Mẫu, đều ở chỗ này, lo lắng Lý Hà quay chung quanh chuyện này không bỏ được sĩ diện, Tề Thục Phương vội vàng hướng lao nhân vân an. Giữa trưa thời gian thực khẩn trương, không bao lâu, Vân Bách đám người liền vây quanh Hà Tháng Nam đi vào đại sảnh, đương nhiên là Lý Huy tự mình đem nàng nên tiến vào Lý huy bên ngoài ăn mặc màu xanh xám vải nỉ kiểu gáo Tôn Trung Sơn, Hà tháng Nam ăn mặc cùng sắc vải nỉ kiểu áo lên nhìn, vẫn là cùng bình thường giống nhau trang điểm, chính là trước ngực phân biệt trang bị người lãnh đạo huy hiệu, có vẻ càng tinh thần một chút, trên mặt mang theo nồng đậm không khí vui mừng. Bọn họ trong tay đều phụng một bộ hồng sách quý, một mặt đỏ tươi đặc biệt chói mắt, cùng huy hiệu tôn nhau lên thành huy. Giang thư ký lưu loát mà khích lệ tân nhân một phen, nói đều là trường hợp lời nói. Cái gì cần thiết hết sức chuyên chú học tập người lãnh đạo tư tưởng, cần thiết vâng theo người lãnh đạo chỉ thị, cần thiết toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ từ từ, tề Thục phương nghe được mơ màng sắp ngủ, không nhớ nói chuyện nội dung, chỉ âm thầm đánh giá giang thư ký, là hiện tại tương đối tinh thần mặt chữ điển, đầu tóc hoa dâm, lông mày hoa dâm, số tuổi ít nhất ở năm 60 tuổi trở lên, thuật nhìn một thân. Chính khí, thật sẽ cùng tiết phùng phát triển ngoài giá thu tỉnh. Hạ Kiến Quốc rõ ràng chính mình thê tử ở đánh giá cái gì, đứng ở thị ủy gánh hát người thanh niên trong đàn cho nàng sử cái ánh mắt, cùng lý ra người, thiết lộ cục cán bộ ra quyến cập nữ cán bộ đứng chung một chỗ tề thuộc Phương lúc này mới thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng mà hướng hắn cười. Hạ Kiến Hồng làm bộ lơ đắng hỏi, Thục Phương đồng chí, người ái nhân kêu Kiến Quốc. Đúng vậy, tề Thục Phương không lạnh không đảm, nếu Hạ Kiến Hồng làm bộ không quen biết Hạ Kiến Quốc. Chính mình hà tất chủ động nhắc tới trượng phu tên đầy đủ là Hạ Kiến Quốc. Nàng thật đúng là không hiếm lạ có như vậy cái đại cô tỉ. Tên này thực thường thấy a họ gì? Người ái nhân có thể ở thị ủy văn phòng đi làm, thật là có bản lĩnh, có thể nói là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Ngày khác có cơ hội, cung tiểu hồng cùng nhau tới nhà của chúng ta ngồi ngồi. Hạ Kiến Hồng thấy nàng ở thị ủy gánh hát, thiên lộ cục nhân duyên tốt như vậy, nếu không phải bởi vì chính mình trong lòng cấm kỵ. Hiện tại nên cùng nàng nói nói cười cười, nàng hiện tại đã thu thập nghe được kiến quốc hai chữ không vui tâm tình, tưởng kết giao Tề thuộc Phương, phương tiện nhốt đánh vào lý hoánh những người đó. Nàng đột nhiên nhiệt tình lên, Tề Thục Phương nhưng thật ra cười, ta thường nghe Tiểu Hồng nói lên Kiến Hồng đồng chí, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, Kiến Hồng đồng chí thật là lại hòa ái lại hào phóng. Không trả lời nàng hỏi trượng phu dòng họ vấn đề, dù sao chính mình hai vợ chồng không tính toán cùng nàng tương nhận không cần thiết kêu nàng biết. Tiểu Hồng nói ta cái gì? Hạ Kiến Hồng nhưng không tin nhà mình cái kia xảo quyệt cô em chồng sẽ nói chính mình lời hay. Nàng làm người khôn khéo, hơn nữa quyết đoán, giỏi về xem mặt đoán ý nàng, thực dễ dàng là có thể làm minh bạch cùng ai giao hảo đối chính mình tương đối hữu dụng, bởi vậy ở xưởng thực phẩm như cá gặp nước, lợi dụng thuận lợi mọi bề bản lĩnh, không đến 10 năm liền thăng vì lục cấp công, kém hai cấp liền đến cao cấp nhất. Hơn nữa, mỗi lần nàng đều có thể tận dụng mọi thứ mà giành được nhân viên tạp vụ hảo cảm, lại thường thường lấy cha mẹ trọng nam khinh nữ bi thảm vận mệnh làm đại gia biết chính mình kiên cường, hàng năm đều bị bầu thành tiên tiến công tác giả, chính mình vẫn luôn đều hiểu được lấy hay bỏ, vì không cho nhà mẹ để đám kia chân đất liên lụy chính mình tiền đồ, nàng thập phần kiên quyết mà cùng nhà mẹ để đoạn tuyệt quan hệ, không đều là vì chính mình ra không nghĩ trở thành người thành phố trong mắt thô tục chân đất sao? Có cái gì sai? Cố tình, cha chồng bởi vậy không thích chính mình, mấy hắn là bảo dưỡng đoạn đoạn trường, một chút đều không rõ chính mình khổ chung. Tiểu Hồng đi, tuổi con nhỏ, ta cha mẹ chồng tương đối cưng chiều nàng, dưỡng thành nàng, tiêu căng ương ngạnh lại không lựa lời tính cách, nàng nói 10 câu nói có 9 câu kỳ thật đều là nói dối, ta xem ngươi lớn lên xinh đẹp, nói chuyện lại sạch sẽ lưu loát, là cái người thông minh, nhưng đừng tùy tiện tin tưởng Tiểu Hồng vô căn cứ nói. Nói còn chưa dứt lời liền nghe xong mặt truyền đến không nhẹ không nặng một tiếng ho khan hạ kiến hồng đánh cái giật mình, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là cha chồng, bên cạnh đi theo từ hồng, tao mày quắc mắt mà nhìn chính mình. Người ở sau lưng nói ta nói bậy, từ hồng chỉ vào nàng, mau khí hôn mê. Tiểu hồng, từ đoạn trường sờ soạn nữ nhi đỉnh đầu một phen, ngăn cản nàng tiếp tục giống to khả năng, xoay mặt cười đối tề thuộc phương, ta thường nghe tiểu hồng nhắc tới ngươi. Thục phương đồng chí, các ngươi tiểu tỷ bội mau đi tân nhân bên kia nói chuyện đi, ta cùng lý đồng chí có chút nói. Tốt. Thế thục phương cùng lý ra người ta nói một tiếng, đem từ hồng lôi đi. Từ đoạn trường xem cũng chưa xem hạ kiến hồng liếc mắt một cái, đi đến lý ra ra trước mặt vẫn an đi gấp hạ, lại đối lý ánh cùng vương tiểu thảo nói. Ta này nữ nhi tính tình táo bạo, kinh khung người ở lấy lời nói kích nàng, công tác phương diện không biết làm tốt lắm không tốt. Vương đoàn tàu trường. Tiểu Hồng ở thủ hạ của ngươi, có chỗ nào làm được không tốt, ngươi cứ việc mắng nàng, đừng khách khí, coi như thay chúng ta giáo giáo nàng như thế nào công tác. Vương Tiểu Thảo vẻ mặt cười, xem ngài nói, Từ Hồng đồng chí công tác làm được không tồi, ta mắng nàng làm gì. Liên tinh Từ Hồng không thích hợp đường quảng bá viên, chính mình cũng không thể nói nha, trừ phi giác nộ cao, nếu không giống nhau đi cửa sau đều muốn tìm gái nhẹ nhàng công tác. Từ đoạn trường cảm tạng. Cùng lý ra người ta nói hội thoại, xoay người đi gì phó thư ký trước mặt chúc mừng, con mắt cũng chưa xem hạ kiến hồng. Hạ kiến hồng trên mặt lúc đỏ lúc trắng, trưởng phu không ở trước mặt, nàng một cái con dâu không có phương tiện xuất hiện ở cha chồng trước mặt nói tốt, đánh mất hắn nhân cô em chồng mà đối chính mình sinh ra bất mãn. Nô Đại Nương nghĩ đến chính mình cấp từ chiêu để làm mai mối chuyện này, nghĩ đến trong nhà hạ kiến hồng đưa thực phẩm, chạy nhanh hòa giải, kiến hồng đồng chí. Ngươi như thế nào không mang chiêu để cùng nhau lại đây nhìn xem náo nhiệt. Hắn đối tượng liền ở nơi đó, đứa nhỏ này, vừa mới bắt đầu chạy tới cùng A Vân An, như thế nào không có tới gặp ngươi này tương lai mẹ vợ. Theo tay nàng chỉ, hai thính mắt tinh tế thuộc phương xem qua đi, có điểm kinh ngạc, cư nhiên là Bạch Thắng. Bạch Thắng hiện tại chính vội vàng ở các lớn lớn bé bé cán bộ trước mặt ra rua, thế lý uy bận trước bận sau, căn bản liền không chú ý hạ kiến hồng. Đặc biệt là đối gì phó thư ký, kia không lưng ồn gối bộ dáng xem đến tề thuộc phương đều tưởng che đôi mắt, quá rõ ràng. Bạch Thắng nhất tưởng cưới người là Lý Hà, căn bản là không phải cái gì từ chiêu đệ, chính là hắn lại sợ chính mình không đạt được mục đích, liền thuận theo ngô đại nương an bài trước cùng từ chiêu đệ gặp mặt, lớn lên một chút đều không thể so Lý Hà kém, chính là ra thế so ra.